t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu lựa chọn chương bảy trăm năm mươi sáu lựa chọn làm sao rồi dạ ca thanh âm ôn hòa mà nói ngươi thấy ta cảm giác rất khẩn trương sao d ì n xạ cũng không biết vì cái gì trước mắt cái nhân loại này thiếu niên rõ ràng xem ra ôn hòa nho nhã tướng mạo thanh tú ánh mắt thanh tịnh cùng lúc trước dạ t h ắ n g hùng bọn hắn khác biệt dạ t h ắ n g hùng tính công kích là biểu lộ tại bên ngoài bị cái kia luôn luôn âm lánh cười tà ra hỏa nhìn chăm chú liền giống như bị một đầu âm lanh rắn độc để mắt tới đ ồ n g dạ mà dạ ca bề ngoài xem ra hoàn toàn không có bất luận cái gì tính công kích Hán thanh khái tuấn tú Mỹ đại khái đủ để chính â u lên n tất cả a n khống nữ hài tâm, nhưng hài h độc tâm, là k h ô n gìn biết v cái gì, d xạ,、so、xạ công ả m mắt muốn muốn hiểm. thấy thiếu trước rất thần sát vật nhiều hung Chính này, nguy người niên nàng đáng dịn gặp với quái qua đều đều ác c là, so sợ, xạ chúa nói lần trước cực âm chi dạ sự tình ta còn không có cơ hội hướng ngài biểu đ ạ t qua cảm tạng dạ ca m ỉ m cười chính là dạng này ngươi là vì cái này chuyên môn đi một chuyến ta nàng nhẹ nhàng cắn m ô i một cái b ị n h chỉ thấy d ì n xạ công chúa đ ỗ n g nhiên ở trước mặt của dạ ca quý xuống thậm chí nửa người trên đều hoàn toàn nằm nắm sấp phủ phục tại dạ ca bên chân phía sau nàng mấy cái bạch ngân tinh linh hộ vệ kinh ngạc nói công chúa đây là ý gì dạ ca cười khẽ bạch ngân tinh linh tộc đã đi hướng mặt lộ dìn xạ công chúa khẽ n g n g đầu một mặt nghèo túng mọi bệnh thần s á c cảm đạo dạ ca đại nhân lấy ngài hệ thống tình báo ngài khẳng định cũng đã biết đi chúng ta bạch ngân tinh linh vương quốc đã diệt vòng mà còn thừa không có mấy lực lượng căn bản duy trì không nổi vạn tộc thứ năm trăm tên xếp hạng tại lần này vạn tộc phong hội kết thúc về sau chúng ta đại khái liền muốn dứt xuống năm trăm tên về sau n a n g ta để biết dạ ca nói đợi đến lần này phong hội kết thúc về sau các ngươi b ạ c h ngân tinh linh tỷ lệ lớn liền sẽ biến thành người khác phụ thuộc c h ù n g tộc đi đúng thế d ì n xạ khép cắn môi giới đè nén trong ánh mắt khó chịu nói trong lòng ta rất rõ ràng tiếp xuống tranh tài chúng ta khả năng vẫn là không cách nào cạnh tranh đến cái gì tài nguyên b ạ c h ngân tinh linh tộc còn lại chiến sĩ cùng trang bị đã không có bất luận cái gì sức cạnh tranh cho nên ta cảm thấy cùng hắn đến lúc đó chờ lấy bị người ta mua lại chẳng bằng chẳng bằng chính mình quyết định muốn phụ thuộc tại ai dạ ca cười, cười cho nên các ngươi muốn trở thành chư hầu của ta dịn xạ công chúa Đúng thế Thế nhưng là ngươi có thể mang đến cho ta giá trị gì đâu d ạ ca thản nhiên nói muốn nô lệ làm lao công làm việc nhi lời nói nuôi một đám lực lượng thuộc tính thiên phú càng mạnh m a n tộc người thú nhân khả năng đều càng thêm có lợi luận trinh thám chạm canh gác thuộc tính các ngươi cũng không bằng xâm lầm tinh linh mà lại chúng ta thiên không chi nhãn có thể làm được sự t ì n h càng nhiều cho nên các ngươi bạch ngần tinh linh tộc trừ chỉ chỉnh thể tướng mạo đặc biệt thích một chút giống như cũng không có gì đặc biệt có hiệu quả điểm rồi ta có một cái ngài có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú tình báo gìn xa công chúa dừng lại một lát h í t một hơi thật sâu giống như là làm ra cái gì quyết định dạ ca đại nhân có người ngay tại mưu đồ muốn mệnh của ngươi dạ ca nhữ mày muốn mạng của ta đúng thế dìn xa nghiêm túc nói thì thật hôm nay ta tìm tới dựa vào ngài lúc đầu cũng là bị người an bài có người hy vọng ta giả ý đầu nhập ngài tranh thủ ngài lòng thông cảm lưu ở bên người của ngài làm nằm vùng phối hợp bọn hắn hành động dạ ca nói ai một cái là nhật luân tộc tên là thôn m ộ c còn có một cái là tây phương long tộc vương hậu vợ dần ạ dìn xa nói còn có một cái tìm tới ta người ta không biết hắn nhưng nhìn bề ngoài hắn giống như là nhân tộc cùng tây long tộc hôn huyết ta hệ thống cấp bậc quá thấp quét hình không ra hắn là cái gì siêu phạm đẳng cấp thôn một cùng vợ dân ạ ly sơ ảnh nghe tới hai cái danh tự này n ế u mày cảm thấy mười phần không hiểu thôn một là nhật luân tộc võ thánh mà vợ dân ạ là tây phương long tộc vương hậu hai chủng tộc này nguyên bản không có chút nào gặp nhau là làm sao lại tụ cùng một chỗ bạch huyết linh trầm âm nàng làm dạ ca linh sủng đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra thôn một đoán chừng là vì đệ đệ của hắn chết muốn cho đệ, đệ của hắn báo thù mà vợ dân ạ đoán chừng cũng là biết nàng hai đứa con trai minh long cùng gần dùng chết đều cùng dạng ca có quan hệ hai người bọn hắn có thể tụ cùng một chỗ hơn phân nửa là bởi vì cộng đồng t i ể h ậ n gìn s a nói cái kia tìm tới ta người nói chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn xử lý ngài bọn hắn liền sẽ ra tay trợ giúp bạch ngân tinh linh tộc c h ủ n g kiến vương quốc mà lại tại bọn hắn dưới sự phù hộ cũng không cần lo lắng dạ ra sau đó gây sự với bạch ngân tinh linh dạng ca cười cười tây phương long tộc nhật luân tộc bọn hắn xếp hạng xác thực đều so với nhân tộc cao hơn rất nhiều như vậy ngươi làm sao thay đổi chủ ý hướng ta phản c h ế đây dìn xa t ú i đầu xuống đắng chát mà nói ta cũng không biết kỳ thật vô luận là nhật luân tộc võ t h á n h thôn một còn là tây long vương về sau vợ dân ạ hoặc là dạ ca đại nhân ngài đối với ta mà nói đều là xa không thể chạm đại nhân vật ở trong mắt của các ngươi hiện tại bạch ngân tinh linh tộc liền nhỏ yếu phản phất sâu kiến coi như ta có thể dựa theo bọn hắn nói tới đã tới t yêu cầu của bọn hắn ta cho rằng bọn họ cũng không nhất định sẽ thực hiện lời hứa của bọn hắn chúng ta chỉ có thể làm một con cờ thậm chí đến cuối cùng tỷ lệ lớn chỉ có thể trở thành một viên con rơi dạ ca cho nên ngươi là cảm thấy đến ta chỗ này n g ư ơ i liền sẽ không là quân cờ rồi ta d ì n xạ công chúa thân thể mềm mại run lên tay nhỏ siết chặt váy của mình trong con mắt màn lệ mông lung ta không biết kỳ thật bên trên bằng vào chúng ta thực lực bây giờ ngài coi như đem ta xem như quân cờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác cho nên ta cũng chỉ có thể phối hợp ngài ta là bạch ngân tinh linh vương tộc xuất thân hiểu được một chút lễ nghi quý tộc cũng coi như am hiểu một chút cầm kỳ tư họa ca múa cho nên hầu hạ ngài dạng này quý tộc hẳn là không có vấn đề gì ngài nếu là không chê từ nay về sau ta chính là ngài vẫn sở hữu ngài muốn đem ta xem như người hầu xem như kịch ca múa thậm chí làm gì ta đều có thể còn có b ạ c h ngân tinh linh tổ tiên một chút cổ lao bí tịch đều có thể vì ngài dâng lên chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể thi ân ra tay trợ giúp b ạ c h ngân tinh linh vượt qua cửa hải khó chúng ta không dám nhu cầu quá cao chỉ cần có thể để nhân dân của ta miễn đi tai nạn vượt qua cuộc sống yên tĩnh liền đầy đủ ách d ạ ca sờ sờ cái cảm thật là khiến người ta cảm động bất quá làm sao nghe được như vậy giống là sách kịch bản n a n g dìn xa có chút mờ mịt không có rõ ràng d ạ ca nói chính là cái gì không có gì dạ ca dừng một chút thôn một bọn hắn những người kia đều để ngươi làm cái gì d ì n xạ công chúa từ trong ngực cầm ra một viên dạ minh châu hạt châu màu đỏ ngỏm đây là người kia cho ta d ì n xạ nói hắn nói bọn hắn sẽ triển khai hành động hấp dẫn ngài chú ý sau đó để ta mượn thân phận tiếp cận ngài nữ nhân bên cạnh sau đó sử dụng cái này chương bảy trăm năm mươi bảy đều là như thế c ư ờ i chương bảy trăm năm mươi bảy đều là như thế c ư ờ i dạ ca cầm lấy viên kia hạt châu màu đỏ ngỏm trong tay nhìn một chút sau đó cười một tiếng ủy luân châu ủy luân châu là nhận luân tộc sản phẩm có thể trong nháy mắt đối với nữ tính sinh ra gây h ảo á n h tác dụng làm cho đối phương sinh ra h ảo giác từ đó nghe theo người a n bài mà lại thứ này sử dụng phi thường ẩn nấp nữ hải cùng người bên cạnh hoàn toàn liền sẽ không phát giác được trong đón h ậ n thậm chí còn có thể xuyên tạc đối phương ký ức trừ phi là tinh thần lực đạt tới hồn đế cảnh hậu kỳ trở lên cường giả nếu không căn bản cảm giác không đến thứ này năng lượng ba đ ộ đúng thế d ì n xạ vẫn như cũ kỳ nằm dạp trên mặt đất túi t h ấ p đầu hoàn toàn không có ngày xưa mạnh ngân tinh linh công chúa tôn nghiêm bọn hắn nói để ta ám toán ải khẳng định là không thể nào làm được nhưng là muốn a m t o á n ngài bên người mấy cái thực lực yếu nhược nữ hải kia liền hoàn toàn có khả năng a bàn tính đánh cho ngược lại là rất tốt d ạ ca cầm trong tay viên kia quỷ luân châu thu v à o nhìn một chút bên chân tư thái hèn mọn dịn xạ công chúa chầm mặc một lát t ố t dù sao cũng là một vị công chúa đứng lên đi dịn xạ công chúa lúc này mới chậm dại đứng lên nàng cúi đầu nước mắt vẫn tại nàng tấm kia xinh đẹp tinh xảo trắng non trên khuôn mặt chảy xuôi giống như là hai đầu d ố c rách dòng suối nhỏ nàng thút thít là im ắng thậm chí liền hút cái mũi thanh âm đều không có tinh linh thiếu nữ cố gắng túi đầu để mấy sợi rủ xuống tóc bạc ngăn lại mặt mình không khiến người ta nhìn thấy nàng lúc này bộ dáng lấy bảo vệ bạch ngân tinh linh vương thất hậu đại cuối cùng tôn nghiêm mặc dù nàng biết làm nàng quỳ xuống nằm rạp trên mặt đất lúc nhờ và người bạch ngân tinh linh quốc vương phòng cao quý cùng tôn nghiêm chỉ sợ cũng đã cùng theo biến mất từ nay về sau mãi mãi cũng trở thành quá khứ nhưng mà lúc này một cái ôn nhu tay bỗng nhiên đi tới trước mặt của nàng ngón tay rất nhẹ nhổ sạch lệ trên mặt nàng nước nàng rụt rè ngần đầu lần nữa nhìn thấy dạ ca cặp kia đen nhánh mà sâu không thấy đáy con mắt dạ ca phảng ph ung dung nói ngươi là vì quốc gia cùng con dân mạc quỷ trong mắt của ta ngươi tôn nghiêm nhưng cũng không có biến mất ta công chúa dìn xa hơi s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn nhìn qua dạ ca lập tức gương mặt không biết vì sao có chút nóng lên nhịp tim cũng theo lần nữa tăng tốc nô、no. bất quá lần này tim đập rộn lên lại cùng vừa mới tim đập rộn lên hoàn toàn khác biệt cảm ơn ngài đại nhân dìn xa đỏ mặt cúi đầu thiếu như dồi mũi dạ ca cho một cái chiêu bài thức cấm áp bị cười dìn xa nhìn x e m cái t i ế như một xuân quăng nụ cười ôn đu nàng chỉ cảm thấy trong lòng lần nữa lọt vào một lần bạo kích động lòng bạo kích uy mạch huyết linh ở một bên n i ế t miệng nói trên đỉnh đầu hai m è o giận giật cũng đừng quá cảm động chủ nhân nhà ta hắn đối với khắp thiên hạ cô gái xinh đẹp đều là như thế cười dạ ca dịn xạ dạ ca đại nhân lúc này Hà s u a cùng b ạ c h tình cùng một chỗ từ bên ngoài chạy t i ì n đến rất mau tới đến dạ ca trước mặt biểu lộ nghiêm túc thoạt nhìn như là xảy ra chuyện gì làm sao rồi dạ ca quay đầu nam cảnh bên kia ra một điểm tình trạng b ạ c h tình nhìn thấy có dịn xạ bọn hắn những người ngoài này tại thế là đẻ thấp thanh â m nói có mấy cái bạn t ộ c người chạy đến nam cảnh bên kia đi những người này là một đám vạn tộc lang thang lính đánh thuê ở trên vạn tộc bản đồ tên xấu rõ ràng thường xuyên phách cướp bóc bắt một chút nhỏ yếu chủng tộc bộ lạc những n à y vạn tộc người bọn hắn chạy đến chúng ta nam cảnh địa bàn một chỗ chất lỏng nguồn năng lượng nhà máy điện bởi vì một chút khoe miệng cùng chúng ta dạ ra đóng d ự ở bên kia mấy cái chiến sĩ phát sinh một điểm xung đột đã thương chúng ta tám tên chiến sĩ còn phá hư nhà máy điện nguồn năng lượng đường ống dẫn phát nổ t u n g đến bây giờ còn không có sửa chữa xong ra ca như, như mày vạn tộc lính đánh thuê khoe miệm xung đột là cái nào nhà máy điện bạch tình a ten thành nhà máy điện Aten nhà máy điện là cái k i a một vùng khu vực trọng yếu cung cấp nhiên liệu đứng một khi nhận phá hư bao quát đã tên thành thanh thành bạch thành giang thành vạn kiếm thành trở khu vực ở bên trong đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng mấy cái k i a vạn tộc lang thang lính đánh thuê đ â u dạ ca hỏi trốn tựa như là trốn vào phụ cận trong núi rừng hiện tại nam cảnh chấp pháp quan cùng người gác đêm ngay tại truy t r a bọn hắn a xua bất đắc gì nói lúc đầu chút chuyện này ta là không muốn tới quấy dày ngài nhưng là đồng dạng cùng loại sự kiện tại tối hôm qua lại phát sinh ba vụ chúng ta nam cảnh dạ ra dưới cờ một tòa mạng lưới cơ t r ạ n g một tòa siêu phạm viện nghiên cứu cùng một tòa hồn thanh mỏ đều tao nộ cố ý khác biệt trình độ quấy rối cùng phá hư một đêm xảy ra chuyện như vậy nổi lên bốn phía da ca nói đúng nổi lên bốn phía cơ hồ đều là đồng thời phát sinh a số nói ta đã dùng thâm lam hệ thống điều tra những người này tư liệu những n à y vạn tộc lang thang lính đánh thuê cơ hồ là các đại c h ú n g tộc kẻ lưu vong tội phạm truy nã bọn hắn đã thương người phá hư xây dựng cơ bản đoạt một chút tiền cùng thứ đáng giá về sau liền lập tất thoát đi hiện trường trốn vào núi rừng mà lại bọn giá hỏa này thậm chí đều không có lắp đặt thâm lam hệ thống chịt cho nên chúng ta không cách nào truy tung đến bọn hắn dạ ca nghe xong về sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh bạch huyết linh cùng ly sơ ảnh các ngươi thấy thế nào ly sơ ảnh n ữ mày một đêm đồng thời phát sinh bốn kiện dạng này ác tính sự kiện quá xảo hợp bạch huyết linh q u a n h tay nhất miệng hiện tại đầu năm nay cho dù là hoang dã thế lực cũng cơ hồ không có không lắp đặt mà là biết sẽ bị định vị cho nên mới đem chịt h á o ra à mà lại bọn hắn hiển nhiên là hiểu rất rõ nam cảnh địa hình toàn bộ đều chạy vào siêu phàm thảm thực v ậ t sinh t r ư ở n g rất cao trong núi rừng rõ ràng là m u ố n trốn tránh thiên không chi nhãn điều tra l i sơ ảnh lại bổ sung t h ầ n tình nghiêm túc như thế vừa vặn ra chuyện như vậy chẳng lẽ nói dạ ca tung tung trong tay quỷ luân châu ừ m xem ra là bọn hắn muốn bắt đầu hành động trả thù à. l i sơ ảnh chúng ta muốn hướng quang minh liên minh hội báo cáo sao không có chứng c ứ bọn hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận dạ ca nói xong sau đó nhìn về phía ả xua bọn hắn ả xua sơ ảnh bạch tình các ngươi mang một đám dạ ra chiến sĩ chức phối hợp nam cảnh chấp pháp quan cùng người các đêm đem những ngày b ạ n tộc lang thang lính đánh thuê toàn bộ bắt trở lại nhớ kỹ mang nhiều một số người mang lên ven vũ khí cùng trang bị vâng ba người nhao nhao lĩnh mệnh nhanh chóng rời khỏi nơi này chương bảy trăm năm mươi tám chỉ là không nói to tôi h một chương bảy trăm năm mươi tám chỉ là không nói to tôi h một thời gian rất mau tới đến ban đêm dạ ca hôm nay nơi nào cũng không có đi an bị tại khách sạn chờ đợi cùng minh tưởng tu luyện mở mắt ra thời điểm liếc mắt nhìn thời gian đã là sáu giờ tối dạ ca đại nhân một cái có chút e lệ thanh em xuất hiện tại cửa ra bảo Dạ c a quay đầu nhìn lại chỉ thấy dìn xạ công chúa một thân tơ trắng trang phục hầu gái gương mặt tưởng đỏ cảm thấy có quắp đi đến sau lưng còn đi theo theo nàng chọn thay xong quần áo bạch ngân t linh dìn xạ công chúa cảm thấy mười phần không có ý tứ t hận không thể đem đầu t r ô n đến cổ của mình bên trong đi bạch ngân tinh linh tộc trời sinh làn da trắng nón phối hợp cái này thần tơ trắng trang phục hầu gái càng là làm nổi bật lên mỹ mạo của nàng làm nhận qua vương thất cung đình lễ nghi giáo dục cao đẳng quý tộc tinh linh dù cho mặc vào cái này thần trang phục n ữ bột cũng vẫn là một bộ trang nhã kh nhưng dịn xạ cho tới bây giờ đều không có xuyên qua y phục như thế trong lúc nhất thời thực tế là có chút ngượng ngùng có nhịp â y thay ngươi giúp nàng chọn ngươi thích nhất quần áo kiểu dáng bạch huyết linh quanh tay nói mà không có biểu cảm gì nói dạ ca cái gì gọi là ta thích nhất kiểu dáng đừng t ạ i người mới trước mặt nói loạn ta cũng không có nói qua a thứ bạch huyết linh nếp miệng nhỏ giọn g ngâu ngô thì thầm ngừ ngừ ngươi là chủ nhân của ta ta còn không biết ngươi yêu thích mỗi lần nàng theo linh miêu hình thái biến thân miêu nương người hình thái thời điểm nếu như mặc quần áo là tơ trắng loại hình cái kia dạ ca con mắt liền sẽ tại trên đ u ổ i của nàng bình quân dừng lại thêm một trăm bảy mươi lăm giây tà hưu cái này mày dẫm mắt to bình thường tại nữ hài trước mặt luôn luôn ưu nhã thân sĩ trông thấy mỹ nữ luôn luôn ánh mắt rất bình tĩnh ra hỏa kỳ thật trông thấy loại hình khác nhau mỹ nữ ánh mắt vẫn sẽ có nhất định khác biệt mặc dù chỉ là rất nhỏ bé khác biệt mà thôi con mèo nhỏ theo nhỏ ở bên cạnh hắn quan sát lâu như vậy trong lòng đã sớm biết con mèo nhỏ chỉ là không nói tò thôi dạ ca suy nghĩ một lát nghiêng đầu một chút tò mò nhìn qua bạnh mít linh cho nên ngươi trước đó có một đoạn thời gian thời điểm biến thân hình người đi ra lúc luôn luôn một bộ này là vì nên hợp hứng thú của ta hấp dẫn chủ nhân lực chú ý bạch huyết linh mới mới không phải đâu miêu nương thiếu nữ k h u ô n mặt lúc này đỏ lên liền trên đầu hai con mèo hai đều đi theo đỏ đấu phảng phất đỉnh đầu đều có thể toát ra khói c h ẳ n g đến ta đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi đúng a dạ ca quay đầu nhìn về phía dịn xạ bất quá ngươi mặc bộ quần áo này rất thích hợp biết biết dịn xạ công chúa trên mặt hiện ra đỏ ứng cảm ơn dạ ca đại nhân không cảm ơn chủ nhân khích lệ tích tích lúc này một cái hệ thống tin tức k h u n g bắn ra ngoài Dạ ca t h ấ y thế mở ra xem phát hiện là ly sơ ảnh gửi tới ba d thông tin h á n tiếp nhận ba d video thông tin chỉ thấy ly sơ ảnh ba d hình ảnh rất nhanh liền bị tung ra đi đến trong phòng Dạ ca đại nhân ly sơ ảnh suy yếu thanh âm chuyển tới chỉ gặp nàng xem ra có chút chật vật rõ ràng là trải qua một trận át chiến trên thân dạ gia chế thức chiến sĩ phục có chút tổn hại n g ự c hộ giáp còn có một khối rất lớn rõ ràng bị siêu phàm hỏa diễm thiêu đốt qua cháy đen dấu vết tay phải năm ngón tay chăm chú nắm bắt cánh tay trái của mình theo năm ngón tay ở giữa còn c h ả y ra một chút máu tươi đến dạ ca nhìn thấy ly sơ ảnh bộ dáng như vậy ánh mắt đột nhiên trầm xuống xảy ra chuyện gì rồi các ngươi là nói a xua cùng mỏng gỗ bọn hắn mất tích rồi dạ ca ngồi tại ly sơ ảnh bên giường nghe nàng nói chuyện đã xảy ra ở phía sau hắn trừ cao thâm huyết hạ tịch dao b ạ c h huyết linh các nàng bên ngoài còn đứng mạch tỉnh lâm kiếm tu t r ở dạ gia chiến sĩ trên người của bọn hắn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút vết thương nhẹ mà diệm tử thì đứng tại bên giường nhấc lên thi triển sinh mệnh một linh hai tay hai đạo thánh hào quang màu xanh lục rơi ở trên người của ly sơ ảnh chữa trị trên người nàng thương thế ừng ly sơ ảnh muốn ngồi dậy dạ ca đưa tay nhẹ nhàng đệ lại bờ vai của nàng được rồi đều như vậy liền đừng ngồi dậy thật tốt nằm nghỉ ngơi thân thể còn đau không nghe tới dạ ca quan tâm ly sơ ảnh có chút cảm động ta không sao chỉ là một điểm ngoại thương mà thôi dạ ca quay đầu nhìn về phía bạch tình ngươi đem sự tình nói một chút bạch tình nhẹ gật đầu kỳ thật chuyện đã xảy ra rất đơn giản a xua bạch tình ly sơ ảnh lâm kiếm tu mỏng gô mọi người dẫn một đám dạ gia chiến sĩ tiến đến nam cảnh trong núi rừng tìm kiếm những cái kia vạn tộc lang thang lính đánh thuê há không liệu chúng địch nhân cảm ấy trong núi rừng đột nhiên lên một trận rõ ràng sương mù mọi người nhất thời lạc mất phương hướng ngay sau đó bọn hắn liền lọt vào địch nhân mai phục t ậ p kích bởi vì sương mù nguyên nhân đám người không cách nào hoàn toàn phát huy sức chiến đấu ly sơ ảnh bọn hắn đều bị thương mà à sủa cùng mỏng gô ở bên trong mười mấy tên dạ gia huynh đệ thì toàn bộ mất tích tại trong sương mù sương mù dạ ca nhữ mày các người đều mang theo g e n vũ khí thế mà còn là đều bị thương đối phương đẳng cấp cao hơn các ngôi ư gia nhiều như vậy sao b ạ c h tính nói chúng ta cũng không biết vì cái gì tiến vào cái kia phiến núi rừng về sau ghen vũ khí vẫn chịu ảnh hưởng đúng lâm kiếm tu lúc này cũng nói ta cảm thấy có thể là những cái kia xương trắng nguyên nhân cái kia xương trắng liền rõ ràng không phải tự nhiên chi sương ngủ giá ca như có điều suy nghĩ ghen vũ khí dù sao cũng là khoa học kỹ thuật vũ khí cao thâm t u y ế t lúc này nói nhưng liền xem như siêu phạm chi lực chế tạo ra sương ngủ phổ thông siêu phạm chi lực cũng không có khả năng b ấ nhiễu được g e n vũ khí trừ phi giá ca hít hít mắt trừ phi là thần lực hoặc là thánh lực cấp bậc siêu phàm lực lượng các ngươi gặp được thần thuật sư rồi ra ca hỏi bạch tình này chúng ta cũng không rõ ràng a đúng rồi còn có lâm kiếm tu nói chúng ta ở trong núi rừng thời điểm phát hiện một chút bị người lưu lại ma tộc văn tự nhưng là sắp xếp đến không có quy luật chút nào ra ca ma tộc văn tự một chút đặc biệt ma tộc văn tự chỗ tạo thành sắp xếp tăng thêm ma lực thôi hóa liền có thể hình thành trận pháp đánh dấu có thể là c ạ mấy thuật cũng có thể là không gian truyền t ố n g trận pháp đánh dấu trước kia bạn tộc trong chiến tranh liền xuất hiện qua một chút h á cám chủng tộc quân đội phái ra kẻ tiềm hành bí mật lẻn vào đến đối phương trong lãnh địa sau đó lưu lại cái nào đó đặc thù truyền tống đánh dấu đợi đến chiến tranh lúc bắt đầu h á cám chủng tộc quân đội liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống đánh dấu đem quân đội truyền tống đến địch nhân trong lãnh địa đi từ đó trực tiếp vượt qua bên cạnh phòng tuyến loại chuyện này là có khả năng mà lại những ma tộc này dấu hiệu chữ viết sắp xếp thiên biến văn hóa nếu không phải là chuyên môn học qua tinh thông bạn tộc ngôn ngữ học giả rất khó xem hiệu mỗi một cái phụ văn sắp xếp tổ hợp dụng ý ta dự định tự mình đi một chuyến. dạ ca quay đầu nhìn về phía cao thâm viết cho nàng đánh cái ánh mắt tuyết nhi các ngươi cũng theo kế hoạch đã định chuẩn bị một chút đi cao thâm viết rõ ràng hắn y tứ khẽ gật đầu một cái ừng hạ tịch g i a o một mặt m ở m i ệ ngang n g kế hoạch đã định sau một tiếng dạ ca mang bạch h u y ế t linh bạch tình lâm kim ế tu thân đổ chờ một trăm tên dạ gia chiến sĩ tinh nhuệ tại nam cảnh trong rừng rậm tiến lên trên trăm hào người ở trong rừng rậm rậm lên cây cối nhanh trong tiến lên đông nhiên dạ ca tựa hồ phát giác được cái gì ánh mắt run lên là ai hắn một cái lắc mình này ra liền đem người kia nắm chặt đi ra ôi nam cung thu nguyệt theo trong đuổi cây bị dạ ca một cước đá đi ra cái mông t r ù n g điệp ngã xuống trên đồng cỏ nam cung b u n g ơ dạ ca sửng sốt một chút ngươi tại sao lại ở chỗ này nói đưa tay ra muốn kéo nàng nam cung thu nguyệt đau nhức hề hề xoa cái mông của nàng tức giận nhìn hắn một cái ta là người gác đêm ngươi nói ta vì sao lại ở trong này nói một bàn tay đập đi dạ ca tay chính mình lẩm bẩm miệng đứng lên ngươi cũng là đến điều tra những cái kia vạn tộc lính đánh thuê dạ ca cười nói đúng vậy à hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó người gác đêm nhân thủ đều không đủ dùng còn ra dạng n à y sự t ì n h thì ta đành phải đem ta phái về nam cảnh nam cung thu nguyện l ệ n h nhật nói phối hợp bố quần của mình cũng không nhìn tới dạ ca mặt lúc này cái khác mấy cái người gác đêm đội viên cũng theo phụ cận trong rừng cây đi tới có nam cũng có nữ cơ bản đều là một chút người trẻ tuổi đều là nam cung thu nguyện trong đội dạ ca nhìn xem nam cung thu nguyện biểu lộ n g ẫ nhiên bật cười còn đang vì chuyện đêm hôm đó sinh khí nam cung thu nguyện ra vẻ như không biết ta sinh khí cái gì ta có cái gì hảo hảo tức giận dạ ca nhú bay nhưng người nét mặt bây giờ giống như còn là tại cùng ta giận dỗi nam cung thu nguyệt ngâu ngô thì thầm nói ta cùng ngươi quan hệ thế nào đều không có có cái gì tốt cùng ngươi giận dỗi dạ ca ta biết ngươi đêm hôm đó tỉnh nam cung thu nguyệt bên cạnh mấy cái người gác đêm đội viên nghe hai mặt nhìn nhau xì xào bàn tán uy đội trưởng cùng dạ ca đại nhân giống như có cố sự à. Ừ, nghe là dạng này đêm hôm đó tỉnh là ngày nào ban đêm à? chẳng lẽ hai người bọn hắn nam cung thu nguyệt lượm bọn họ một cái mấy cái kia trẻ tuổi người gác đêm lúc này mới vội vàng đều nậm i ệ n g lại nam cung thu nguyệt lại quay đầu liếp mắt nhìn dạ ca mà không thay đổi nói nghe nói thủ hạ của ngươi có mấy người ở trong này mất tích rồi da ca t ừng là a xua cùng mỏng gỗ bọn hắn nam cung thu nguyệt bỗng nhiên biểu lộ trở nên rất nghiêm túc thủ hạ ngươi người mất tích ngươi còn ở nơi này cùng ta c ư ờ i đ ù a t í tưởng da ca sửng sốt một chút lập tức bất đắc di cười cười không phải đâu coi như ta khổ một gương mặt lại không thể giải quyết vấn đề ngươi nam cung thu nguyệt nghiêng đầu đi cắn cắn môi bỗng nhiên liền có chút chán ghét ra hòa này mặc dù nói người mất tích đều là thuộc hạ của hắn nhưng tốt xấu ả sủa cùng mỏng gỗ đều xem như cùng hắn nhiều năm như vậy thần tín vẫn luôn là trung thành tuyệt đối là người gác đêm trung đội trưởng nàng cung thu nguyện từ nhỏ đã một mực thuộc về là rất giảng nghĩa khí một loại kia nữ sinh đối lãi nàng người gác đêm trong đội thuộc hạng nàng cũng vẫn luôn xem như là đồng bọn của nàng là nàng huynh đệ t ỷ muội cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn xem như qua tay nhìn xuống lợi cho nên dù cho nàng làm trẻ tuổi nhất người gác đêm trung đội trưởng người trong đội cũng đều rất chịu phục nàng nhưng là dạng ca gia hòa này nếu như nói người mất tích là ly sơ ảnh hoặc là bạch tình dạng này nữ thuộc h ạ hắn có phải là liền sẽ càng sốt ruột một chút rồi giá hỏa này trong mắt thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp sao chẳng lẽ đây chính là ma hóa nhân bản tính nam cung thu n g u y ệ t không biết vì cái gì đông nhiên chỉ cảm thấy trong lòng lạ thường khó chịu so với đêm hôm đó nhìn thấy một màn kia thời điểm còn khó chịu hơn nhiều lắm đó là một loại thất vọng khó chịu da ca lẳng lặng nhìn qua nam cung thu n g u y ệ t biểu lộ tựa hồ nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì bất quá hắn nhưng không có giải thích chỉ là cười nhạt một tiếng da ca đại nhân nơi này chính là chúng ta tao nộ mai phục a s a cùng mỏng gỗ bọn hắn mất tích địa phương b ạ c h tinh tại bốn phía nhìn một chút nói như thế dạ ca nghe nói cũng tại bốn phía cẩn thận kiểm tra cẩn thận hắn rất nhanh liền lật ra một mảnh đống cỏ khô tìm tới một chỗ lưu ở trên tảng đá đánh dấu ký hiệu phía trên ký hiệu là một chuỗi ma tộc văn tự sắp xếp tổ hợp b ạ c h huyết linh nhìn thấy này chuỗi ma tộc văn tự tổ hợp làm tinh thông vạn tộc điện tịch nàng lập tức liền nhìn ra huyền cơ trong đó là một loại hát cám chủng tộc cảm b ấ y thuật dạ ca nhẹ gật đầu、ừ. sau đó vứt tay đi đụng vào tảng đá kia nam cung thu nguyện nhìn thấy nơi này vẫn là không nhịn được nói uy đã đều biết là cảm mấy thuật ngươi còn loạn đụng a thân đồ cũng nhắc nhở đại nhân còn là cẩn thận một chút loại này cạm b ấ y thuật chỉ cần xử lý thỏa đáng liền sẽ không khởi động d ạ ca nói mà lại đã phát hiện cũng nhất định phải đem thứ này hủy đi không phải sao hắn đưa tay chỉ đám người bên chân các ngươi nhìn những cái kia màu tìm tuyến đám người túi đầu xem xét chỉ thấy quả nhiên có từng đạo phi thường nhỏ bé phi thường không đáng chú ý năng lượng màu tìm tuyến tựa như là vô số cây t i ế p nổ chính kết nối lấy cái kia đạo cạm bẫy thuật chỉ có cảm thấy được siêu phàm chi lực loại này cạm bẫy thuật mới có thể khởi động da ca nói nam cung thu nguyện lẩm bẩm nói nguyên lai、like、là dạng này ông ông lúc này d ạ ca đ ỗ n nhiên cảm giác trên người mình có đổ vật ngay tại o n g long lấp lóe d ạ ca từ trong ngực đem vật kia đem ra chính là trước đó viên kia quỷ luân châu ngay tại một sáng một tối phát ra ánh sáng nhạt ba lúc này lâm kiếm tu đột nhiên chắp tay trước ngực như thiểm điện kết tấn vận chuyển hưởng lực trong miệng hắn nhanh chóng mặc n i ệ m loại nào đó chú văn lập tức c ú i người đi hai tay đẻ xuống đất trên mặt đất năng lượng màu tím kiếp nổ bỗng nhiên bị kích hoạt nam cung thu nguyện dần dần mở to hai mắt nhìn người muốn làm cái gì nam cung thu nguyện đống nhiên rõ ràng cái gì dạ ca nguy hiểm nàng muốn xông đi lên đem dạ ca lôi đi nhưng là hiển nhiên đã tới không kịp ông trên mặt đất liên tiếp tất cả kiếp nổ bị khởi động c ả b ấy thuật phù văn đống nhiên sáng lên từ sắc quả mang và ảnh một đoàn xương trắng nổ t u n g nháy mắt đem dạ ca bạch h u y ế t linh lâm kiếm tu bọn người bao khỏa ở bên trong hôm nay ngày ba mươi một tháng m ộ ư ơ i hai sinh bệnh ngừng càng một ngày chúc mọi người chúc mừng năm mới đi chương bảy trăm năm mươi chín các ngươi làm sao không đội chương bảy trăm năm mươi chín các ngươi làm sao không đội để thôn m ộ t dạng này tự tác chủ trương không có vấn đề sao một linh thần quan đứng tại một ngọn núi phía trên quan sát phía dưới núi rừng một thân rộng lớn thần quan b ả o đồng b ệ n h đến bay phân phật kim linh thần quan thản như nói gia hỏa này hiện tại đầy trong đầu đều là vì đệ đệ báo thủ không quan trọng tùy hắn đi đi m ộ t linh thần quan làm dị nguyên một trong gia hỏa này thật đúng là xử trí theo cảm tính a mặc dù là dị nguyên nhưng hắn đã ở cái thế giới này sinh tồn hơn ba trăm năm so hắn nguyên bản thế giới ở thời gian còn bốn g i i trên thực tế hắn đã coi như là người của thế giới này kim linh thần quan thản như nói phạm nhân chính là phạm nhân không có thần chỉ dẫn hành động theo cảm tính không thể tránh được trong rừng cây k h u khu cụ cụ cụ vừa mới cạm b ấ y thuật nổ tung quá mức đột nhiên nam cung thu n g u y ệ t cùng b ạ c h tỉnh còn có mấy cái người gác đêm khoảng cách cạm b ấ y thuật vị trí khá xa cho nên mới tránh thoát một kiếp nam cung thu n g u y ệ t từ dưới đất bỏ dậy nhìn chung quanh phát hiện g i ạ ca b ạ c h huyết linh lâm kiếm tu bọn hắn cả đám tất cả đều không thấy nàng lại ngẩm đầu tập trung nhìn vào chỉ thấy cái kia nổ tung đưa tới xương trắng giống như một đoàn có được sinh mệnh và sống sương mù cấp tốc rút về phía sau h ư n g rừng rậm chỗ sâu t ố i lui dạ ca nam cung thu nguyện ánh mắt nhất động đoán ra cái kia xương trắng quả nhiên có vấn đề vội vàng sách đao đuổi theo b ạ c h tinh lúc này lại một phát bắt được nàng cánh tay phía trước rất có thể còn có địch nhân thiết hạ cảm ấy thuật b ạ c h tinh nói đừng xúc động đuổi theo quá nguy hiểm thế nhưng là dạ ca chúng bẫy dập của bọn họ nam cung thu nguyện sốt ruột lên trơ mắt nhìn xem cái kia xương trắng biến mất v ừ a m ớ i cái kia lâm k i ế m tu rõ ràng là cố ý phát động cảm ấy chỉ sợ là địch nhân xếp và o ở bên người dạ ca phản đồ nội ứng nam cung thu nguyện đây tuyệt đối là đã sớm bố trí tốt cái bẫy liền đợi đến dạ ca mắc câu mặc dù vừa mới còn đang âm thầm sinh dạng ca khí nhưng là thật trông thấy dạng ca lâm vào nguy hiểm nam cung thu nguyện lập tức gấp đến độ giống như là kiến b ò trên c h à o nóng b ạ c h tinh nhìn thấy nam cung thu nguyện bộ này phấn đấu quên mình muốn hướng sương mù phương hướng sông bộ g á n g trong lòng đại khái có số lượng bất quá nàng cung cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc à dù sao dạng ca đại nhân là cái có thể so với hình người mị ma phương tâm phóng hỏa phạm nam cung đội trưởng người đ ừ n g nội b ạ c h tinh an ủi lấy dạng ca đại nhân t ự lực ta nghĩ sẽ không có sự tình này làm sao có thể không đội hắn rơi vào địch nhân cảm bấy a mà lại bên cạnh hắn còn có một tên phản đồ nam cung thu nguyện dừng một chút đột nhiên cảm giác được có chút c ổ q u á i quay đầu ánh mắt q u á i dị nhìn một chút b ạ c h t ì n h cùng phía sau nàng mấy tên dạ gia tinh nhuệ n ừ m vì cái gì dạ ca chúng c ả m ấy các ngươi lại xem ra không có chút nào sốt ruột bộ dáng dạ ca chậm rãi mở mắt t r u n g quanh là một mảnh trắng xóa mê vụ đưa tay không thấy được năm ngón l i ê n phản phất thân ở đen nhánh trong lòng đất khác biệt duy nhất chính là chỗ đó là một mảnh đen mà nơi này là một mảnh trắng với mối cạm ấy thuật nổ tung cũng không có bao nhiêu uy lực trên thực tế phải nói là cơ hồ không có uy lực gì loại này cạm ấy thuật, cũng không phải là bạo phá loại cảm ấy thuật mà là dụ bắt loại cảm ấy thuật linh linh ra ca thăm dò kêu bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này xương trắng không chỉ là có thể làm nhiều ánh mắt đơn giản như vậy thậm chí liền âm thanh đều có thể ngăn trở thân ở trong xương mục trắng âm thanh lan truyền phạm vì cơ hồ không cách nào vượt qua một mét liền cơ bản cái gì đều nghe không được trách không được ghen vũ khí ở trong này lại nhận quấy nhiễu ra ca liếc mắt nhìn thiên đạo hệ thống bảng nhắc nhở người chơi thân ở đặc biệt khu vực thị lực bị hạn chế thị giác thuộc tính chín mươi chín nhắc nhở người chơi thân ở đặc biệt khu vực t h í lực bị hạn chế Thầm nghĩ. thị í n giác thính u ộ c t nhắc nhở, n giác ư ờ chơi đặc vực, thân khu biệt khiếu ở g bị hạn cứu h h ế k i giác đều nhận nghiêm trọng hạn chế liền tinh thần lực cảm giác phạm vi đều cắt giảm sắp tới bậy thành nếu như là bình thường siêu phàm giả tiến vào nơi này chỉ sợ thật sự là luôn uống con tốt tinh thần lực của hắn là bán thần cấp bậc coi như chỉ có ba thành hẳn là cũng đầy đủ dùng dạ ca nhắm mắt lại mở ra tinh thần lực tầm mắt thấy rõ chung quanh địa hình tình huống chung quanh rừng cây xem ra trừ nhiều một chút nồng đậm xương trắng bên ngoài cùng vừa rồi tựa hồ không có khác biệt gì nhưng dạ ca biết những rừng cây kia đoán chừng đều chỉ là giả tựa mà thôi giờ phút này hắn hẳn là sớm đã không tại vừa mới địa phương hắn hiện tại hiện đang đoàn kia xương trắng trong b ụ dạ ca tại lang mịch lao sư nơi đó học qua thần thuận đối với thần thuận cũng coi là có chút hiểu rõ loại thần thuận này hẳn là sương m ụ chi lồng giam xem như thần thuật khu động một loại t h t giới b ấ t quá là di động loại dụ bắt t h t giới nếu như không cách nào tìm tới phương hướng chính xác chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ bị lạc tại cái này trong sương m ụ vĩnh viễn đi ra không được đối phương quả nhiên có thần thuật sư còn là trước tiên đem linh linh tìm tới đi dạ ca nghĩ như vậy rất nhanh hắn tìm đến bạch huyết linh bạch huyết linh ngay tại hắn bên trái đằng trước mấy mét bên ngoài địa phương uy dạ ca người ở đâu a miêu nương thiếu nữ tại trong xương trắng mất đi phương hướng nhấc lên một đôi tay sở bạch tiền đi bởi vì cái gì đều nhìn không thấy hâu người cũng không có người đáp lại cho nên nàng tựa hồ có vẻ hơi sốt ruột uy dạ ca không nên áo nhanh lên trả lời ta dạ ca vô thanh vô tức đi tới phía sau của nàng bắt lấy tay của nàng a ai chớ khẩn trương là ta dạ ca tiến đến miêu nương thiếu nữ hai mèo bên cạnh nói bạch huyết linh s ứ n g sở lập tức nhẹ nhàng thở ra bạch huyết linh ngươi làm gì do a ta một hồi còn có ngươi làm gì góp đến gần như vậy nói chuyện chương bảy trăm sáu mươi sương mù chi lồng giam chương bảy trăm sáu mươi sương mù chi lồng giam thiếu nữ trên đầu thai mẹo r u lên với mối dạ ca góp đến gần như vậy thổi ra n h i ệ t khí làm cho nàng mang thai đều ngứa một chút ngứa cho nàng gương mặt đều có chút đỏ dạ ca nơi này sẽ hạn chế cảm giác con người thì giác tính giác hữu giác đều sẽ nhận nghiêm trọng hạn chế cho nên thanh âm của ngươi trên thực tế truyền bá không được qua xa cho nên chúng ta chỉ có thể thiếp rất gần tài năng miễn cưỡng nghe tới đối phương nói lời bộ dạng này mạnh huyết linh nghĩ thầm nguyên lai là dạng này vậy chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? miêu nương thiếu nữ cũng chỉ đành nhón chân lên ghé vào dạ ca mặt bên cạnh nói dạc ca nghĩ, nghĩ. c h đồng đồng lạc lạc lạc lạc một vị tay cầm quyền trượng tây phương long tộc thần thuật sư đứng tại mỗi thân cây cối chốt cao nhìn qua phía dưới dạ ca cùng bạch huyết linh vô dụng tây long tộc thần thuật sư phổ thông ma pháp là không cách nào xua tan ta sương mù chi lập giam xem ra không quá đi bạch huyết linh nói với dạ ca dù sao cũng là thần thuật phổ thông ma pháp xem ra không có hiệu quả gì da ca nhẹ gật đầu ứng. bốn phía ngưng tụ xương trắng không chỉ là áp chế cảm giác của bọn hắn còn mang đến l ướt lạnh âm h à n không khí thấu xương nhiệt độ thấp chui vào làn da loại thần thuật này chế tạo nhiệt độ thấp phổ thông siêu phạm giả h à n khí kháng tính rất khó ngăn cản sắt khí da ca h i ế p híp mắt tại hàn khí bên trong cảm thấy được sắt khí tinh thần lực của hắn trong tầm mắt bốn phía trong rừng tây có hơn mười đạo di chuyển nhanh chóng bóng đen ngay tại hướng bọn hắn vây quanh tới gần hắn nắm lấy bạch huyết linh tay bỗng nhiên siết chặt một chút bá cái kia hơn mười đạo bóng đ ở trong dạng hoàn cảnh này thị lực thính lực k h i ế u giác đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng muốn phân rõ địch n h â n phương vị trở nên cực kỳ trở ngại chớ đừng nói chi là phản chế đánh lén giả ca nhắm mắt lại tại tinh thần lực của hắn trong tầm mắt mười mấy tên thiên khải cảnh nhật luân tộc võ sĩ đồng thời theo trong đuổi cây chui ra đồng thời dơ cao thái đao vào lên cơ hồ phong tỏa hắn tất cả né tránh góc độ thái đao cùng nhau hướng hắn bộ tới nhưng mà là mười m mấy chuôi thái đao cùng nhau hạ xuống s o n g giả ca thân ảnh lại p h ư ớ một tiếng hóa thành một đoàn k h i đen mang mạch huyết linh cùng một chỗ tiêu tán không thấy mười mấy trôi thái đao bổ cái không chỉ để lại vô số đen nhánh quạ đen lông vũ cùng quạ đen rời gọi khói đen đồng bình tại những n à y nhật luân tộc võ sĩ t r u n g quanh cùng trong hoàn cảnh xương trắng rung hợp một chỗ một cái nhật luân tộc võ sĩ con ngươi co rụt lại không thể tưởng tượng nổi nói người đâu ở đây này dạ ca thanh â m như quỷ mị tại đầu góc của bọn hắn bên trong văng lên thanh â m này cũng không phải là thông qua không gian truyền bá mà là thông qua tinh thần lực trực tiếp t r u y ề n vào đầu góc của bọn hắn nhưng là mấy tên nhật luân tộc võ sĩ đều kinh bọn hắn đột nhiên trở lại trái xem phải xem còn tưởng rằng dạ ca liền tại bọn hắn sau lưng、si. rồi cờ rắc cờ rắc thánh lôi hỏa cầu cái kia giống như tiên đ i ể u vù vù mãnh liệt thanh â m chuyển đến mười mấy tên nhật luân tộc võ sĩ trên thân đều mang theo vụ hành phủ cho nên bọn hắn thụ xương trắng ảnh hưởng không có lớn như vậy có thể tại mê vụ trong hoàn cảnh nghe tới mấy chục mét trong phạm vi thanh â m đồng thời thị lực ảnh hưởng cũng đại đại thu nhỏ bất quá khi bọn hắn nghe tới cái kia lôi điện vù vù thanh â m thời điểm bọn hắn muốn lại đi phản ứng đã tới không kịp bởi vì thánh lôi hỏa cầu tốc độ phi hành so vận tốc â m thanh nhanh hơn một tên nhật luân tộc võ sĩ bị thánh lôi dẫn v i ê m bạo thuật chính diện chú đích thánh lôi hỏa cầu xuyên thấu hắn r i á nhẹ đồng thời giống như là hoàn toàn không có đụng phải lực cản tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó trong cơ thể hắn tình lình dẫn bạo và n h tên t i ê u nhật luân tộc võ sĩ thậm chí đều chưa kịp lộ ra một h o à n g hốt biểu lộ thân thể giống như nổ tung khí cầu đống nhiên nổ tung trong lúc nhất thời vết n ụ c cùng n h ỏ vụn xương cốt v ă n g khắp nơi bên người cái khác nhật luân tộc võ sĩ trên thân cũng bị dính vào màu tươi cái khác nhật luân võ sĩ lộ ra vẻ mặt sợ hãi thiên khải cảnh tứ gia nhật luân tộc võ sĩ thế mà một cách uy lực như thế lớn cẩn thận là dạng ca thánh lôi dẫn viên bạo thuật kỳ quái chúng ta không phải mang vụ hành phụ sao làm sao cảm giác cảm giác còn là trầm trạng tiểu tử này tại sương mù chi trong lồng giam thế mà tốc độ phản ứng còn nhanh hơn chúng ta Sì! rồi cờ rắc cờ rắc còn chưa kịp cái khác mười mấy tên nhật luân tộc võ sĩ bối rối lại một viên thánh lôi hỏa cầu đã theo trong rừng cây b a y ra và anh cái thứ hai bị chúng đích ra hỏa đương nhiên cũng giống như vậy hạ tràng a tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng cây văng lên mang theo ma quỷ xanh đồng mặt nạ thôn một đứng tại chỗ cao một cây trên cành cây mặt nạ h ố c mắt bên trong lộ r a cặp kia âm lánh đôi mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới rừng cây tại ba cảm giác cùng tinh thần lực đều bị nghiêm trọng hạn chế dưới tình huống thế mà còn có thể chuẩn xác phân biệt vị trí của địch nhân tỉnh táo ứng đôi đ á n h lén đồng thời trái lại mượn nhờ mê bụ để chính mình khói đen cùng đối thủ xương trắng d u n g hợp dối loạn địch nhân cảm giác cùng địch nhân c ủ a nhau thôn một nói không hổ là dựa vào một cây gậy gô đánh vào thế giới phục xếp hạng trước mười cao thủ hắn cầm bội đao tay ngón cái nhẹ nhàng thôi đậu trôi đa thái đao ra khỏi vỏ h ồ n đế cảnh thất giai cường giả thực lực đ ố n g nhiên bộc phát thất giai võ kỹ thứ nguyên chảm dạ ca trong tay xoa xoa cái thứ ba thánh lôi h ỏ a c ầ u đang chuẩn bị ném ra bên ngoài thôn một tấm t i a mang theo ma quỷ xanh đồng mặt nạ mặt thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn trong tay hắn thái đao chặt nghiêng ra một đạo kéo dài vô hạn huyết quang cơ hồ muốn đem dạ ca tầm mắt hoàn toàn bão phủ dạ ca con ngươi đ ố n g nhiên co r ụ t lại hắn từ bỏ công kích cái khác nhật luân võ sĩ cầm trong tay xoa tốt cái thứ ba thánh lôi dẫn viêm bạo thuật đối diện chụt về phía thứa thứ nguyên t r ạ m cùng thánh lôi hỏa cầu ba trạm viêm bạo thuật uy lực thế mà trong nháy mắt hoàn toàn bị thứ nguyên trạm cắt ra dị thứ nguyên khe hở hấp thu h u y ễ t thuật huyết linh b ạ c h huyết linh tinh hồng con ngươi xoay tròn ra vô số cánh hoa hoa văn ý đồ dùng h u y ễ t thuật ảnh hưởng thôn một động tác thôn một tấm kia mặt nạ đồng xanh xuống đôi mắt r u n lên lạnh lùng cùng hắn đối mặt hai cỗ tinh thần lực lẫn nhau đối kháng hình thành một cố mắt thường không cách nào trông thấy năng lượng ba đậu mạnh huyết linh cắn răng kiên trì giữa cổ ly nguyện cảnh linh đinh đang đang r u n động làm linh sủng tinh thần lực của nàng cũng sẽ thụ làm chủ nhân dạ ca tinh thần lực ảnh hưởng từ đó được đến đề cao. lại thêm ly nguyện cảnh linh g i a t r ì c u n g hôn đế cảnh cường già tiến hành tinh thần lực đối kháng thật đúng là không phải là không được sự tình Ê! cuối cùng hai người đồng thời phát ra rên lên một tiếng đồng thời lui về phía sau m ạ c h huyết linh về sau lảo đảo mấy bước vừa vặn nương đến dạ ca trong ngực khoe miệng chạy xuống một vòng đỏ tươi thôn một cũng là vụt vụt vụt lui lại mấy bước dùng sức lung lay có chút mê mồi đầu trong ánh mắt toát ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi một cái linh sùng thi triển huyết thuật thế mà có thể tới loại tình trạng này dạ ca ôm linh linh lúc này lại cảm thấy được bốn phía đến từ những địch nhân khác công kích thần thuật chạch pháo long mạch dị năng viêm long h ỏ a đạn tại tinh thần lực của hắn trong tầm mắt hắn trông thấy bốn phương tám hướng chí ít có bốn năm mươi phát long tộc thuật sĩ thi triển viêm long h ỏ a đạn dày đặc c á n quét mà đến mà tại chính diện còn có một phát thần thuật sư thi triển thủy thuộc tính thần thuật đạn chương bảy trăm sáu mươi mốt mặt mũi đủ lớn chương bảy trăm sáu mươi mốt mặt mũi đủ lớn bốn phương tám hướng mê vụ trong rừng cây chí ít bốn năm mươi phát long tộc thuật sĩ thi triển viêm long h ỏ a đạn còn có một phát thần thuật sư thi triển thủy thuộc tính thần thuật đạn đồng thời bay ra ngoài hướng dạ ca bọn hắn tập kích mà đến dạ ca cùng mạnh huyết linh lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Lót i ê u đốt nóng b ỏ n g s ó n g cung b ă n g len h t h ủ y khí đồng thời ép đến trên mặt của bọn hắn. Tất cả nè t r á n h góc độ đều bị hoàn toàn phong tỏa. Dạ c a đôi mắt c h ầ m xuống, mắt t r á i cực â m chi nhãn m ở ra, con người hát gám hoa v ă n nhanh c h ó n g c h u y ể n đ ộ n g Bốn phía không khí mắt t r ầ n có thể thấy có chút bằng nhau. k i kêu mấy c h ụ c đạo lửa viêm đạn c ù n g t h ủ y hệ thần thuật chạy pháo tại c á i kêu b ó n g đêm vô tận bước sâu cực mạnh l ự c hút xuống, giống như vòng x o á y biến hình, theo không khí chân đâu. Sau đó toàn bộ đều bị hắn mắt chai cực gầm lô đều sử sốt vừa rồi xảy ra chuyện gì vừa mới hết thể phát sinh quá nhanh bốn năm mươi phát viêm long đạn làm sao đến dạ ca trên mặt toàn bộ đột nhiên biến mất rồi chuyện gì xảy ra vợ dần ạ sắc mặt lập tức c h ầ m xuống nhìn về phía long tộc thần thuật sư vốn cho rằng vừa mới cái kia một chút hẳn là liền có thể xử lý dạ ca ai nghĩ đến dạ ca thế mà một chút việc đều không có cái này long tộc thần thuật sư có chút hám i ệ n g không biết trả lời như thế nào dù sao hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra hắn làm như thế nào trả lời mặc dù hắn là sương mù chi lồng giam người làm phép nhưng trên thực tế ở trong sương mù trắng hắn ba cảm giác cũng giống vậy sẽ thoáng thụ chút ảnh hưởng chỉ có điều chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ mà thôi cho nên cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể thấy rõ ràng thôn một khi mắt vừa mới dạng ca năng lực có vẻ như cùng hắn thứ nguyên t r ạ m đều là không gian thuộc tính năng lực giá hỏa này thế mà cũng có thể thi triển hy hữu không gian hệ dị năng mà lại vừa mới chiêu kia còn không phải bình thường không gian hệ dị năng cho dù là hắn thứ nguyên t r ạ m cũng vẹn vẹn chỉ có thể mở ra một đạo rất nhỏ hẹp vết nước không gian vẹn vẹn chỉ là mở ra lưới đao xẹp qua chỗ không khí mà thôi nhưng dạng ca vừa mới lưng bụng bị đánh é n không có khả năng chiếu cố t ứ phía lại lập tức đem bốn phía tất cả công kích vỡ ra tại bên ngoài trong trò chơi nguyên bản có loại kỹ năng này sao hắn là làm sao làm được mà lại thôn mục tại vừa mới trong nháy mắt đó có thể cảm thấy được dạ ca thực lực đã đột phá đến thiên khải cảnh giai đoạn thứ nhất rõ ràng trước mấy ngày vẫn còn tu la cảnh kiểu giai mấy ngày ngắn ngủi liền lại đạt tới thiên khải cảnh nhất giai loại này khủng bố tốc độ lên cấp để thôn mục hít sâu một hơi liền xem như người chơi cũng tuyệt đối không thể nào làm được mới đúng gia hòa này quả nhiên có chính mình đặc biệt thăng cấp thủ đoạn qua lúc này vô số đen nhánh quả đen theo trong x ư ơ n g mù bay não mà ra, nhu đen lông vũ ở trong x ư ơ n g mù tung bay c h ỉ ít mấy trăm con quả đen bắt đầu công kích vợ dân ạ thôn m ộ c long tộc thần thuật sư còn có cái khác nhật luân võ sĩ cùng l o n g tộc pháp sư những quả đen này là lấy ở đâu không biết ta coi chừng bọn chúng không phải phổ thông quả đen a a a thứ này tiến vào trong thân thể ta a a a thân thể thật nóng ta cảm giác mạch máu giống như bốc cháy trong rừng cây nhật luân võ sĩ cùng long tộc pháp sư đều lọt vào công kích chuyển ra trận tê thảm vợ dần nạ ánh mắt phát lệnh thấy mười mấy con màu đen quạ đen hướng nàng đánh tới đưa tay bung lên những quạ đen kia lập tức hóa thành khói đen tiêu tán ở trong xương m ù trắng thôn một cũng bung bậy thái đao phách chạm những quạ đen kia nhưng những quạ đen kia lúc thời gian thực hư bổ chúng thời điểm liền biến thành khói đen bay qua về sau lại lần nữa tụ lại trở thành thực thể q u ả đen thừ vợ dần nạ cũng không tin tả hắn biết đây là dạ ca thủ đoạn công kích tay d ơ lên dự định mệnh lệnh chúng viêm long pháp sư lần nữa thi triển viêm long đạn thuật công kích dạ ca thôn một lại ngăn lại nàng loại này mê vụ loại thần thuật xem ra đối với dạ ca lên không được tác dụng gì da hỏa này hẳn là có loại nào đó có thể trong mê vụ tiến hành cảm giác năng lực hoặc là phát bảo mà lại hắn con quạ đen kia linh sủng có thể hóa thân khói đen cùng xương trắng hòa làm một thể công kích chúng ta căn bản phản ứng không kịp đem xương trắng tạm đi đi dạng này đánh xuống chiến trường này ngược lại sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng ta vợ g i ạ nạ cắn răng bất quá nàng thừa nhận thôn mục nói cũng có đạo lý thế là nàng cho long tộc thần thuật sư truyền đạt một cái chỉ thị thủ thế long tộc thần thuật sư nhẹ gật đầu lập tức nắm lây trong tay quyển t r ư ợ n trên mặt đất trùng điệp điểm một cái trong rừng cây xương trắng rất nhanh tiêu tán nói đúng ra hẳn là tàn ra xương trắng vẫn tụ tập tại rừng cây chung quanh dạ ca trông thấy bốn phía xương trắng tàn ra lập tức mỉm cười xem r a đ ị c h nhân rốt cục phát hiện cái này quái nhiều tin tức mê b ụ đối với hắn không có tác dụng xương trắng biến mất về sau khối này đất chống cùng bốn phía rừng cây hết thể rốt cục tại mắt t h ư ờ n g trong tầm mắt thanh minh dạ ca cười cười đã giải trừ thuật pháp yên liền trực tiếp ra đi như thế ám chơi cũng không có ý gì lời này rơi xuống bốn phía yên tĩnh chỉ ít có nửa phút lập tức bốn phía trong rừng cây ba mươi mấy vị nhật luân tộc võ sĩ còn có năm mươi mấy tên l o n g tộc pháp sư đều đi ra đem dạ ca cùng bạch huyết linh đoàn đoàn bao vây tại khối này trên đất trống bạch huyết linh biểu lộ trở nên nghiêm túc nàng nhìn ra những n à y n h ậ t luân tộc võ sĩ cùng l o n g tộc pháp sư đều là tuyệt đối tinh nguyện mỗi một vị đẳng cấp thấp nhất đều đạt tới thiên khải cảnh dạ ca thì nhìn thấy những cái kia nhật luân võ sĩ trên cổ màu đỏ ma quỷ ân ký những người này trên cổ ma quỷ đều là bốn con sừng đầu dựa theo nhật luân tộc địa vị xã hội phân tầng theo một cái sừng đầu đến cao nhất sáu con sừng đầu những n à y võ sĩ rõ ràng là cấp thứ tư mà thôn mục là cấp thứ năm mà những cái kia lòng tộc pháp sư gia ca liếc mắt liền nhận ra là trong trò chơi tây phương long tộc mạnh nhất viễn chỉnh chuyển bận binh chủng viêm long pháp sư mỗi một vị viêm long pháp sư ở trên chiến trường đều là một bộ siêu cấp pháo đài di động hỏa lực cực m ạ n h chuyển bận cực mạnh thiên khải cảnh viêm long pháp sư bọn hắn mỗi một phát viêm long đạn uy lực đều có thể so với thiên thạch đục địa vợ dân ạ làm tây phương long tộc vương hậu phía sau gia tộc đương nhiên cũng là có được thực lực cường đại theo nàng có thể điều động dạng này một chi viêm long pháp sư bộ đội cũng có thể thấy được đến bất quá khá lắm phái ra ba mươi mấy tên cấp thứ tư nhật luân võ sĩ còn có năm mươi mấy tên viêm long pháp sư chỉ vây quét hắn một người dạ ca không khỏi ở trong lòng cảm khái mặt mũi của mình thật đúng là đủ lớn a chương bảy trăm sáu mươi hai cùng lên đi chương bảy trăm sáu mươi hai cùng lên đi dạ ca ánh mắt cuối cùng rơi ở trong rừng cây rốt cục xuất hiện thôn một cùng vợ dạ nạ trên thân nghiền ngấm nở nụ cười thôn một i ê ngươi ngươi mặt không thay đổi nói trước đó ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện nhưng ngươi nếu không muốn cùng ta đảm vậy ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này dạ ca cười cười không nói chuyện sau đó hắn lại nhìn về phía bên cạnh vợ dân ạ vị này là xinh đẹp lòng tộc phu nhân là ta hẳn là trước đó cùng ngươi chưa từng gặp mặt ta vợ dân ạ ánh mắt âm trầm mà băng lãnh nhìn thấy dạ ca nghĩ đến người trước mắt này chính là hại chết nàng hai đứa con trai hung thủ nàng liền hận đến nghĩa đến răng ngươi chưa từng gặp qua ta ta thế nhưng là điều tra ngươi thật lâu điều tra ta dạ ca dừng một chút sau đó dần dần lộ ra một cái có chút sầu người biểu lộ không thể nào ngươi sẽ không phải cũng thích ta a bạch huyết linh thôn một bạch huyết linh im lặng Nàng cái này không đứng đắn chủ nhân, thế mà đến loại thời điểm này cũng còn càn. mà Làm cái chủ có loại thời điểm thế thể bao hòa. vợ dân y p h ư ơ g long tộc ạ vương vương vợ dân ạ dạ ca d ơ ngón tay lên đ ả o đ ả o lốt hai à ta nhớ tới chính là cái kia cho hắc long vương g ù n sạt đội non xanh cùng át ma tộc minh hồn mà quân an b ụ n còn làm ra hải tử cái kia đáng vương hậu vợ dân ạ thôn một nghe nói như thế thời điểm ngược lại là không phản ứng chút nào mà không biểu tình hoặc là nói hắn mang theo mặt nạ đồng xanh cũng không ai nhìn ra được hắn là cái gì biểu lộ nhưng bên cạnh cái khác nhật luân võ sĩ viêm long pháp sư còn có vị kia long tộc thần thuật sư lập tức đều ngốc c h ệ nháy mắt sau đó hai mặt nhìn nhau đều hiện lên ra có chút kinh ngạc phản phất ăn vào dưa lớn khuôn mặt n g ư ờ i nói vậy vợ g i â n ạ thanh âm cao mấy cái âm lượng nổi giận chi ý hiện hiện vũ biểu nàng không rõ dạ ca đến tội u cùng là làm sao biết nàng cùng minh hồn cái kia việc sự t ì n h chẳng lẽ là bởi vì minh long n g ư ờ i khẳng định đang nghĩ ta là làm sao biết dạ ca nói đương nhiên là bởi vì ngươi cùng minh hồn ma quân con riêng minh long dù sao trên người hắn có thể mang theo ngươi cùng minh hồn hai người ghen Bốn phía Nhật Luân phía vợ õ sĩ cùng miêm Long Pháp sư cùng Long lần ăn vào lớn. miêm một lại vào Pháp dưa v Mà vợ giả dạ nạ n à không có tâm t khí chung i ngươi lại, n con nàng của rủ quanh bỗng nhiên chấn động thóc dài bồng bềnh và áo bay phần phật mặt đất đá vụn đều theo năng lượng phun trào mà phiêu đãng mà lên hồn đế cảnh nhất d a i cường g i ả thực lực triển lộ không thể nghi ngờ thôn một ánh mắt chầm xuống nói như vậy đệ đệ của ta thôn chính cũng là người dết đúng giống nhau là tại cửa câm cung điện dưới mặt đất thời điểm dạ ca go go n g ó n tay móc đi ra giấy hai một bộ bình tĩnh bình tĩnh thái độ cho nên các ngươi hôm nay đúng là tìm đúng kiểu da thôn một bộ kia tại mặt nạ đồng xanh phía dưới vĩnh viễn lạnh như băng máy móc thức thanh em rốt cục thoáng có cảm xúc cải biến ngươi cũng dám hào phóng như vậy thừa nhận không hổ là có thể dẫn đầu dạ da cùng nhân loại đi đến hôm nay trong nhân tộc nhân vật truyền kỳ quả nhiên rất có c ă n đảm hắn chậm rãi rút ra hắn võ sĩ đao hai tay n ắ m cầm lưới đ a o nhắm ngay d i ạ c a ta phải đưa cho đệ đệ của ta báo thù ta cho ngươi một cái cơ hội cùng ta một đối một quyết đấu như thế nào vợ g i â n ạ có chút n h ữ m ẩ y uy ta nhưng không có đồng ý thôn một lệnh vọng đây là chúng ta võ sĩ s ử sự phương thức không cần ngươi đồng ý hắn giết đệ đệ ta ta liền muốn dùng võ sĩ phương thức chấm dứt hắn nói trên người hắn hồn đế cảnh giai đoạn thứ bảy chiến l ư c năng lượng cũng chầm chầm hiện lên h ắ cám linh hồn chi khí từ trong tay hắn võ sĩ đao tiêu tán mà ra dần dần quấn quanh đến toàn thân của hắn vợ dân nạ âm thầm cắn răng phẫn nộ nhưng c h ọ n vẹn sáu cái nhỏ cấp bậc ấ p chế nếu như thôn một quyết tâm muốn làm như thế nàng cũng không thể tránh được không có cách nào ngăn cản dạ ca c ư ờ i khổ ngươi một cái hồn đế cảnh thất giai hắc cám siêu phẳng giả cùng ta một cái thiên khải cảnh nhất giai quyết đấu thật đúng là cho ta công bằng đâu bất quá các ngươi cũng không cần đến nội chiến một đối một quyết đấu cái gì quá phiền phức các ngươi còn là cùng lên đi tất cả mọi người chấn kinh thôn một dưới mặt nạ con ngươi có chút co g ụ c lại hắn không nghĩ tới dạng ca tại dạng này cục diện xuống lại còn dám nói lớn lối như thế cái gì đúng rồi người của các ngươi hẳn là còn không có ra sân đầy đủ mới đúng chứ dạng ca dư quang lại lướt qua bốn phía rừng tây còn có người đâu thôn một dạng ca m ỉ m cười các ngươi có thể chuẩn xác như vậy tập kích chúng ta nam cảnh mấy cái trọng yếu xây dựng cơ bản còn trốn vào khó khăn nhất bị thiên không chi nhãn trinh sát rừng rậm không thể nào là hai người các ngươi dị tộc nhân có thể làm được sự tình cho nên chớ đ u ố t đều đi ra đi còn có lâm kiếm tu ngươi cái này nhỏ phản đồ cũng mang ngươi người ra đi lời này mới ra hiện trường lần nữa trầm tĩnh mấy giây rất nhanh chung quanh trong rừng cây t r u y ề n đến nhánh cây bị khởi động t h a n h âm lâm kiếm tu còn có hơn một trăm tên dạ gia chiến sĩ toàn bộ đều đi ra bọn hắn là bưng ma năng thương đi ra mà lại toàn bộ đều là da chỉ ghen đạn dược ma năng thương ma họng súng của bọn hắn toàn bộ hướng ngay dạ ca cùng bạch huyết linh cái này hơn một trăm tên dạ gia chiến sĩ bình thường là lâm kiếm tu bộ h ạ là hắn trong tiểu đội người lúc này hiển nhiên cũng đều là nghe hắn mệnh lệnh xin lỗi dạ ca đại nhân lâm kiếm tu duy trì nhắm chuẩn tư thế lãnh đạo mà nói vất quá vốn nắn ngươi một điểm ta không phải phản đồ ta chỉ là nội ứng mà thôi thật sao dạ ca liếc qua bên cạnh thôn một cùng bờ dân ạ cho nên người là ai nội ứng nhật luân tộc nội ứng còn là tây long tộc nội ứng đều không phải một cái khinh miệt tùy tiện thanh â m chuyển đến hắn là ta nội ứng dạ thắng hùng cuối cùng từ trong rừng cây chậm rãi đi ra sương mù mông lung trong rừng cây một thân ảnh cao lớn dáng người cùng âm lưu khuôn mặt dần dần rõ ràng người là ai dạ ca nghi ngờ nhìn xem trước mắt nam tử này đoán chừng đổi ai cũng không có khả năng nhận ra được bởi vì dạ thắng hùng lúc này đã hoàn toàn biến dạng h á n bộ này hoàn toàn mới thân thể là nhân tộc cùng long tộc con lai b ậ y ngoài xem ra giống như là một cái tướng mạo âm nhu nhân loại hơn hai mươi tuổi nam tử nhưng là trên đầu của hắn lại mọc ra một đôi tây long tộc sừng rồng ta là ai ha ha ha, ha. hỏi rất hay gia thắng hùng cười gằn ta thế nhưng là ngươi ác ngộng hào đệ đệ của ta ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ còn gặp lại đi vì hướng ngươi báo thù ta thế nhưng là trả giá thật là tốt đẹp lớn đại giới đâu ngươi tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến ta vì một ngày này chỗ kinh lịch bao nhiêu thống khổ cùng tra tấn chương bảy trăm sáu mươi ba ta vẫn là nội ứng chương bảy trăm sáu mươi ba ta vẫn là nội ứng dạ ca nghe hắn lời này dừng một chút trầm ngâm hồi lâu tựa hồ rốt cục liền nghĩ ra đáp án ngươi là đêm thắng dạ t h ắ n g hùng cười khẽ không sai dạ ca đêm thắng đỏ dạ t h ắ n g hùng còn là đêm đoạn d ò n g tới không có ý tứ thời gian cách quá dài danh tự không nhớ được dạ ca nói bất quá ta còn nhớ rõ ngươi tử tướng ấn tượng rất sâu khắc ngươi thật giống như bị linh bọn hắn cắt mười tám đoạn tới dạ t h ắ n g hùng gương mặt có chút co l ạ i xúc nặng nghề mà nói ta gọi dạ tháng hùng Đúng, A bất đ bất đệ đệ. Lại lại. phục sinh dạ ca suy nghĩ xem ra ngươi dùng người chết phục sinh vật dạ thắng hùng khỏe miệng dơ lên không sai người chết phục sinh h vật là trong vạn tộc cấp bậc cao nhất cẩm vật vong linh sinh vật muốn đoạt xá trùng sinh cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng như vậy đầu tiên nhất định phải tìm tới một bộ vừa phối thân thể tiếp theo thi triển người chết phục sinh thuật còn cần đầy đủ tế phẩm khi còn sống càng là cường đại linh hồn cần tế phẩm thì càng nhiều dù cho dạ thắng hùng trước khi chết vẹn vẹn chỉ là cái b á c h hồn cảnh siêu phàm giả long tộc thuật sĩ đều tốn hao c h ọ n vẹn hai mươi cỗ người sống làm tế phẩm mới khiến cho dạ thắng hùng linh hồn bám thân ở bộ này thân thể mới bên trên chủ sinh lại cho dù là dạng này hắn khống chế bộ thân thể này hoạt động vẫn là có hạn chế đồng thời một khi trải qua người chết phục sinh linh hồn giống như là, là làm trái sinh mệnh phát tắc đem nhận từ thần lĩnh cựu người đ ề a phục sinh về sau thân thể nếu là lần nữa tử vong linh hồn liền sẽ triệt để tiêu tán cũng liền nói trừ phi ngươi trùng sinh về sau cuối cùng có thể trở thành thần minh cấp hoặc là truyền thuyết cấp sinh mệnh dù cho bán thần cấp đều không đủ nếu không tương lai tuổi thọ hao hết mà chết thậm chí liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có s á c thực không thế nào nghĩ đến dạ ca sờ sờ cái mũi ngươi cái tên này thật đúng là hương nghệ a làm sao lần trước chết được thảm như vậy còn chưa chết đủ lần này lại dự định đến lại chết một lần dạ thắng hùng nhất thời ngại lại hắn vốn cho là dạ ca tại biết thân phận của hắn thời điểm nhất định sẽ mười phần kinh ngạc cùng kinh ngạc dù sao hiện tại cục diện thế nhưng là hoàn toàn bị hắn nắm trong tay ai biết tiểu từ này thế mà một mặt căn bản không xem ra gì tung ra một câu nói như vậy đến bất quá ta còn thật tò mò dạ ca nhìn một chút t r u n g b a n h bưng ma năng thương lâm kiếm tu bọn người người chết lâu như vậy cũng hẳn là vừa vong linh phục sinh không bao lâu là lúc nào thu mua bọn hắn dạ t h ắ n g hùng cười lạnh thu mua ta còn cần thu mua đừng quên ta vốn chính là dạ gia người bọn hắn những người này ngay từ đầu chính là phụ thân ta thủ hạn bọn hắn đều bị phụ thân ta xuống hắc á m chu ấn chỉ có điều trước kia gia tộc còn tại nội đấu thời điểm phụ thân ta cố ý để bọn hắn trong gia tộc bảo trì trung lập thân p h ậ n thôi Dạ ca nhẹ gật đầu thì ra là thế lúc trước ngươi sau khi chết phụ thân hạ lệnh tiêu diệt các ngươi tộc hệ bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới các ngươi còn lưu lại một tay kia là đương nhiên dạ thắng hùng cười lệnh hát ám c h ú ấn là ma tộc sử dụng khế ước c h ú ấn dù cho ta chết c h ú ấn cũng sẽ không biến mất chỉ cần ý thức của ta còn tồn lưu tại d ư ơ n gian g cho dù là lấy vong linh trạng thái tồn lưu tại dân gian chỉ cần ý thức của ta kêu gọi bọn hắn bọn hắn nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của ta cho nên hôm nay ngươi chết chắc dạ ca tốt ta dạ ca chẳng có cái gọi là nhìn một chút b ố n phía cho nên hiện tại người của các ngươi hẳn là đều đến đông đủ đi còn là nói ta nói sai còn có cái khác muốn ra sân s a o một đám nhật luân võ sĩ cùng v i ê m long pháp sư hai mặt nhìn nhau thôn m ộ c thay thế, thế đẻ ép thanh âm nhắc nhở bên người võ sĩ r a hỏa này hoa văn rất nhiều một hồi cẩn thận một chút đừng bị hàn a m t o á n một đám nhật luân võ sĩ đồng dạng thấp giọng nói vâng dạ thắng hùng sắc m ặ tâm hàn nói dạ ca ngươi đừng giả bộ mô hình làm dạng ta ghét nhất chính là ngươi cái này một bộ nhẹ nhõm bình tĩnh xem thường người phảng phất sự tình gì đều đều đang nắm giữ bộ dáng da ca mỉm cười kia thật là tiếc với xem ra ngươi sẽ một mực chán ghét ta thử ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào da thắng hùng dơ ngón tay lên vùng chuẩn bị x ạ kích răng rác răng rắc răng rắc theo từng tiếng máy móc tiếng vang lâm kiếm tu bọn người cho trong tay ma năng trên thương thân thâm l a m hệ thống đo lường đến mục tiêu công kích chủng tộc vì nhật luân tộc đơn vị thâm l a n hệ thống đo lường đến mục tiêu công kích chủng tộc vì tây long tộc đơn vị thâm l a n hệ thống đo lường đến mục tiêu công kích chủng tộc vì nhân tộc long tộc đơn vị thâm lam hệ thống tự thích đứng ghen hệ thống vũ khí đã tăng thêm hoàn tất thâm lam hệ thống ghen đạn đã hoàn thành nét vào các ngôi ư nhà mình chế tạo ghen đạn cũng làm cho chính ngươi nếm thử là tư vị g ì nhi nghe nói tế bào sẽ hoại tử toàn thân cao thấp hồn lực đều sẽ bị thiếu đốt rất thống khổ đúng không hạ ả d thắng một thời tinh tr hùng cười lạnh, công kích. hơn chi phun hồng công Đông đông đông đông đông đông đông, hơn 100 chi ma năng mỗi một súng miệng đồng thời phun ra tinh hồng năng lượng cười mỗi ma ra dạ thắng hùng mở to hai mắt nhìn mấy chục đạo trùm sáng đồng thời tập kích ở trên người hắn trong nháy mắt liền đem hắn đánh thành tổ h ong bò o vẽ còn lại mấy chục đạo thì đánh c h ú n g trong rừng cây những cái kia nhật luân võ sĩ cùng lòng tộc pháp sư a a a a từng đợt kêu thảm ở trong rừng rầm v ă n g lên thôn một cùng vợ dợ nạ sắc mặt đ ổ i biến ta liền nói dạ ca thoải mái mà thổi một tiếng huýt sáo nghiêm túc nói ngươi khẳng định sẽ còn tiếp tục chán ghét ta vợ dợ nạ ánh mắt đẫu nhiên nghiêm khắc phản ứng rất nhanh lúc này quát phòng ngự viêm long các pháp sư vội vàng đong đưa khởi trận hình làm thành một vòng huy động pháp trượng hình thành một đạo năng lượng bình chướng ngăn cản ma năng thương trùm sáng công kích b ị n h g i a thắng hùng vô lực vì xuống thân thể đã mất đi sức lực lúc này toàn thân hắn chí ít mấy trăm k h o ả tinh tế nho nhỏ lít nha lít nhít v ế t đạn từng k h o ả v ế t đạn đối ngoại toát ra từng sợi khói trắng kia là bị ghen đạn đốt bị thương về sau phản ứng cái kia từng sợi khói trắng cũng không phải là thuốc nổ khói lửa trên thực tế là hắn ngay tại tiêu tán hồn khí các ngươi đang làm gì da thắng hùng tức giận chừng mắt lâm kiếm tu bọn hắn ngươi phản bội ta không có ý tứ thắng hùng thiếu ra lâm kiếm tu mặt không thay đổi nói còn có vốn nắn một câu ta không phải phản bội ta vẫn là nội ứng chương 764, b ị giam là các ngươi chương 764, b ị giam là các ngươi dạ t h á n g hùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dữ tợn cái gì ta nhìn n g ư ơ i là mạng nhỏ không muốn a nói miệng hắn khẽ nhúc đ í c h mặc niệm chú văn muốn t h ô i động hắc cám chú ấn đối với lâm kiếm tu bọn hắn tiến hành linh hồn t r ừ n phạt chỉ thấy lâm kiếm tu bọn hắn dưới gương mặt phương bỗng nhiên hiện ra một cái chú ấn ấ n ký cái kia ấn ký oong lấp loe mấy lần bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là lấp loe mấy lần mà tôi chú ấn ánh sáng nhạt rất nhanh biến mất lập tức cái kia chú ấn bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa theo một cái ma tộc văn tự biến thành một cái khác ma tộc văn tự dạ thắng hùng con ngươi co r i t lại sao chuyện gì xảy ra chú ấn sao lại thế lâm kiếm tu bình tĩnh nói ngươi cho ta thiết hạ chú ấn đã sớm từ dạ ca đại nhân giúp ta giải trừ giải trừ dạ thắng hùng trứng mắt hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chú ấn còn có thể giải trừ thôn một đôi mắt hơi động một chút hắn còn tưởng rằng chính mình vừa mới nghe lầm hắn vừa mới nói chính là giải trừ chú ấn dạ ca có thể giải trừ h á cám chủng tộc chú ấn a Dạ c a cười cười không nói chuyện. a I bảo n g ư ơ i tham tiện nghi không mua linh hồn khê ước chuông, mà l à d ù n g m a t ộ c c h u ấ n g h a c á m c h u n g t ộ c l à đ ẳ n g c ấ p dài tầm phân hóa đến nhắc c h u n g t ộ c b a o quát m a t ộ c ở bên trong, tất cả h a c á m c h u n g t ộ c c h u ấ n cao v ị h a c á m c h u n g t ộ c có thể tùy t h ờ i g i ả i trừ h o ặ c c ả i b i ế n đê v ị h a c á m c h u n g t ộ c c h u ấ n đ ư ơ n g n h i ê n c á i này cũng cần b ị thi c h u ấ n người phối hợp m ớ i được. t h e o dạ c a cùng m a giới chi tu h ghen h ạ i t r ở thành m ớ i c h u n g m a t tóc mát tóc kia chờ đi, han l u y n đã có thể dài chuông tóc c h u n g tóc chuông tóc chuông t ó nếu như dạ thắng hùng cha hắn tại khi còn sống dùng chính là tử sĩ linh hồn khế ước như vậy khi bọn hắn tử vong một khắc này khế ước liền kết thúc bởi vì khi bọn hắn tử vong thời điểm cùng bọn hắn ký kết khế ước tử sĩ cũng đều sẽ toàn bộ nháy mắt tử vong như vậy cũng không có về sau sự tình dạ thắng hùng sắc mặt tái nhợt hai gỏ má hung hăng run r ậ y mấy lần cho nên ngươi ngay từ đầu liền đúng vậy à? dạ ca ung dung mà nói ngươi ý đồ dùng chú ấn kêu gọi thúc đẩy lâm kiếm tu bọn hắn thời điểm bắt đầu ta liền biết ngươi tình huống ngươi theo ác ma nơi đó thu hoạch được lực lượng ta biết trước đầu nhập viêm cơ ta biết lại đầu nhập minh hồn ta cũng biết sau đó lại tìm đến hai vị này tin người tà đại toàn chủng hợp tác ta có biết thôn một cùng vợ dân a Dạ thắng hùng sắc mặt tái nhật lộ ra một mặt không thể nào tiếp thu được biểu lộ toàn thân không ngừng rú r à y hắn chế định lâu như vậy kế hoạch bố cục bố lâu như vậy còn chỉ huy lâm kiếm tu tại dạ gia nhiều tiếp cận dạ ca lấy được tín nhiệm của hắn kết quả vậy mà mẹ hắn tất cả dạ ca dưới mí mắt cái này đổi ai có thể tiếp nhận được loại kết quả này cỏ g i thắng hùng dữ tợn mà nói dạ ca con mẹ nó ngươi của người ta lao tử cùng ngươi liều mạng nói xong hắn khuôn mặt dữ tợn nào h tới nhưng mà bị ghen vũ khi đánh thành cái sàng hắn lúc này toàn thân cao thấp hồn khí đã bị tiết lộ tám mươi trở lên giờ phút này động tác quả thực chậm chạp giống người bình thường đông lại là một cái có súng bóp ma năng tiếng súng một đạo tinh hồng đạn năng lượng hết sức chính xác chúng đích dạ thắng hùng lông m ả y xương chúng sáng theo sau đầu của hắn xuyên thấu bắn đi ra trực tiếp tại đầu hắn bắn thủng ra một cái lỗ nhỏ dạ thắng hùng con ngươi chừng lớn ánh mắt dần dần mất đi tập trung chỗ mi tâm lô máu ở trong vài giây dâng trào ra đại lượng máu tươi lập tức thân thể nghiê về phía trước thẳng tắp đất, tại ngã xuống bặn ngã mới vừa dạ cái a ca, bên chân. Dạ ca tay sau bên trên tiêu chân. lưng đầu liếp mắt nhìn, mượn nhờ cực âm chi nhãn, trông thấy dạ thắng hùng thân chắp cúi cực chi thấy âm Dạ dạ mắt t đầu liếp n l này h hồn. n Cái n g ư ơ i là thật toàn cư chung dạ ca nói liền trùng sinh thành tiểu thuyết nhân vật phản diện bằng nam chính cơ hội đều không có vợ dân ạ t h ầ m mắng một tiếng không nghĩ tới cái này dạ thắng hùng thế mà như thế không đáng tin cậy thôn mục đứng ở bên cạnh không nói gì không biết suy nghĩ cái gì dạ ca ngầm đầu nhìn hai người bọn họ bình tĩnh nói t ố t hiện tại chỉ còn lại hai vị cấp bốn nhập luân võ sĩ viêm long pháp sư thậm chí liền mười cấp thần t h u ậ t sư đều phái ra như thế lớn vô trường hôm nay liền đến trực tiếp làm cái kết thúc đi lâm kiếm tu chờ hơn một trăm tên dạ gia chiến sĩ lúc này đều đã đem ma năng thương nhắm ngay thôn mục cùng vợ dân ã bọn người đồng thời đem vũ khí điều chỉnh đến nhằm vào bọn họ trạng thái tốt nhất thôn mục dưới mặt nạ miệng chậm rãi mở miệng đối với bốn phía nhật luân võ sĩ hạ lệnh nhật luân c h ấ n pháp bắt sống cái này dạ ca nhật luân võ sĩ nhóm đều sửng sốt một chút ngay từ đầu thời điểm không phải nói giết không tha sao làm sao hiện tại lại biến thành muốn bắt sống rồi bất quá nhật luân võ sĩ nhóm đều là thi hành mệnh lệnh máy móc bọn hắn ngao n g a o lên tiếng sau đó nhanh chóng tàn ra nghiêm chỉnh huấn luyện dọn dòng nhật luân trật pháp ba mươi mấy cái võ sĩ hai tay cầm đao hai chân có chút khối lượng lấy cực kỳ có nhật luân tộc đặc sắc kiếm đạo tư thế trồn h ồ n tại chỗ hình ảnh còn có khí thế vợ dần ạ đôi mắt nhìn lướt qua bốn phía rừng tây h ư lệnh nói mặc dù bị ngươi nhìn thấu kế hoạch nhưng các ngươi dạ ra ghen vũ khí bất quá cũng chỉ có thể vượt qua một cái lớn đẳng cấp đối địch mà thôi liền ngươi những người này cũng dám nói lớn lối như thế nói như vậy lời nói tựa hồ cũng thế hai vị mấy chục cái thiên khải cảnh còn có một vị thần thuật sư hơn một trăm chi phối chuẩn bị ghen đạn ma năng thương căn bản không được tác dụng dạ ca thật sâu nhìn nàng một cái dùng một loại phảng phất tại nhìn đ ư ợ c trí ánh mắt nhìn xem nàng đều nói ra quỵ nữ nhân ai quỵ đều không cao quả là thế vợ i ậ n nạ tức giận ngươi nói cái gì ngươi làm sao không cố gắng ngẫm lại ta nếu biết các ngươi đây làm ai phục còn dám tới làm sao có thể cũng chỉ có điểm này chuẩn bị dạ ca nói các ngươi sẽ không thật coi là bị cái này x ư ơ n g mù chi lồng giam kết giới giam lại là ta đi ngươi có ý tứ gì đương nhiên là mặt chữ ý tứ dạ c a trong tay quang hoa l i lên, q u ỷ t h í chi n h ậ n l i ề n xuất hiện ở trong tay của hắn, trên thực tế, bị giam, là các n g ư ơ i Ngân nói, hắn r ơ i lên trong tay t r ô i này q u ỷ t h í chi n h ậ n n ằ m nang g một chạm, lại dựng t h ẳ n g một chạm. Một đạo chữ thập d ị thứ nguyên k h e hở b ỗ n g nhiên triển k hai. m à u đỏ thâm khủng bố ma k h í từ đó không ngừng mạnh liệt m à r a Một cái hạc á m chữ thập đại môn từ từ m ở r a Thôn một con n g ư ơ i b ỗ n g nhiên có rụt lại. đó là cái gì. Hắn bỗ ý thức lùi lại nữa bước. Lam hạc âm chung tọc hắn, đối với ma khi phi thường mất cảm. Tinh thuần như thế ma khi chỉ có hắn đã từng đi qua ma v ự c không cho dù là ác ma tộc lĩnh vực đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hắc ám tinh tuần khủng bố ma khí chương bảy trăm sáu mươi lăm khai tiệc chương bảy trăm sáu mươi lăm khai tiệc đây rốt cuộc là cái gì thôn một nhìn qua cái kia dần dần mở rộng hiện ra khủng bố hắc ám chi khí chữ thập ma giới chi môn hai tay nắm cầm võ sĩ đao trôi đao làm ra cảnh giác tư thái c ô này theo trong đ ấ y lòng sinh ra hoảng hốt là chuyện gì xảy ra trở thành hồn đế cảnh cường giả về sau hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có cảm giác như vậy cho dù là đã từng đối mặt ma quỷ tộc quỷ đế hắn cũng chưa từng có cảm thụ qua khủng bố như vậy hắc cám lực lượng da ca thủ đoạn chuyển động c h ầ m r ã i kéo cái đau hoa đem vị thí chi nhận thu vào trong vỏ đ a o nhưng là rõ ràng còn không có kết thúc trong cơ thể hắn thiên khải cảnh nhất d a i ma lực điên cuồng mánh liệt mà ra đột phá thiên khải cảnh về sau da ca đích xác có thể cảm giác được rõ ràng giống như la mịch lao sư nói tới thân thể của hắn đã phảng phất thoát thai hoàng cốt trước kia điều động ma khí cùng hồn lực thời điểm cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này da ca nghĩ như vậy mà lại không chỉ vẹn vẹn là năng lượng điều động mà thôi phảng phất đi qua tất cả năng lực đều chiếm được cực lớn cường hóa phản phất tất cả năng lực đều càng thêm thuận buồn xuôi gió cho dù là cho tới bây giờ đều không có thi triển qua năng lực phản phất chỉ cần nhìn qua một mắt trong một ý niệm liền có thể tự sáng chế vô số loại biến hóa liền bên cạnh bạch huyết linh đều kinh cái này ma lực cường độ cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi vẹn vẹn là đột phá thiết hại liền biến thành dạng này rồi dạ ca trong đầu hồi tưởng đến vừa mới thôn một thi triển thứ nguyên t r ạ m lúc hình ảnh toàn thân tiêu tán ma khí quấn quanh điên cuồng gạo thét phục chế võ kỹ siêu hạn phun xin hắc cảm thứ nguyên trảm hắn nắm chặt chui lao Quỷ thí chi nhận nhanh đến cực hạn lần nữa rút đao ra khỏi v ỏ đột nhiên lại thi triển lần thứ hai trăm kích b á Quỷ thí chi nhận ra khỏi v ỏ trong lúc nhất thời thiên địa phản phất đống nhiên l ú ám toàn bộ thế giới phản phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa ngay sau đó giang rắc giang rắc giang rắc vô số đạo không gian bị cắt ra tiếng vang một đạo trói mắt đến để người mù đao mang nháy mắt thoáng hiện tiên h đ ị a hiện hình quạt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tặc quét đao mang chỗ đến không gian phản phất pha lê từng khúc băng liệt vô số dị thứ nguyên kiếm khí răng khắp nơi trải rộng ra phản phất một tấm vỡ vụ thủy tinh cường lực k h e hở ô n một dự phán dị thứ nguyên kiếm khí chỗ xuất hiện thời điểm trước mắt không khí sẽ xuất hiện rõ ràng loạn lưu dấu vết thôn một dự phán dị thứ nguyên kiếm khí xuất hiện thời gian vội vàng về sau tránh ra né tránh hơn mười đạo thứ nguyên trạm công kích đồng thời nâng lên hắn võ sĩ nào giống như rút tấm tốc độ nhanh chóng mấy lần đó nữa đinh đinh đang đang mấy lần đồng dạng có không gian thuộc tính hắn đem những cái kia dị thứ nguyên khe hở cắt thành hai nửa mà cái khác nhật luân võ sĩ không có không gian năng lực thế là chỉ có thể liên tục né tránh tránh đi những cái kia nhanh trong cắt dị thứ nguyên kiếm khí trên thực tế g i c a m một chiêu này cũng không phải là dùng để thanh q u á i dù sao cũng là lâm thời sáng lập ra chiêu thức cũng chính là nhìn xem phủ kín màn hình dị thứ nguyên kiếm khí tựa hồ rất hoa trương rất nguyên khốc nhưng trên thực tế cũng chính là rút đao cái kia lập tức tốc độ nhanh về sau dị thứ nguyên kiếm khí q u y t tán trải rộng ra tốc độ đối với chúng cao dai siêu phàm giả mà nói là hoàn toàn có thể phản ứng qua được đến hơn nữa nhìn như phun xin nhưng dày đặc trình độ còn chưa tới không chỗ có thể trốn tình trạng b ấ t quá cái kia mấy trăm đạo dị thứ nguyên kiếm khí sẽ ra vết nứt không gian nháy mắt liền biến thành mấy trăm đạo hắc cám dị thứ nguyên chi môn hắc cám chi khí từ đó tuân ra đồng thời nhanh chóng mở rộng lập tức vô số ma giới sinh vật theo cái kia mấy trăm đạo ma giới trong cánh cửa t r ô i ra ám duệ kẻ c ấ ớ p đoạn ám tinh kẻ t h u gặt ảnh lưu kẻ bỏ sát còn có ma xì thú ma diễm lang ám ảnh lộc địa ngục song đổ quyển lập tức toàn bộ theo ma giới chi môn chen trúc mà ra chậm nhìn lại trí ít mấy ngàn con Tốt. khai t h i ệ t nhật luân võ sĩ cùng biêm long các pháp sư lập tức tất cả đều trần kinh bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội diễn hóa thành dạng này rõ ràng là bọn hắn đến mai phục người nhưng bây giờ bọn hắn lại biến thành bị mai phục một phương đây là thứ gì q u á i vật là ma tộc sinh vật hệ thống quét hình không ra những q u á i vật này thuộc tính mọi người cẩn thận những q u á i vật này tốc độ thật nhanh a a a cứ mạng một đầu hoàn toàn thể tiến hóa ám tinh kẻ thu gặt mở ra hắn cái kia cánh sau lưng tốc độ cực nhanh nhảy đến một tên viêm long pháp sư trước mặt một đôi giống như tử thần liêm đao chân trước không chút lưu tình chém xuống tên kia viêm long pháp sư lầu lâu phốc phốc máu tươi văng khắp nơi một tên nhật luân võ sĩ giơ lên thái đao muốn phản kích nhưng là vũ khí trong tay hắn cùng áng tinh kẻ thu gặt liêm đao so sánh quả thực giòn giống cây thanh tay dang d á t một tiếng liền bị bẻ gãy áng tinh thu hoạch liêm đao cắm vào bộ ngực của hắn trong vài giây mở ngực một bụng a nhật luân võ sĩ phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng nhưng là hắn thậm chí cũng còn không chết thời điểm ám tinh kẻ thu gặt đã mở ra nó cái kia bọ ngựa sắc bén rất hút cắn một cái tới bắt đầu ăn uống nội tạng của hắn cái kia nhật luân võ sĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn nội tạng của mình bị trước mắt ma thú từng b ụ n ăn hết cho đến mất đi ý thức cục diện nháy mắt liền biến thành một trận đơn phương đồ sát san giết số lượng phương diện là hoàn toàn nghiền ép mấy ngàn con hoàn toàn thể ma thú mở ra bọn hắn thao thiết cùng hoan từng cái cùng đói bảy tám ngày hướng con mồi của bọn họ điên cuồng đánh tới rất nhanh nơi này liền biến thành một trận máu tươi cùng t h ị nát địa n g hôn kỹ long uy chấn động vợ nạ một thân cao quý hoa lệ quý phụ váy áo ph chương ậ m bảy trăm sáu mươi ộ t to tím đôi lớn màu p h n long g tây cự h a c á n h máy ở anh! cự long hai c á n h đột nhiên vỗ, m ư ờ i mấy đầu n g u y ê n bảy n nhào phía kích đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất về m trăm n s á i kia t n mươi sáu máy móc cự long hử vợ dần na ánh mắt âm hàn nàng không nghĩ tới lần này muốn xử lý dạ ca mai phục kế hoạch thế mà ngược lại bị dạ ca an t o á n lần này kết thúc về sau khẳng định là không thể nào kết thúc yên lành sau khi trở về cũng chắc là phải bị dạ ca bẩm báo quang minh liên minh hội bên kia đi tiếp thu trừng phạt đã dạng này đây cũng là không có cái gì tốt vô kỵ đã như thế bản cung hôm nay liền đại khai sát giới dùng các ngươi tất cả mọi người thi thể cho con của ta làm thế điện bản cung muốn để các ngươi nhìn xem hôn đế cảnh cường dạ cùng các ngươi những sâu kiến này trích lệch đến tột cùng có bao lớn vợn ạ ánh mắt b ê nghễ toàn thân không chút nào còn sót lại phóng tích h ra sát khí của mình nhìn qua dạng ca bọn hắn những người này lạnh lùng nói thôn mục dù sao hiện tại đã dạng này chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn toàn bộ rết sạch không có người lên tiếng、ừ. vợ dận nạ nhìn lại thình l i n h phát hiện thôn mục đã không thấy bóng dáng nàng lập tức ngạc nhiên người hợp tác đồng bạn giống như đã chạy nha dạ ca nói chưa đến thật đúng là nhanh nha liền ta đều không thấy rõ hắn là lúc nào chạy vợ dận nạ lập tức tất giận nam nhân quả nhiên không có một cái đáng tin đồ vật không quan trọng vợ nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm dạc ca hồn đế cảnh cừng giả một cái hai cái căn bản không có khác biệt bởi vì các ngươi những n à y hồn đế phía dưới tồn tại theo chúng ta đơn giản chính là sâu kiến mà thôi sâu kiến số lượng lại nhiều cũng căn bản không thay đổi được cái gì xem ra ngươi thật đúng là sống tại quá khứ đáng tiếc thời đại đã thay đổi d ạ ca dừng một chút bất quá dạng này vừa bận ta cũng muốn thí nghiệm một chút chúng ta bây giờ chơi chết một vị hồn đế cảnh cừng giả đại khái cần phí bao nhiêu khí lực thử vô c h i không sợ g i a hỏa vợ giận n không tiếp tục cùng hắn lợi vô ích vỗ cánh chậm rãi lơ lửng mà lên bốn phía lại có bốn năm mươi đầu ma thú ý đồ hướng nàng vây công mà đến vợ dợn ạ căn bản cũng không có làm gì chỉ là con mắt ánh sáng màu tím nói lên cái kêu bốn năm mươi đầu ma thú lập tức toàn bộ đều bị khủng bố long uy đẻ ngã trên mặt đất phản phất có mấy ngàn cân trọng lượng đặt ở trên người bọn chúng đáng tiếc rõ ràng nghe thấy xương cốt nhận áp bách rồi đắt rồi đắt tiếng vang căn bản không thể động đậy mà vợ dợn ạ toàn thân quần áo hóa thành vô số lưu truyền quan hoa tuyết trắng thân thể nổi lên hiện ra giống như vảy dòng hoa văn ngay sau đó theo hảo quang màu tím bỗng nhiên lợi rộ cả người biến thân trở thành một đầu thể cao hơn trăm mét màu tím mà giống a a a a a, -a. vợ dân ạ cự long phát ra linh thai nhức góc dít đạo sóng âm từng t ầ n g từng t ầ n giữa g thiên địa lệ ra trong rừng cây cây cối đều tùy theo lốn lượn lắc lư g i a ca ngẩng đầu nhìn cái kia thân cao trăm mét cự long một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ động đều không n ú c đ í c h liền con mắt đều không nháy mắt một cái một đầu hơi dài tóc đen theo đối diện chấn động r a sóng âm cùng gió sóng mà bay múa đến rối loạn không nghĩ tới tây phương long tộc vương thất vương hậu thế mà còn có miệng tối da ca nắm bắt cái mũi của mình cố ý làm ra buồn nôn khó nhịn biểu lộ t r á c không được ngươi muốn vượt quá giới hạn minh hồn là bởi vì mi dẫn đến hắc long vương g ù n sass cũng không nguyện ý phản ứng n g ư ơ i à vợ dần ạ n g ư ơ i muốn chết ta liền thành vào ngươi nàng manh triển khai hai cánh chi ít hai trăm mét rộng che khuất bầu trời cảnh tượng làm cho người rung động to lớn cánh màng mỏng như lụa mỏng lại cứng cỏi như thép màu tím mạch lạc như là lưu động t ử sắc t h i ề m đ i ệ n theo nàng đột nhiên b g ũ cánh màu tím cự long thân thể khổng lồ toàn bộ hướng dạ ca lao xuống mà đến dạ ca y nguyên tại nguyên chỗ cũng chưa hề đ ụ tới vợ dần ạ bóng đen to lớn đem hắn làm nhân loại thân thể nho nhỏ hoàn toàn b ã phủ dạ ca bình tĩnh trong đồng tử phản chiếu ra dần dần đánh tới màu tím cự long nhưng cũng vẫn là một bộ không chút hoang mang t ư thái giống a -a, a a a a a lúc này lại là một tiếng cự long gầm thét vang lên bất quá cái này âm thanh cự long tiếng giống hơi có vẻ phải có chút đặc thù trong tiếng hô rõ ràng tràn ngập kim loại âm sắc cùng lúc đất rung núi chuyển phản phất có cái gì to lớn sinh vật đang di động vợ dần ạ cự long cái kia khổng lồ thân thể vậy mà ngược lại bị một cái khác càng thêm bóng đen to lớn chỗ che lại nàng con người đột nhiên co lại lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị phản phất căn bản không tin tưởng trước mắt nàng nhìn thấy chỉ thấy một khung cao tới hơn chín trăm mét giống như một tòa núi lớn loại cực lớn máy móc cự long vậy mà xuất hiện ở sau lưng của dạ c a cao lớn linh mục rừng rậm ở trước mặt nó phảng phất biến thành một chỗ cỏ nhỏ viễn cổ trong thần thoại sơn hải kinh cự thú chỉ sợ cũng không gì hơn cái này kia là một đầu toàn thân từ băng l á n h sắt thép máy móc hoàn toàn bao trùm bao khỏa máy móc cự long toàn thân cao thấp đổ đầy đủ loại kiểu dáng tinh vi vũ khí nhìn một cái liền biết là một đại khủng bố cỗ máy chiến tranh sắt thép đầu sắt thép thân thể toàn bộ đều là từ hồn thép làm cơ bản vật liệu nạn ổ kim loại lân p i ế n tạo thành cự hình hai cánh phần cổ từ từng đoạn từng đoạn tráng kiện ống sắt nói liên tiếp đường ống bên trên tre kín rắc rối phức tạp tuyến đường cùng cổ lao phù văn tuyến đường hướng về sau kéo dài kết nối lấy trên lưng nó hai môn chừng trăm mét đường kính siêu cự hình máy móc đại pháo mà thân thể những bộ vị khắc linh kiện càng là tinh vi phù hợp to to nhỏ nhỏ siêu phàm khoa học kỹ thuật vũ khí trải rộng toàn thân từ đầu đến chân thậm chí đến cái đôi tựa như một tôn theo vực sâu h ắ t cám quật khởi sắt thép ma thần tản ra khiến người sợ hãi bị ác mở nói đùa cái gì vợ dẫn n liếp mắt nhìn cái kia máy móc cự long trên thân trang bị vũ khí hít sâu một hơi khó có thể tưởng tượng đây là kinh khủng bực nào công trình cần tiêu hao bao nhiêu tiền tài nhân lực cường đ ạ i cỡ nào khoa học kỹ thuật tài năng hoàn thành chế tạo nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật lại có thể tạo đạt được loại vật này liền xem như á nhân tộc cũng không thể a nhưng mà trên thực tế đầu này máy móc cự lòng căn bản là không có hoa một bao tiền bán thần cấp phẩm chất hình dòng cơ giác máy móc hủy diệt rồng đây là dạng ca lúc trước đánh bại long hợi về sau hệ thống đưa tặng hắn bốn trăm linh tám chương có thể nói là thần minh cấp trở xuống cơ giới sư cao nhất k i t át về sau hắn thì xem như lễ vật đưa cho cao t h â tuyết làm bán thần cấp cơ giới long cái đồ chơi này nếu như cơ giới sư thiên phú lực học tập không có đạt tới hai trăm năm mươi điểm trở lên căn bản điều k h i ể n không được đầu này siêu cấp máy móc q u á i thú còn tốt nhà hắn thâm quyết tt cơ giới sư thiên phú lực học tập chừng ba trăm điểm giá ca nghiêng đầu sang chỗ khác đưa mắt lên nhìn liếc mắt nhìn thứ này đúng là quá to lớn hắn cần n g ẩ n lên thật cao đầu đến cổ đều ngựa phải có điểm chua mới có thể miễn cưỡng thấy rõ toàn cảnh của nó cao thâm quyết tại được đến bộ này máy móc cự long về sau rõ ràng còn tiến hành qua một phen cải tạo giá ca có thể nhìn ra được cái này máy móc cự long bộ dáng cùng vừa mới bắt đầu dạ ca đưa cho nàng thời điểm hơi có chút khác biệt chỉ thấy cao thâm tuyết đang đứng tại cái k i a máy móc hủy diệt rồng trên bờ bay thanh lanh thiếu nữ một đầu k i m lên đến đôi ngựa tóc đen tung bay cao g ầ y thân ảnh ngự tỉ dáng người bị c u ố n tại một thân nhà khoa h à o c a o khoát trắng xuống khuynh thành t u y ệ t sắc khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được đây chính là vừa mới dạ ca tại sao muốn sử dụng phun xin thứ nguyên trạng nguyên nhân bằng không mà nói chỉ có một cái gì thứ nguyên ma giới lại mồn căn bản không thể để cái đồ chơi này truyền t h n g tới chương bảy trăm sáu mươi bảy một bàn tay đánh bay chương bảy trăm sáu mươi bảy một bàn tay đánh bay cao thâm tuyết túi đầu nhìn về phía dạ ca không có tới một a dạ ca đưa tay đánh cái ok thủ thế đến rất đúng lúc kịp thời vợ giả nạ hoàn toàn mắt trợt r ò n biến thân t r ư ừ n g một trăm mét cao bao nhiêu cự long hình thái nàng bây giờ tại hình thể như núi máy móc cự long trước mặt quả thực liền giống như một cái mọc cánh thản làm nhỏ thậm chí ngóc trệ ngay tại chỗ quên đi chạy trốn dạ ca sử dụng p h ù không thuật nhảy lên máy móc hủy diệt dòng bà bay sông nàng ngoắc n g ó tay thế nào long hậu điện hạ hiện tại lại để cho ta tới nhìn một cái hồn đế cảnh long tộc cường dạ khủng độ a vợ nạ nuất ngủ nước bọt chờ Chờ một chút. một dạ ca bản cung cảm thấy chúng ta còn có thể nói lại đàn cái c ọ p lông vừa mới ngươi cũng không phải bộ này k h í thế dạ ca nói mà lại ngươi sẽ không coi là ngươi biết ta nhiều bí mật như vậy còn có thể sống được đi ra nơi này đi ma giới ma thú đại quân máy móc hủy diện rồng đây đều là dạ ca át chủ bài bên trong át chủ bài làm dạ ca triệu hồi ra những này át chủ bài làm cho đối phương trông thấy thời điểm liền đã mang ý nghĩa đã không có ý định làm cho đối phương mạng sống trước đó lúc ở bên ngoài những vật này không tốt hiện thân tại q u a n minh liên minh hội dưới sự giám sát cũng không tốt hạ sát thủ nhưng là nơi này là tại xương mụ chi lồng giam thần thuật kết giới bên trong coi như náo da lớn hơn nữa động tĩnh cũng đều không có ai biết cái này không đổi tận giết t u y ệ t còn giữ ăn tết vợ g i ầ n ạ ánh mắt c h ầ m xuống đã ngơi bất nhân tốt như vậy đi chỉ gặp nàng huy động màu tím cự long cánh long hồn chi khí bỗng nhiên ngưng k ế t hồn kỹ long vương minh sóng âm vợ g i ầ n ạ cự long đột nhiên khẽ động cổ trong miệng phun ra một đạo hoa mỹ màu tím long hồn ba động già ca bình tĩnh khoanh tay đứng tại máy móc hủy diệt rồng trên bờ vai cái tia đạo dòng vương ba còn chưa tiếp cận hắn liền bị máy móc cự long quanh thân tự động hình thành nạ nổ vòng bảo hộ vách tường cách trở tại bên ngoài hóa thành một đạo sóng năng lượng v n tiêu tán ở trong không khí vợ dần nạ c h ấ n kinh mặc dù nàng lần đầu tiên liền nhìn ra được cái này máy móc cự long t u y ệ t không phải chỉ có bề ngoài kim loại mô hình mà là cực kỳ cao siêu phảm khoa học kỹ thuật cứu cực hình thái sản phẩm nhưng nàng là thật không nghĩ tới chính mình hồn đế cảnh nhất giai long tộc cường giả công kích mạnh nhất thế mà liền một điểm gợn sóng đều không thể tạo thành liền cái này nguyên lai、like、hồn đế cảnh cường giả giống như cũng không gì hơn cái này a g i ca k h a n h tay lạnh nhật nói giả ma ma huy huy ca đưa tay vỗ tay phát ra tiếng kiểm tra kết thúc chơi chết nàng đi máy móc hủy diệt rồng nâng lên nó cái kia to lớn cơ giới long cánh tay cái kia khổng lồ sắt thép long trào đổ ập xuống một bàn tay liền hướng vợ dợn ạ hô đi qua cái kia to lớn máy móc cự lòng cánh tay huy động thời điểm toàn bộ rừng cây liền giống như trải qua một trận mười hai cấp phong bạo vô số cao lớn cây cối đều bị tận gốc nổi lên mà vợ giận nạ trực tiếp liền bị đối diện một bàn tay đánh bay ra ngoài cự long thân thể bị đập thành một đoàn biến thịt tại không trung giống như tennis xoay tròn bay ra ngoài chỉ ít hơn ngàn mét xa cuối cùng đụng vào một chỗ trong lòng núi đem trong núi ở giữa xô ra một cái h g ô to vê anh mặt đất rung chuyển đất rung núi chuyển dạ ca đưa tay ở trên c h á n dựng một cái rèm xa xa nhìn thấy nơi xa sườn núi chỗ bụi mù quất quột long tộc thần thuật sư thấy cảnh này mắt chợt tròn, tròn. hãi nơi nào sẽ dự đoán đến sự tình lại lại biến thành dạng này hôn đế cảnh nhất giai vương hậu điện hạ thế mà bị một bàn tay cho dây giống lúc này bốn phía mấy chục con ma thú để mắt tới hắn n h a răng trợn mắt khuôn mặt hung thần hướng quanh hắn công mà đến long tộc thần thuật sư thấy thế cũng là không chút hoang mang nâng lên trong tay thần trượ n g trên mặt đất đương đương điểm hai lần thi triển thần thuật thần thuật phụ d u cấm vực mấy chục con ma thú sắp nhào lên thời điểm lại cảm giác thân thể của mình đột nhiên lơ lửng mà lên giống như là đột nhiên mất trọng lượng không cách nào khống chế chính mình lực lượng toàn bộ bị khống chế trôi nổi những này lai lịch không rõ ma duệ sinh vật trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng g ặ p qua long tộc thần thuật sư ngẩng đầu nhìn cái kia máy móc hủy diệt r ộ n g còn có cái kia máy móc c ử long không nghĩ tới dạ ra còn có như thế kinh người siêu phà máy móc khoa học kỹ thuật vũ khí vương hậu điện hạ xem ra là chết chắc trở về về sau ta đến mau đem chuyện này báo cáo nhanh cho ngũ hành thần quan mới được long tộc thần thuật sư nghĩ như vậy cầm thần trượng tay lần nữa nâng lên trên mặt đất đương đương điểm hai lần dưới chân của hắn lập tức liền xuất hiện một đạo màu lam thần thuật chất pháp mà bốn phía trong rừng cây màu trắng mê vụ lại lần nữa hướng quanh người hắn tụ đến thần thuật mê vụ ẩn trốn hắn chuẩn bị mượn mê vụ trốn đi nhưng mà ngay tại thân hình của hắn theo mê vụ dần dần trong suốt hóa sắp biến mất thời điểm thánh pháp s u a tan một cỗ thanh long thánh lực lực lượng tình l ì n h triển khai đúng nhiên s u a tan long tộc thần thuật sư quanh thân màu trắng mê vụ mà long tộc thần thuật sư thân thể cũng theo hơi mở trạng thái lại lần nữa khôi phục biến thành hình thái t h ự c thể mà bốn phía bị sức nổi khống chế các m a t thú cũng khôi phục bình thường một lần nữa rơi xuống mặt đất long tộc thần thuật sư ngốc trệ một giây sao chuyện gì xảy ra nha vụ long thần quan một cái giọng nữ chuyển tới ngươi tính toán đi đ â u nha vũ long thần q u a n nhìn lại phát hiện đúng là an lăng nguyệt ngươi vũ long thần q u a n mở to hai mắt nhìn hắn không biết an lăng nguyệt nhưng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ ngươi vừa mới là làm sao tán ta thần thuật hắn nhớ kỹ nhân tộc hẳn là chỉ có một vị cấp tám thần q u a n mới đúng a thần thuật nha bình thường an lăng nguyệt cười h í p mắt nói lao sư của ta cũng sẽ sử dụng thần thuật cho nên cũng hơi dậy ta ước điểm điểm đối phó thần thuật phương pháp vũ long thần q u a n lui lại một bước hắn ánh mắt đột nhiên phát lệnh trong tay quyền trượng nâng lên một cái thủy hệ thần thuật phi đạn liền bắn ra ngoài nhưng mà cái này thủy hệ thần thuật phi đạn vẹn vẹn bay ở giữa không t r ú n g liền bỗng nhiên bị băng xương đóng băng rơi xuống đất nát một chỗ giáng tuyết quanh thân c u ố n quanh lấy băng á m thuộc tính ma khí theo bên cạnh chậm rãi rơi xuống chương bảy trăm sáu mươi tám ta làm thuần yêu chương bảy trăm sáu mươi tám ta làm thuần yêu a tu phụ thân đại nhân nói cái này lòng tộc lao thần quan đến lưu hắn một cái mạng phụ thân muốn nghiên cứu một chút tốt ta biết một cái chầm thấp thô giáp mà băng lanh thanh đem lại từ sau l ư n g vụ lòng thần quan chuyển đến vụ lòng thần quan lại là đột nhiên nhìn lại liền gặp thân cao hơn hai mét ám duệ kiếm ma a tu cao cao giơ một thanh ám duệ đại kiếm không khách khí chút nào một kiếm liền bung xuống tới a phúc vợ giận ạ chật vật không chịu nổi nằm d ạ p trên mặt đất đông nhiên p h u n ra một miệng lớn máu tươi nàng đã theo cự long hình thái lại lần nữa biến thành long nhân hình thái dạ ca chậm rãi đi đến trước mặt của nàng phía sau hắn mười mấy đầu ám tinh kẻ thu gặt theo sau l ạ n h leo con ngươi thèm nhỏ rãi mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này lòng tộc quý phụ giống như là mười mấy đầu nghe lời cho san tùy thời chờ đợi dạ ca hiệu lệnh liền sẽ hô nhau mà lên chia ăn rơi vợ còn có gì ngôn gì muốn bàn giao sao phu nhân dạ ca thản nhiên nói muốn hay không cho ngươi lục vương miệng bệ hạ lao công hoặc là cho ngươi cái kia ma tộc nhân tình lưu câu nói đến tương lai nói không chừng bọn hắn sẽ chết ở trên tay ta thời điểm ta sẽ tại bọn hắn trước khi chết nói cho bọn hắn vợ dạ nạ sắc mặt c h n g bệnh nàng hiện tại có chút hối hận lúc trước không có nghe minh hồn mà quân nói tới nhưng ai có thể nghĩ tới dạ ca là một nhân loại phía sau lại còn có khủng bố như vậy thế lực ngươi ngươi cùng ma tộc đến cùng có quan hệ gì vợ dạ nạ khi tức suy yếu hỏi dạ ca ta là lao đại của bọn hắn mới chủng ma tộc ma tôn vợ dân ạ nhìn nàng lộ ra vẻ mặt đó dạ ca liền biết nàng khẳng định cho là mình tại giảng t r ò c ư ờ i nàng khẳng định suy nghĩ ngươi cho rằng ta không biết á c ma tộc ma tôn là ai ai không có cách nào có lúc nói thật chính là không người nào nguyện ý tin tưởng tốt ta ngươi không tin coi như dạ ca nói xem ra ngươi là không có gì ngôn muốn để lại cho ngươi lao công nhóm như vậy ta liền hắn chậm rãi cầm lấy trong tay quỷ thí chi nhận chờ chờ một chút vợ dân ạ đôi mắt khé động cắn răng nói đến đàm luận điều kiện đi sau lưng ta tộc hệ có thế lực cường đại tiền tài cùng tài nguyên, thực lực thậm chí không thua cùng nguyên, không long lực chí hát vợ ư ơ n g Chỉ dân ạ chính mình tựa hồ cũng có chút không có ý tứ đối với chúng ta dạng này thượng vị giả đến nói lợi ích mới là trọng yếu nhất giết ta ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì gia tộc của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhưng nếu như ngươi có thể bỏ qua ta ta cái gì đều có thể cho ngươi tài nguyên tiền tài địa bàn vợ dân ạ nói đến đây lúc dừng một chút ta cũng có thể cho ngươi dạ ca thật sâu liếc mắt nhìn vợ dân ạ ánh mắt ở trên người nàng nhanh trong quan sát một phen làm tây long tộc vương hậu vợ dân ạ đích thật là cái phong bận m ư ờ i phần mị phụ nhân trên người nàng một ít b v n b ị đúng là cô gái trẻ tuổi trên thân không có quả nhiên là rất có thành ý điều kiện a dạ ca chậm rãi buông xuống trong tay quỷ thí chi nhận vợ dân ạ thoáng nhẹ nhàng tờ ra ai ngờ dạ ca sau một khắc liền nói đáng tiếc ta là làm thuần yêu ngươi dạng này nữ nhân ta có chút hại bẩn dứt lời đồng tử của hắn b ỗ n nhiên l o lên ám dưỡ linh hồn trục xuất vợ dân ạ mở to hai mắt nhìn chương bảy t r ư ơ chín trục xuất thất bại chương bảy t r ư ơ chín trục xuất thất bại linh hồn trục xuất không thể thành công dạ ca chậm rãi mở mắt nhìn xem trước mắt đã biến thành một cỗ thi thể vợ dân ạ tại ý thức trong không gian hắn muốn thôn vệ vợ dân ạ linh hồn chiếm cứ thân thể của nàng thời điểm vợ dân ạ tựa hồ ý thức được hắn muốn làm gì triển khai kịch liệt phản kháng mặc dù vợ dân ạ là hồn đế cảnh nhất d a i nhưng là linh hồn phương diện cường độ tại nàng suy yếu như vậy dưới tình huống dạ ca vẫn là có thể áp chế nàng đáng tiếc áp chế về áp chế hồn đế cảnh sở dĩ có thể được xưng là h ư n đế đủ để chứng minh linh hồn của bọn hắn chi lực đã tu luyện tới một loại đăng phong tạo cực cường độ coi như d ạ ca có thể áp chế linh hồn của nàng cũng có thể giết chết linh hồn của nàng lại không cách nào từng bước xâm chiếm rơi linh hồn của nàng chiếm cứ thân thể nàng cuối cùng vợ d ạ n nạ linh hồn mánh liệt dãy ruộng t ạ i ý thức trong không gian tiến hành tự bạo d ạ ca cũng là thoát ly đến nhanh nếu không linh hồn của mình khả năng đều muốn thụ thương d ạ ca nhìn xem vẫn mở to mắt cũng đã chết đi vợ d ạ n nạ khẽ thở dài đây cũng là linh hồn trục xuất lần thứ nhất thất bại a có lẽ chỉ có chờ đến hắn cũng đến hồn đế cảnh về sau tài năng trực tiếp đoạt xá hồn đế cảnh cường g i ả đi dạ ca khoát tay một cái mười mấy đầu ám tinh kẻ thu gặt thật giống như chờ đợi hồi lâu rốt cục ăn cơm át l à n g lập tức của lên nào tới bắt đầu mánh đoạt cao thấp tuyết giáng tuyết a tu an lăng nguyệt lúc này đi tới ma tôn đại nhân a tu trong tay mang theo hôn mê đi lão long thần quan ném đến dạ ca trước mặt dạ ca liếc mắt nhìn cái kia lão long thần quan hỏi đã chặt đứt hắn cùng thần mình cảm ứng liên hệ sao ừ n đã chặt đứt an lăng nguyệt cười hít mắt nói yên tâm đi hắn đã không có cách nào thông qua ý thức đem tin tức chuyển ra ngoài cho hắn tín ngưỡng thần minh cùng thượng cấp thần quan dạ ca nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi a lần này sư tỷ có phải là tính giúp đại ân của ngươi an lăng miệt nháy mắt một cái thân thể nghiêng về phía trước tiến đến dạ ca bên hai bay đầu nhớ kỹ cho sư tỷ ban thưởng a dạ ca thôn một còn có mười cái nhật luân võ si đào tẩu cao thâm t u y ế t nói kết giới này biên giới rất rộng bọn hắn hẳn là còn không có hoàn toàn chạy đi không cần đi truy sao dạ ca cười cười ta đã phái người đuổi theo bá bá bá hơn mười đạo bóng người tại xương trắng m ô n g lung trong rừng cây dẫm lên cây cối nhanh chóng xuyên qua tiến lên chính là thôn mục cùng hắn mười cái nhật luân võ sĩ、si、thủ h ạ thôn mục đại nhân một cái tuổi trẻ nhật luân võ sĩ、si、nói vừa mới những cái kia ma duệ sinh vật đến t ộ n cùng là quái vật gì trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua những cái kia chủng loại ma duệ chiến sĩ thôn mục một, một mực bay về phía trước chạy không có trả lời trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều thứ giá ca đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy giá ca hệ thống trung tâm thương mại điểm tích lũy cũng so người chơi khác phải hơn rất nhiều cùng người chơi khác khác biệt chủ tịch t ộ hồ cũng không có muốn lôi kéo dạ ca tiến vào ghen công ty ý thứ ngay từ đầu hành vi vẫn đều là chèn ép còn có những cái kia chưa bao giờ thấy qua ma duệ sinh vật cho dù trong trò chơi cũng hẳn là không tồn tại vừa mới dạ ca dùng thứ nguyên t r ạ m mở ra những cái kia hắc cám đại môn đến tột cùng lại là thông hướng nơi nào chẳng lẽ dạ ca thăng cấp nhanh như vậy bí mật là ở chỗ này phát xóa một t r ư ơ n g ta cũng xóa không được chương thiết chỉ có sửa chữa quyền lực cho nên dứt khoát đem một t r ư ơ n g phá hai chương xấu hổ chương bảy trăm bảy mươi ngăn chặn chương bảy trăm bảy mươi ngăn chặn bất quá so với trên người hắn những bí mật kia thôn mục hiện tại ngược lại đối với một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú dạ ca hắn giống như có được có thể giải trừ h ắ cám chủng tộc chú ấn nói không chừng hắn cũng có biện pháp để nhật luân tộc thoát l y m a quỷ tộc k h ô n g chế thôn mục một, một bên lao vùn bụt ở trong rừng c â y một bên trầm âm đáng tiếc hiện tại hắn cùng dạ ca quan hệ đã đến không có khả năng vãn hồi tình trạng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng giúp mình giải trừ chú ấn tóm lại rời khỏi nơi này trước rồi nói sau thôn mục nói trẻ tuổi nhật luân tộc võ sĩ đúng bá bá bá mười mấy tên nhật luân võ sĩ ở trong mê vụ xâm lâm nhanh chóng xuyên qua rất nhanh liền lao vùn vụt ra ngoài mười mấy cây số cho dù vụ long thần quan đã hôn mê đi nhưng chỉ cần hắn không chết kết giới này cũng còn sẽ một mực tồn tại bất quá có được vụ hành v ụ bọn hắn cũng không sợ tại cái này mê vụ trong mê c u n g đi lúc này một vị khát dâu quai nón nhật luân võ sĩ đột nhiên nhìn thấy phía trước thứ gì đột nhiên chừng to mắt nói đại nhân ngươi nhìn phía trước có đồ vật thôn một n g ẩ n g đầu nhìn lại lập tức mặt nạ đồng xanh xuống con ngươi cũng đ ố n nhiên chừng lớn chỉ thấy phía trước rừng cây không trung mông lung xương trắng ở giữa chuyển đến một tiếng cự hình sinh vật dít g ạ o đồng thời nhìn cái k i a sinh vật cái bóng phi thường to lớn gần về sau cái k i a to lớn siêu phàm sinh vật rốt cục tại xương trắng ở giữa hiện hình kia là một đầu cự long một đầu màu đen tinh minh cự long xuất hiện tại thôn một trước mắt của bọn hắn cái k i a hình thể to lớn siêu phàm cự long bề ngoài xem ra đã có tây phương long tộc đặc thù lại có ác ma tộc đặc thù toàn thân bao trùm lấy màu đen như mực lân phiến lân p i ế n biên giới lóe ra u tử sắc ánh sáng nhạc giống như ngôi sao đời giống tinh minh cự long triển khai một đôi to lớn hai cánh đối diện hướng thôn một bọn hắn lao xuống mà đến thôn một thay thế lập tức truyền đạt mệnh lệnh tản ra mười mấy tên nhật luân võ sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức tản ra trận hình oanh long long long long đ ư ơ n g theo lấy đinh thái n h ứ c góc long âm tinh minh cự long từ không trung lao xuống xuống cây lâm to lớn hai cánh thổi qua đến giống như một trận khủng bố c u â n phong đem mấy chục mét bên trong cây cối toàn bộ phá ngược lại b ú n đất cây cối cỏ thực đẩy trời bay loạn thôn một một cái về sau lật vững vàng rơi tại mỗi thân cây cối đỉnh cành lá bên trên ngẩng đầu nhìn liếp mắt cái kia tinh minh có chút nhữ mày nghi hoặc không hiểu tây long tộc vợ dân nạ thủ h ạ thế nhưng là vợ dân nạ thủ h ạ làm sao lại đến công kích hắn dâu q u a i nón võ sĩ lúc này lại nói đại nhân ngươi nhìn bốn phía thôn mục lập tức lại nhìn một chút bốn phía tại bọn hắn bốn phía trong rừng tây chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều nhìn không thấy to lớn mạng nệ những con n ệ này lưới giữa cây cối răng khắp nơi tại mông lung t r o n g sương mù trắng căn bản khó mà phát giác chỉ ít hàng ngàn con nghệ trên lưới nệ nhanh chóng bỏ sát mà đến đem bọn hắn đoàn đoàn ba vây n ệ n ma thôn mục chấm tính đôi mắt r u lên hắn lập tức nhận ra những cái kia cũng không phải là phổ thông n ệ n mà là hắc cám chủng tộc một trong chu ma tộc tiểu ma nhện mà lại không chỉ còn có ma chu dưới chân cây cối chỉ ít hàng vạn con con kiến ngay tại thuận thân cây nhánh cây leo lên không hề nghi ngờ cũng là đến vây quanh bọn hắn lần này lại là chủng tộc thôn m ộ t nhữ mày hoa lạp lạp lạp nha trên đỉnh đầu một mảnh bóng đen lại che đậy bầu trời kia là một đám rơi ngay tại xoay quanh đem bầu trời cho báo phủ huyết tộc thôn mục thầm nghĩ tinh minh long lúc này theo cự long hình thái hóa thân trở thành người hình thái theo một đạo hắc quang rơi tại thôn một ngay phía trước một cái cây trên đỉnh biến thành một cái toàn thân bao k h ỏ a tại áo bào đen phía dưới mang theo mặt nạ màu trắng người rất nhanh mang theo mặt nạ màu xanh lam dương ý, cùng mang theo mặt nạ màu đỏ xích chu cũng n hiện thân mang theo mặt nạ màu đen b ờ dì ẻn cũng tại một đám rơi chen trúc phía dưới từ không t r u n g chậm rãi rơi xuống cuối cùng là mang theo mặt nạ màu xám lao pháp sư theo một cái trong cánh cửa không gian đi ra trong tay cầm pháp trượng đứng tại một mảnh trên lá cây thôn một đôi mắt khẽ h một cái nhận ra những người này các ngươi là dạ cả thủ h ạ trước đó tại long xảo giác đấu trường thời điểm dạ ca đối với viêm tộc phòng khách ném một viên thánh lôi h ỏ a bom mà năm người này thì vừa ra tay liền phi thường nhẹ nhõm chế phục hỏa tiêu bất quá bọn hắn đều là vạn tộc người lại cho dạ ca b á n mạng cho nên lúc đó đại đa số người đều cho rằng bọn hắn là vạn tộc lính đánh thuê là dạ ca dùng tiền mời đến bảo tiêu bằng các ngươi những n à y thánh lâm cảnh c ư ờ n g giả liền muốn cản đường đi của ta sao thôn mục nói mà không có biểu cảm gì tay phải cầm võ sĩ đao tay ngón tay cái đã nhẹ nhàng thôi động trôi đao bao tay lộ ra một đoạn sắc vén thân đao sáng như tuyết vì một điểm tiền tài mất mạng cũng không đăng giá xác thực không đáng dạ ca thanh â m bùng d u n g văng lên nghe tới thanh â m kia thôn mục chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên mắt lạnh cũng không phải là dạ ca thanh â m mà để hắn cảm thấy phát lạnh mà là hắn cảm thấy được nguy hiểm phanh súng văng lên một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng màu đậm hồng quang phong tới thôn mục lấy cực nhanh tốc độ phản ứng chuyển động thân thể tại súng văng lên trước đó liền đã làm ra phản ứng hắn có chút tránh ra bên cạnh thân thể đồng thời nháy mắt rút ra võ sĩ đao dựng thẳng lên ở trước mặt nó nữa võ sĩ đao vạch ra một đạo thứ nguyên t r ạ n vết nước không gian đồ thần đạn năng lượng phong tới cũng không có bị không gian kia khe hở thôn v ẹ đi v à o đạn q u y tích ngược lại là trực tiếp xé ra v ặ n vẹo không gian thôn mục cực hạng những người đồ thần đạn tại cánh tay trái của hắn sẽ qua cọ ra một đạo vết máu đánh vào bên cạnh cây đại thụ kia trên cánh cây đông cây đại thụ kia bị đánh ra một cái to bằng cái bát lô lớn đạn trực tiếp bắn thủng đi qua v a n g long long long đại thụ ẩm vang sụp đổ thôn mục liếc mắt nhìn bên cạnh đổ xuống đại thụ lại liếc mắt nhìn chính mình cánh tay trái vết thương lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng g i ca cái kia thanh đồ thần thôn mục đã sớm ở trong tình báo có hiểu biết nhưng hắn không ngh thế mà liền dị thứ nguyên khe hở đều không thể ngăn cản đạn này quy tích nếu như vừa mới một thương kia hắn thật bị đánh trúng yếu hại chỉ sợ hắn liền xem như hồn đế cảnh cũng phải trực tiếp mất mạng chương 771, đoán xem thần bí khách quý là ai chương 771, đoán xem thần bí khách quý là ai dạ ca dơ đổ thần súng lục khẽ thở dài hồn đế cảnh đối với nguy hiểm cảm giác quả nhiên lợi hại vừa mới hắn b ẹ n b ẹ n chỉ là giơ súng lên từ phía sau lưng nhắm ngay thôn mục thôn mục liền lập tức làm ra phản ứng thôn mục bay đầu nhìn về phía dạ ca ánh mắt trầm xuống không nghĩ tới hắn vậy mà đuổi theo nhanh như、vậy. chẳng lẽ vợ dân ạ tên kia đã mặc dù thôn một đón được lấy giả ca tính cách hắn đã dám đem kế liền kế ở trong này mai phục hai người bọn hắn hồn đế c ư ờ n giả đã nói lên hắn khẳng định liền chuẩn bị kỹ càng có được tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại bọn họ hai vị hồn đế cảnh cường giả b ị ệ pháp cho nên thôn một mới có thể lựa chọn không chút do dự lựa chọn chạy là thượng sách nhưng là vợ dân ạ làm tây long tộc vương hậu dù sao cũng là hồn đế cảnh nhất giai thế mà bị bại nhanh như vậy a thôn một tiên sinh g i ca chậm dãi nói ngươi trước đó không phải nói muốn giút đệ đệ ngươi báo thù a làm sao hiện tại còn bỏ xuống minh hữu của người chạy đây phía sau hắn hơn một trăm đầu ám tinh kẻ thù gắt cũng đã theo sau đem thôn một cùng cái khác nhật luân võ sĩ đoàn đoàn bao vây nhật luân võ sĩ nhóm lập tức đều khẩn trương lên rút ra võ sĩ đao làm ra chuẩn bị n ê m địch tư thái thôn một c h ậ m rãi xoay người lại bình tĩnh đôi mắt nhìn qua dạ ca nói không nghĩ tới vợ dân ạ thế mà bị bại nhanh như vậy không hổ là một cái duy nhất dùng bình dân trang đánh lên thế giới phục tốt một trăm người chơi lời này những cái kia nhật luân võ sĩ nhóm khẳng định đều nghe được là không hiểu ra sao dạ ca thì mỉm cười thế nào trực tiếp ngươi ả bài rồi. Coi sáng thân phận n h ta không ngả n g bài, ư không phải cũng biết rồi sao thôn mục thanh em không có chút nào gần sóng ngày đó ở ngươi chơi trong không gian thắng được tất cả điểm tích lũy người cái k i a dùng tên giả tưởng tiểu minh ra hỏa cũng hẳn là ngươi đi Dạ ca một mặt mờ mịt tưởng tiểu minh là ai ta không biết ta ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng thôn mục nói ta vẫn luôn rất tin tưởng trực giác của ta mà lại trực giác của ta gần đây đều rất chuẩn dẹp đi đi đ ừ n g khoác lác g i ca nói ngươi muốn thật như vậy chuẩn thế nào không có trực giác cho tới hôm nay tới đây sẽ bị ta mai phục thôn mục nhảy qua cái đề tài này liếc mắt nhìn dạ ca trong tay cái kia thanh súng lục trong tay ngươi trôi này súng lục cổ quay hẳn là dùng hệ thống điểm tích lũy hối đoái thần minh cấp vũ khí à? ta một mực rất không hiểu chúng ta cái khác kẻ giáng lâm tốn hơn ba trăm năm thời gian cơ bản đều vẹn vẹn chỉ tích lũy đến mấy chục vạn điểm tích lũy mà thôi chỉ có ngươi rõ ràng chỉ giáng lâm mười mấy năm mà thôi tại tốn hao điểm tích lũy hối đoái một kiện thần minh cấp vũ khí về sau thế mà còn có nhiều như vậy số dư đến cùng chúng ta đánh cược ta rất h ế u kỳ người giáng lâm về sau những năm này đến tột cùng đều đã làm những gì thôn mục hiếp mắt hỏi dạ ca n g ư ơ i muốn biết thôn một ừng dạ ca bệnh thần kinh n g ư ơ i cho rằng loại chuyện này ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết thôn một những cái kia nhật luân võ sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều đ ã m ộ n g cái gì người chơi cái gì g á n g lâm cái gì điểm tích lũy dạ ca cùng thôn một lời nói quả thực tựa như là mã hóa trò chuyện bọn hắn có thể nghe hiểu được mỗi một chữ nhưng là liền cùng một chỗ lại hoàn toàn nghe không hiểu dù sao cái thế giới này không có mạng bằng cho nên cho dù cho bọn hắn lớn hơn nữa sức tưởng tượng bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng trước mắt hai người kia là xuyên qua đến nguyên bản cũng không thuộc về cái thế giới này a bất quá nói thật ra ngươi cũng không kém d ạ n ca cười cười l à ngày phục đệ nhất người chơi ngươi cũng quả thật có chút đồ vật g á n g lâm đến nhật luân tộc dạng này vận mệnh cờ mở nở chủng tộc bên trên thế mà còn có thể phát triển cho tới hôm nay đã rất không tệ thôn m ộ t ánh mắt có chút c h â m xuống hiển nhiên nhật luân tộc vận mệnh đích thật là trong lòng của hắn một chỗ đau nhức điểm vừa mới nghe ngươi nói ngươi có biện pháp giải trừ hát cám chủng tộc bên trong dùng để khống chế người khác chú ấn thôn mục nói ngươi cảm thấy hứng thú dạ ca nhẹ gật đầu a đúng các ngươi nhật luân tộc trước mắt còn sống tại ma quỷ tộc bóng tối phía dưới tới ta cần cái này giải trừ chú ấn phương pháp thôn mục hai tay nắm cầm đ a o trôi hai chân tách ra có chút không g ố i m ặ t hướng dạ ca nói cho ta phương pháp ta có thể thả ngươi một mạng đồng thời đệ đệ ta sự t ì n h sau này ta cũng không truy cực nữa sáu dạ ca nói không biết còn tưởng rằng là ngươi bao vây ta đây ngươi lựa chọn đuổi theo chính là của ngươi lớn nhất nét hút hỏng thực lực của ta cùng vợ d ỡ nạ không giống thôn mục trầm t ĩ n h mà nói ngươi những người này đối với ta sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì tựa như dạng này hồn kỹ nhiếp tâm thuật đứng im thôn mục miệng kinh động n i ệ m động chú văn trên mặt hắn mặt nạ đồng xanh thình lình nổi lên thanh quan quan huy ông đông nhiên ở giữa toàn bộ rừng t â y bên trong tinh minh long vợ dị ẻn lao pháp sư dương nghĩ xích chu còn có cái kê hơn một trăm đầu á m tinh kẻ t h u c gạt lập tức toàn bộ đều bị địch trụ động một cái cũng vô pháp động đạn dạ ca trong lòng hơi trầm lại thân thể của hắn cũng không động đậy thật là lợi hại nhất tâm thuật có thể thuấn phát dùng một lần khống chế lại nhiều người như vậy xa so với đệ đệ của hắn thôn chính thi triển nhất tâm thuật còn mạnh hơn xem ra đã kết thúc thôn mục nói lúc đầu vừa mới loại tình hôn kia ta hẳn là không cách nào đưa ngươi triệu h o n đi ra ma duệ sinh vật toàn bộ khống chế lại nhưng là nếu như chỉ có hiện tại những người này lời nói chính là ngươi tự chui đầu vào lưới da ca không nói gì không cần u ố n g phí sức lực thôn mục đi tới ta biết tinh thần lực của ngươi rất mạnh có thể chống cự đại đa số mỹ thuật nhưng là nhiếp tâm thuật trên bản chất cũng không thuộc về miễn thuật mà là trực tiếp điều khiển mục tiêu cơ bắp đến thực hiện khống chế một loại năng lực cho nên ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh lại không cách nào khống chế thân thể của mình ta nhiếp tâm thuật so đệ đệ ta càng mạnh lấy ngươi hiện tại đẳng cấp coi như ngươi thể chất mạnh hơn thiên phú lại chắc tuyệt muốn dựa vào chính mình tránh thoát cũng chỉ ít cần nửa giờ dạ ca. nghĩ không ra ngươi tính sai một bữa ư ớ c thôn m ộ t dơ lên võ sĩ đao gác ở trên cổ của hắn không cần giả c â m ta biết ngươi miệng là đọc được hiện tại nói cho ta giải trừ chú ấn phương pháp nếu không hhh <cười> dạ ca nhét miệng bật cười thôn mục nhĩ mày ngươi cười cái gì dạ ca liếc mắt nhìn hắn ngươi thật sự cho rằng ta tính sai một bước nói cho ngươi đi ta còn có một vị giúp đỡ vẫn luôn còn không có hiện thân đâu mà lại khả năng còn là một vị ngươi làm sao cũng tưởng tượng không đến giúp đỡ thôn mục trầm mặt một trận hắn lạnh lùng tốt nghĩ hù d o a ta ngươi cho rằng ta sẽ lên loại này cấp thấp hợp lý ta nhưng không có lửa ngươi nha dạ ca một mặt nhẹ nhõm bình tĩnh ung dung mà nói là ngay tại sau lương của ngươi ngươi có muốn hay không quay đầu nhìn xem hoặc là nói ngươi không nên quay đầu lại thử đoán xem nhìn vị này thần bí khách quý là ai thử thôn mục y nguyên kinh thường ta hiểu rõ n g ư ơ i dạ ca n g ư ơ i a m h i ể u công lòng người n h ư u kế hoa văn rất nhiều nhưng ta sẽ không lên người cái bẫy Dạ ca đại nhân nhưng mà lúc này sau lưng một cái tuổi trẻ nhật luân võ sĩ t r u y ề n đến kinh hại thanh âm ngươi sau lưng của ngươi và anh một cỗ khủng bố mà nóng bỏng sát khí nháy mắt bao phủ ở trên người của thôn mục cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đều hoàn toàn nóng chảy thôn mục kêu lên một tiếng đau đớn bị cỗ này khủng bố mà lực lượng bá đạo áp chế đến bỗng nhiên q u xuống không thể tưởng tượng nổi t r ư ờ n g to mắt hồn đế cảnh kiểu dai chương bảy trăm bảy mươi hai hồn lấy chương bảy trăm bảy mươi hai hồn lấy hồn đế cảnh kiểu dai thôn mục trần kinh nóng bỏng mà bá đạo ma sát chi khí áp chế đến hắn căn bản là không có cách động đậy chỉ thấy một cái màu đỏ t h â m bay á o dung mạo lãnh diễm toàn thân quấn quanh lấy ma sát liệt diễm nữ nhân x i n h đẹp từ không trùng chậm rãi rơi xuống ánh mắt khinh miệt bễ nghễ nhìn qua thôn mục thôn mục dùng hết toàn thân khí lực ngẩng đầu nhìn liếp mắt không có tin tưởng ánh mắt của mình viêm cơ ma quân ta liền biết ngươi quả nhiên vẫn là đến a dạ ca cười ha hả nói xem ra ngươi cuối cùng vẫn là không hy vọng ta thụ thương nha viêm cơ mặt không b i ể u tình bản tọa mới không quan tâm sống chết của ngươi ta chỉ là sợ sau khi ngươi chết lời nói không cách nào thực hiện đừng quên ngươi còn thiếu bản tọa đồ đâu dạ ca cũng sớm đã quen thuộc miệng của nàng là tâm không phải vân g vân g vân g tốt tốt tốt thôn một không thể nào hiểu được viêm cơ ác ma tộc tứ đại ma quân một trong nàng làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại vì cái gì xem ra còn cùng dạ ca rất quen bộ dáng viêm cơ màu đỏ thấm đồng tử nhìn chằm chằm dạ ca có chút lợi lên liền giải trừ dạ ca trên thân nhất tâm thuật dạ ca hoạt động một chút cổ thích ứng một chút cứng nhắc cơ bắp đợi chút nữa sau khi trở về ta liền thực hiện lời hứa của ta thử viêm cơ hử nhẹ một tiếng lập tức thần sắc lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn thôn mục người này nên xử lý như thế nào bắt sống còn là xử lý dạ ca ôm lấy hai tay nói bắt sống hẳn là bắt sống không được giết đi mặc dù là nhật luân tộc đối với ác ma tộc đẳng cấp cũng thấp hai cái nhỏ cấp nhưng là thôn mục là người chơi tốt xấu ở cái thế giới này phát dục hơn ba trăm năm có lẽ còn là có một ít ác chủ bài thôn mục hiện tại đã biết hắn quá nhiều bí mật bắt sống lời nói dạ ca chính mình cũng không có năm chắc còn là trực tiếp giết để tránh đêm dài lắm lộng viêm cơ nghe xong đưa tay một chảo bàn tay làm ra áp chế động tác nóng bỏng ma diễm thiêu đốt mà lên những cái kêu màu đỏ thấm ma diễm tại thân thể nàng bao quanh cấp tốc ngưng tụ lại với nhau hỏa diễm dần dần thực thể hóa ngưng kết thành từng cây hỏa diễm b ù i gai quấn quanh ở trên người của thôn m ụ c thôn m ụ c vẫn quỳ một gối xuống ở trên canh cây một tay cầm võ sĩ đao thân thể không thể động đậy ma diễm bụi gai quấn quanh ở trên người hắn liệt diễm tiêu hủy hắn rắc nhẹ thiêu đốt ra của hắn ta tuyệt đối không thể chết ở trong、này. thôn mộc ánh mắt trầm xuống chỗ cổ ma quỷ t r ú ấn bắt đầu tràn lan ra màu đen khí tức rất nhanh âm trầm ma quỷ chi khí liền quấn quanh đến toàn thân của hắn cùng viêm cơ ma diễm chống lại một cái cao lớn ma quỷ bóng đen rất nhanh liền từ phía sau của thôn mộc đứng lên ma quỷ này thân hình cao lớn lại khuôn mặt âm trầm xấu xí lại kinh dị chừng hai người chi cao hiện ngược lại hình tam giác trên đầu lâu mọc ra năm con sừng thú hai đầu cánh tay cũng mọc dọa người lại ngón tay thon dài khớp xương thô to mười ngón móng tay mỗi một cây đều bén nhọn thon dài như màu đen lưới lao làn da bậy biện ra một loại ám trầm đỏ như máu giống như là bị máu tươi lâu dài nhuộm dần về sau màu sắc lại che kín lít nha lít n h í bất quy tắc màu tím đường vân h a thôn một biết môi một vòng nước b ọ t từ đó chạy x u ô i m à ra mà ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn biến thành màu đen tuyển giống như là hoàn toàn bị ma quỷ bám thân mất đi lý tính trạng thái đầu gối của hắn rốt cục chậm rãi thẳng lên chậm rãi đứng lên trên mặt hắn mặt nạ đồng xanh cũng có chút hiện ra ánh sáng màu tím trong tay võ sĩ đao trên thân đao hiện ra máu đường vân hồ kỹ hồ lấy thôn một phía sau xuất hiện mắt trần có thể thấy hơn mười đạo như thực như hư màu tím xích sắc chỉ thấy hắn cái k i ê u mười mấy tên nhật luân tộc võ sĩ thủ hạ trong lúc nhất thời toàn bộ biểu lộ giống như là thất thần con mắt dần dần bên trên lật lộ ra t r ò n g t r ắ n g mắt m i ệ n g có chút mở ra màu tím tơ máu ở trên mặt nhanh chóng mở rộng trái tim bộ vị cùng những cái k i ế như thực như hư màu tím xích sắc n ố i liền cùng một chỗ phản p h ấ t không ngừng có đồ vật đang bị rút ra suốt thân thể tập trung đến thôn một trên thân a cái k i ê u mười mấy tên nhật luân tộc võ sĩ sinh mệnh bảng nhanh chóng t ạ n biến tại từng đợt quỷ khóc sói gạo rên dị cùng kêu rên bên trong bề sau bọn hắn tất cả sinh mệnh năng lượng bị rút ra, ra ngoài tập trung đến thôn một trên đây là giá ca khoanh tay chậm dai nói mỗi một vị nhật luân tộc võ sĩ trên thân đều có được ma quỷ tộc chú ấn cái này chú ấn không chỉ là khống chế bọn hắn nước thúc nhật luân tộc võ sĩ cũng có thể từ ma quỷ chú ấn bên trong thu hoạch được lực lượng bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ đem một bộ phận sinh mệnh bán cho ma quỷ đổi lấy lực lượng ác ma tộc chú ấn cũng có cùng loại hiệu quả cho nên viêm cơ rất dễ dàng lý giải trên thực tế h ắ cám chủng tộc chú ấn cơ bản đều không sai bị lắm bởi vì tổ tông của bọn hắn đều là viễn cổ ma duệ vất quá cái kêu hồn lấy hẳn là bọn hắn nhật luân tộc đặc thù năng lực g i ca con mắt hiếp hiếp. cái kia hẳn là ở lúc mấu chốt đem chính mình hạ vị thành viên sinh mệnh năng lượng tập trung trên người mình một loại năng l ư ợ n g th ha, thôn mục trên thân màu tím xích sắc dần dần hoàn toàn co vào tiến vào trong cơ thể của mình trên người hắn hắc ám năng lượng nhanh chóng kéo lên dần dần ngưng kết thành thực thể sau lưng ma quỷ cũng theo đó trở nên mạnh hơn viêm cơ ngừ lạnh một tiếng liền xem như xếp hạng thứ mười ma quỷ thân tộc từ trước đến nay tại ác ma trước mặt cũng chỉ có cúi l u phần không cần nói một cái bị ma quỷ nô dịch hơn một ngàn năm nhật lô tộc nói nàng lần nữa giơ tay lên ám duệ ma diễm vòi rồng và anh ma sát liệt diễm mãnh liệt b ú c lên hỏa diễm độ cao nháy mắt nhảy lên thăng mấy ngàn thước cái kia nóng bỏng nhiệt độ p h ả n phất muốn đem không khí chung quanh đều nhóm lửa nướng cháy hình thành một đạo bay thẳng trời cao hỏa vũ lốc xoáy bao tác đem bốn phía cây cối nháy mắt đốt cháy thành đất bằng viêm cơ ánh mắt băng lánh g ắ t gao nhìn chằm chằm bị ma quỷ bóng đen bao phủ thôn mục trong gió lốc hỏa diễm hình như có linh trí gào thét lên hướng thôn mục càn quét mà đi thôn mục sau lưng giữ tợn ma quỷ phát ra hung ác gào thét kia lôi thon dài cánh tay màu đen bỗng nhiên vùng về phía trước một càng đem đập vào mặt bộ phận ma diễm phong bạo sinh sinh bộ r a nhưng mà đằng sau ma diễm liên tục không ngừng n g á y mắt lại bổ sung bên trên lỗ hổng bắt dai võ kỹ quỷ sát thứ nguyên trảm thôn một vung mạnh võ sĩ đao sau lưng ma quỷ gào thét lôi cuốn vô tận đ oán n i ệ m cùng cồn g bạo lực lượng lao thẳng tới phía trước giá ca đôi mắt khẽ n ú c đích cẩn thận hơn mười đạo âm trầm quỷ ảnh tình lính xuất hiện tại viêm cơ b ố n phía viêm cơ liếc qua bên cạnh thần theo cái kia hơn mười đạo ma quỷ bóng đen xuất hiện cũng xuất hiện hơn mười đạo răng khắp nơi thứ nguyên trảm kiều khí không ngừng lấp lóe đan sen dị thứ nguyên kiếm khí đem lăn lộn ma diễm tường lửa xé ra từng đạo lỗ hổng chương bảy trăm bảy mươi ba tình yêu để người mất lý trí chương bảy trăm bảy mươi ba tình yêu để người mất lý trí nhưng mà viêm cơ không chút hoang mang nàng ma diễm đúng như vô cùng vô tận nội trào thoáng qua liền lại lần nữa đem khe hở kia lấp đầy tình thế mạnh hơn quần quận hướng về phía trước ma diễm phong bạo đem những cái kia đánh tới ma quỷ toàn bộ quấn vào trong đó tại từng tiếng thê lương lệ khiếu phía dưới những cái kia ma quỷ toàn bộ liền bị nhiệt độ cao nháy mắt xấy khô chỉ để lại từng đạo màu tím âm tả chi khí gia ca thấy cảnh này không khỏi ở trong lòng có chút sợ hãi t h ả n phục xem ra thôn một thứ nguyên trạm mặc dù có thể mở ra dị thứ nguyên kẽ h hở nhưng cũng chỉ có thể sáng tạo ra một cái không gian cũng không lớn dị thứ nguyên không gian tựa như là một cái túi chỉ cần bị đổ đầy liền không cách nào lại trang bị những bậc h á c không gian thuộc tính dù sao cũng là trên cái thế giới này khó khăn nhất điều khiển mấy loại pháp t ắ c lực lượng một trong xem ra mặc dù thôn một là hồn đế cảnh siêu phàm giả cũng y nguyên không cách nào không chế rất mạnh không gian lực lượng lúc này thôn một tình trạng lần nữa phát sinh biến hóa cuốn quanh tại quanh thân mẫu tím âm trầm ma khí cùng thân thể của hắn hỏa là một thể thân thể của hắn bề ngoài dần dần phát sinh biến hóa tóc trở nên càng ngày càng dài đồng thời biến thành màu trắng tứ chi cũng bắt đầu dài ra trên mặt mặt nạ đồng xanh biến thành thực thể ma quỷ gương mặt đỉnh đầu mọc r a năm con bén nhọn sừng thú làn da mọc r a đ á lợm chởm gai xương lưu động như ẩn như hiện t ư ợ g ống sắc qua n mang cả người biến thành một cái nửa người nửa ma quỷ khủng bố chi vật trong tay hắn nắm cầm võ sĩ đao mặt ngoài cũng bị một tầng ô h ế âm tà chi vật bao vây tận phảng phất có thể nghe tới quỷ khóc sói gào gào thét tên đáng thương viêm cơ nhìn xem t h ô mục lạnh lung tốt đạn sinh tại nhật luân t ta liền tiễn nguyên một đoạn đường đi và anh càng nhiều ma diễm dưới sự khống chế của nàng múa m à lên một tầng lại một tầng bao trùm nửa ma quỷ hóa thôn mục thôn mục đâu chịu thúc thủ chịu c h ó i hắn cầm nhẹ vung n â n g võ sĩ đao đ i ê n cùng bọn mạnh đi lên lại bị tường lửa cách trở trở về ma diễm quấn chặt lấy trong tay hắn võ sĩ đao thôn mục ra sức tại chồng chất mãnh liệt trong biển lửa chém vào trong tay võ sĩ đao mỗi một c h ạ m đều có thể bổ ra một đạo thứ nguyên khe hở nhưng là vừa chém ra một cái khe nháy mắt lại bị càng nhiều tầng tầng lớp, lớp tụ lại hỏa diễm trô lấp đầy ma diễm càng hắn bung lao động t á c cũng càng ngày càng chậm chạp nhiệt độ nóng bỏng không ngừng ăn mòn hắn nửa ma quỷ thân thể ra thịt máu tươi chảy ra lại nháy mắt bị ma diễm bốc hơi thành huyết vụ làn da màu đen phía dưới đã lộ ra biến dị sợi cơn đủ giống thôn một cuồng loạn ở trong biển lửa dãy ruộng cho dù quấn quanh ở bên cạnh hắn ma diễm vòi rồng đã có bốn năm mét tầng d à i âm âm soạt rồi rắc nha bên ngoài thân làn da cùng cơ bắp đều bị đốt xuyên thậm chí lộ ra sâm bạch xương cốt cái kia nửa người nửa ma quỷ khủng bố khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn nhưng vẫn là không chịu thua từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước động lên bước chân mỗi một bước xê dịch đều có thể nghe tới cơ bắp xé rách xương cốt sụp đổ thanh nhâm k h ư viêm cơ sắc mặt trầm xuống còn thật là khó dây dưa nàng nâng lên hai tay lần nữa đối với thôn mục hư không một nắm ngón tay đốt ngón tay đều theo dùng sức mà run nhẹ nhẹ phát ra rồi đắt rồi đắt tiếng vang á m g duệ vòng xoáy địa ngục á m g duệ viêm táng lần nữa lại đồng thời thi triển hai cái đại chiều ma diễm mở rộng phạm vi cùng cường độ lại lần nữa để cao hai cái tầng cấp thôn mục dưới chân chỗ dẫm thụ địa cũng nháy mắt biến thành dung nham lệch h ỏ đem hắn nửa người dưới dần dần thốt vệ hông hông hông a a a a thôn m ộ t trong con mắt tràn đầy tơ máu nhưng lần này vô luận hắn dây rủa thế nào đi nữa đều rốt cuộc không thể động đậy nửa người dưới rất nhanh liền ma diễm nhiệt độ cao trô nóng chảy h ó a khí tiếp theo là bụng của hắn lại đến bộ ngực của hắn hai đầu cánh tay mà phía sau hắn ma quỷ cũng bị từng cái ma diễm đại thủ bắt lấy t ú n vào trong ngực sâu dạ ca đưa tay cản ở trước mắt cách trở nóng bỏng nhiệt độ cao con mắt nhắm lại chỉ lưu một điểm khe hở có thể thấy rõ phía trước sóng nhiệt nhất trọng nhất trọng đánh vào trên mặt của hắn không biết qua bao lâu Thôn vệ thiên vệ ạ ra ma diễm không b khỏi hơi xúc động dù sao tốt xấu đối phương cũng là cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua đến cái thế giới này địa cầu đồng hương da hỏa này chết được có thể so sánh hỏa tiêu còn muốn thảm nhiều cách giới bên ngoài trong rừng cây nam cung thu nguyện bạch tỉnh còn có một đám người gác đêm cùng dạ da người vẫn ở trong này khắp nơi tìm kiếm kết giới cửa vào đội trưởng không được ca một cái tuổi trẻ người gác đêm chạy trở về biểu lộ bờ u khổ chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp lưu lại ký hiệu lôi kéo một sợi dây thường đi lên phía trước dùng la bàn nhưng là vô luận như thế nào đi chúng ta đều vẫn là sẽ quay lại đến tại chỗ nam cung thu nguyện dùng sức nắm lấy tóc của mình cắn răng nói đáng ghét tại sao sẽ như vậy chứ rõ ràng đã đem phạm vi thu nhỏ còn là bất kể như thế nào cũng không tìm tới có dạng này các ngươi dùng thâm lang hệ thống bản đồ đánh dấu lộ tuyến sau đó thử lại lần nữa nhìn trẻ tuổi người các đêm vâng b ạ c h tính đi theo phía sau nàng thở dài thở ngắn bất đắc dĩ nói ai nam cung đội trưởng ta đều nói với ngươi cái này khắp núi mê vụ không phải bình thường mê vụ mà là kết giới ngươi tìm không thấy mê vụ kết giới cửa vào lời nói dùng cái gì chỉ rõ phương hướng đạo cụ đều không dùng vậy làm sao bây giờ nam cung thu nguyện lo l ắ n g nói ra c a bọn hắn đều đã không thấy thời gian dài như vậy bọn hắn khẳng định đã gặp được b ệ n nhân nói không chừng nói không chừng bọn hắn đã gặp nguy hiểm bạch tinh lại là than nhẹ một tiếng ta đều nói với n g ư ơ i giả ca đại nhân bọn hắn không có nguy hiểm n g ư ơ i sao có thể xác định không có nguy hiểm ta đây không thể nói cho ngươi bảo mật vậy ta sao có thể tin tưởng ngươi nam cung thu nguyện trứng mắt mà lại ngươi xem ra không có chút nào lo lắng giả ca vạn nhất ngươi cùng vừa mới cái kia lâm kiếm tu đều là nội ứng đâu bạch tinh im lặng vất quá nàng cũng không có sinh khí ai quả nhiên tình yêu luôn luôn sẽ để cho người mất lý trí a bạch tinh âm thầm lắc đầu lúc này nàng b ỗ n nhiên trông thấy phía trước trong sương mù ẩn ẩn xuất hiện cảnh tượng bạn bèo dấu hiệu b ạ c h tính đôi mắt lập tức sáng lên đi ra t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn phách lối tù binh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn phách lối tù binh nam cung thu n g u y ệ t nghe nói cũng lập tức hướng b ạ c h tính hy vọng phương hướng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa rừng cây cảnh tượng xuất hiện trận trận b ằ n mẹo cây cối hoa cỏ đều mất đi nguyên bản hình dáng quang ảnh dối loạn x e lẫn giống như là tia sáng tại xuyên qua tầm t ầ n g hơi nước lúc phát sinh bất quy tắc chiết sạng mà ngay tại cái này như mộng như ảo quang ảnh trong vòng xoáy mấy thân ảnh chậm dại hiện hiện theo kết giới kia trong n u y ễ n cảnh đi ra chính là giả ca cao thâm t u ế t mạch h u y ế linh an lăng nguyệt giáng tuyết mấy người bọn hắn nam cung thu nguyện xứng s ờ mà nhìn xem bọn hắn có chút há h ố c mộn nàng không rõ làm sao cao thâm tuyết giáng tuyết an lăng nguyệt các nàng cũng ở nơi đây b ạ c h tinh cười cười ngươi nhìn ta cứ nói đi trong rừng rậm xương trắng dần dần tiêu tán dạ ca mang đám người đi ra sau lưng lâm kiếm tu chở một đám dạ gia chiến sĩ còn áp lấy cái kia long tộc t h ầ n quan dạ ca đại nhân b ạ c h tinh cung kính nói ồ các ngươi còn tại a dạ ca nghiêng đầu một chút nhìn qua b ạ c h tình nghi ngờ nói nguyên bản kế hoạch thời điểm ta không phải nói cho ngươi các ngươi trước tiên có thể trở về sao làm sao không cùng nam cung thu n g u y ệ t đi trước ngược lại còn ở nơi này chờ bạch tình mới bay bất đắc dĩ nói ta cũng muốn t r ư ớ c mang nam cung đội trưởng về trước đi à nhưng là nàng quá lo lắng an nguy của n g ư ơ i ta nói với hắn đây đều là sắp xếp của n g ư ơ i nhưng nàng căn bản nghe không vô lời ta nói nhất định phải xác nhận an toàn của n g ư ơ i mới bằng lòng yên tâm nam cung thu n g u y ệ t khuôn mặt lập tức thiêu đến đỏ b ừ n g vô cùng Ồ, dạ ca tò mò nhìn về phía nam cung thu n g u y ệ t n g u y ê n lai、like、ngươi quan tâm ta như vậy à nam cung thu nguyện lắp bắp ta ta mới không có rất quan tâm nơi đây ta chỉ là chỉ là tại phụ người gác đêm đội trưởng chức trách mà thôi coi như hôm nay đổi lại bất cứ người nào ở trước mặt ta đột nhiên mất tích bị bắt đi ta cũng nhất định sẽ truy xét đến mọi n g u ồ n lúc này nam cung thu n g u y ệ t nhìn thấy dạ ca sau lưng lâm kim ế tu ánh mắt đột nhiên lăng lệ rút ra trực đao đẩy ra dạ ca chỉ vào hắn nói dạ ca cẩn thận thủ hạ của ngươi là tên phản đồ lâm kim ế tu được rồi bỏ đao xuống đi hắn cũng không phải phản đồ dạ ca đệ xuống nàng trực đao sau đó đưa tay dùng sức tuất đầu của nàng hắn là người của ta đừng làm r ộ t hà ngươi xác định nam cung thu n g u y ệ tao mày Nam cung thu nguyện thu nguyệt nghe được sửng sốt một chút không chỉ có là nàng bên người mấy cái tiêm người gác đêm cũng đều là nghe được từng trận kinh ngạc thỉnh thoảng phát ra cảm thán cái này tuổi trẻ người gác đêm nhìn về phía dạng ca lúc ánh mắt càng nhiều một phần kính sợ cùng sùng bái đương nhiên cũng có một bộ phận sự tình d á n g tuyết chưa hề nói t ỷ như nói viêm cơ đến giúp đỡ sự t ì n h t ỷ như nói ma giới sự t ì n h cho nên nói nam cung thu nguyệt nhìn về phía dạ ca tất cả những thứ này kỳ thật đều là ngươi cố ý an bài tương kế tử kế dạ ca như m a i đương nhiên không phải ngươi cho là thế nào nam cung thu nguyệt cái kia mất tích đạt x u a cùng mọng gộ bọn hắn a bọn hắn căn bản không có mất tích dạ ca nói bọn hắn chính là phối hợp lầm kiếm tu diễn một tổn g kịch mà thôi đương nhiên muốn gạt qua địch nhân liền muốn chước lựa qua người một nhà cho nên tại khách sạn thời điểm ta cũng là giả v ợ như một bộ bọn hắn giống như thật mất tích bộ dáng thuận tiện cũng kiểm tra một chút bên cạnh ta trong thủ hạ có phải là thật hay không có địch nhân nằm vùng con mắt dạ ca nói xong giang tay ra sự thật chứng minh bên cạnh ta còn là rất sạch sẽ nam cung thu nguyện ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn không biết nên như thế nào hình dung nam nhân trước mắt này làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta dạ ca đưa tay điểm một cái chán của nàng đột nhiên đối với ta quá sùng bái rồi ta ta mới không sùng bái ngơi ư đây nam cung thu nguyện bỏ qua một bên con mắt trong miệng ngâu ngô thì thầm không biết nhỏ giọng nói chút cái gì dạ ca cười cười cũng không nói gì thêm liếc mắt nhìn s á t trời đã sắp biến đen s á t trời không còn sớm mọi người trở về đi trở lại khách sạn đã là ban đêm dạ ca ngồi ở trên ghế salon ngầm đầu nhìn liếc mắt lâm kiếm tu từ tốn nói một trận vất vả ngươi không khổ cực lâm kiếm tu đem nắm đấm thả tại chính mình n g ư c trái vì dạ ca đại nhân hiệu lực là ta thuộc bổn phận sự tình dạ ca tống tiếp hẳn là đem về sau kế hoạch đều nói cho người a lâm kiếm tu gật đầu ừ m tia liền tiếp tục theo kế hoạch đã định tới đi Dạ ca ánh mắt nghiêm túc bất quá coi trường điểm sau đó phải đối mặt người có thể so sánh dạ thắng hùng cái tia đồ đần lợi hại hơn nhiều vâng ta rõ ràng lâm kiếm tu nói vậy đại nhân không có việc gì lời nói ta c h ư a hết xuống dưới ừ m đi thôi Dạ ca nói lâm kiếm tu lui ra Dạ ca đứng dậy đi tới một căn phòng khác trong phòng này là một cái phòng giam tứ phía đ e n nhánh không đầu ánh sáng sáng nơi này vách tường là dùng đặc thù chất liệu chế thành cũng thực hiện ma tộc chú văn có thể chặt đứt trong phòng giam cùng ngoại giới cảm giác lan đi ta không cần để dạ ca tới thấy ta cái k i ê u tiểu ma chủng cũng dám cầm tù vĩ đại thần minh sứ đồ làm trái thiên đạo hắn gặp phải thượng thiên thần phạt một cái giản mua hung h á c nổi giận thanh â m chuyển đến dìn xa bên cạnh ngã xuống đất trong tay mâm rơi xuống đất trong mâm đồ ăn nước toàn bộ đều đẩy xuống đẩy đất dạ ca chắp tay sau lưng nhiều hứng thú h í t mắt vũ long thần q u a n nhìn thấy dạ ca sắc mặt hơi đổi phách lối thần sắt thoáng b ấ t phóng túng đi một chút khẽ h ừ một tiếng quay đầu đi dìn xa lúc này chú ý tới dạ ca vội vàng thu thập xong đồ vật từ dưới đất đứng lên khe k h n g người chủ nhân h á n không có việc gì dạ ca tiện tay sờ sờ đầu của nàng thảm như nói ngươi đi ra ngoài trước đi là d ì n xã lên tiếng sau đó lui ra ngoài trong phòng giam chỉ còn lại dạ ca cùng vụ long thần quan hai người nhân tộc dạ ca ngươi thật to gan vụ long thần quan nặng nề g h mà nhìn xem hắn chất vấn ngươi cũng dám đem thần chức giải nhốt tại loại địa phương này ngươi không sợ thượng thiên thần h và sao ở trên vạn tộc chiến trường nếu như là bình thường tù binh nếu như bị địch nhân bắt được về sau nhất định là hoảng đến muốn mạng lo lắng cho mình tương lai bận mệnh bởi vì đại đa số tù binh vô luận là chiến sĩ còn là pháp sư hoặc là bị giết chết hoặc là được đưa đi nô lệ doanh ném đến tối t ă m không mặt trời trong quặng mỏ đạo cả một đời mỏ hoặc chính là bị định ra khế ước đưa đến đi lên chiến trường làm đầy tớ phá hôi duy chỉ có thần quan ngoại lệ trong vạn tộc có không ít chủng tộc đều có thần quan những n à y thần quan bình thường cũng đều vì chủng tộc của mình quốc gia hiệu lực nhưng là ở trên chiến trường thời điểm nếu là thần quan bị quân địch chỗ tù binh nhưng không có người dám tùy tiện xử t ử thần quan thậm chí còn thật tốt ăn được uống cùng mãi đồng thời lễ phép đưa về thần quan điện bởi vì thần quan là chúng thần người là thần tộc xứ đồ mạn g của bọn hắn là thuộc về thượng thần đây cũng là bây giờ vụ long thần q u a n bị bắt làm tù binh về sau xem ra còn dám phách lối như vậy nguyên nhân chương bảy trăm bảy mươi lăm an cấp thần lực chương bảy trăm bảy mươi lăm an cấp thần lực thần phạt ta thật là dọa người bộ dáng quả thật có chút sợ đâu g i ạ ca cũng không có nhìn hắn không nhanh không chậm đi đến bên cạnh bên cạnh b à n cầm lấy một bình nước rót cho mình một ly chậm dai uống một n g ụ m sau đó mới chậm dai nói nhưng là ngươi hiện tại liên lạc được đến ngươi chủ a vũ long thần q u a n nhất thời không nói gì ngươi ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì chặt đức ta cùng thượng thần cảm ứng vũ long thần quan thanh âm bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ còn có vì cái gì ngươi còn có cái kia an lăng nguyệt các ngươi có thể sử dụng thần thuật đương nhiên là bởi vì chúng ta học qua cái này còn cần đến hỏi sao Giả cao y nguyên trầm uống nước trà. Học qua. Vụ Long ngươi Trong giả dụng không phương Trong dãi hơi đổi điện điện điện. cả cao nước Học sắc chút, các cắp tộc thần tịch. tộc thần chức thần thuật, chế lực pháp, tộc qua. quan điện. Trong tộc thần giả, tộc thần quan trong điện thần quan toàn y thần ăn vạn thần vạn thần thần thần đến vạn thần vạn thuật, đều trầm trà. mặt một tất từ t pháp, Vụ sử bộ dạ ca thần thuật khẳng định cũng tới từ vạn tộc thần điện nhưng là còn có một việc làm hắn phi thường không hiểu tất cả thần thuật sư đều là nhận qua thần minh tán thành tồn tại cần đối với chúng thần có cực cao thành tín h độ là tuyệt đối trung thành tín đồ mới có thể thông qua cầu nguyện phương thức theo chủ thần nơi đó cầu được thần lực mà dạ ca rõ ràng không phải thần quan coi như hắn học trộm hơn vạn tộc trong thần điện ghi chép thần thuật điện tịch cũng không có khả năng có thể dùng đến thần lực mới đúng mà lại gia hỏa này vẫn là một cái ma hóa nhân bị h ắ cám chi khí ô nhiễm qua gia hỏa làm sao có thể có thể sử dụng được thần lực yên tâm đi ta cũng không có trộm cái gì để tịch giá ca liếc mắt nhìn hắn ung dung mà nói các người v ạ n tộc thần điện truyền thụ cho thần chức giả năng lực đều là yếu hóa bản thần thuật ta mới không có hứng thú học trộm v ụ long thần quan nhữ mày vậy ngươi thần lực đến tột cùng là từ đ â u đến giá ca đi đến vụ long thần quan trước mặt nghiêm trang nhìn xem ánh mắt của hắn chỉ chỉ chính mình nếu như ta cho ngươi biết ta là thần tộc trên người của ta chạy xuôi thượng cổ đại thần t r í cường huyết mạch ngươi tin không v ụ long thần quan ây xem ra là không tin g i ca xấu hổ cười một tiếng thập n ự c để tay xuống h ử vụ long thần quan lần nữa hử lạnh một tiếng cả gan làm loạn vô tri p h ả m linh dám kinh n h u n thần minh chỉ bằng ngươi vừa mới nói những lời kia chư thần chắc chắn đối với ngươi thi hành nghiêm khắc thần phạt ta khuyên ngươi còn là mau chóng đem ta đem thả nói không chừng ta còn có thể tại thượng thần trước mặt vì ngươi khẩn cầu nói câu lời hữu ích nếu không được rồi đừng nếu không dù sao làm cái gì đều muốn bị t h ầ n phạt dựa theo tiêu chuẩn của ngươi chỉ sợ ta bị thiên lôi bổ cái tám trăm lượt đều không đủ cho nên cũng không kém nhiều một lần dạ ca cười, cười mà lại ta sau đó phải làm sự tỉnh chỉ sợ mới là thật muốn để ngươi thượng thần tức giận sự tỉnh răng rắc răng rắc răng rắc một thân áo khoác trắng mang theo công nghệ cao kính mắt một thân sở nghiên cứu người làm việc trang điểm cao thâm t u y ế t cầm một cái áp hát theo phòng giam bên ngoài đi đến mạch huyết linh cũng đi theo phía sau của nàng bên cạnh còn đi theo một cái tạo hình kỳ lạ mọc ra rất nhiều cánh tay máy cùng máy móc xúc tù công nghệ cao xe hình người máy đã chuẩn bị kỹ càng cao thâm t u y ế t ngón tay tại áp hát bên trên nhanh chóng điểm kích mấy lần bình tĩnh thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía g i ca tùy thời có thể bắt đầu thí nghiệm g i ca nhẹ gật đầu thí nghiệm vũ long thần quăn trong lòng lộn một chút trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt n g ư ơ i các n g ư ơ i muốn làm gì vũ long thần quan thanh â m khẩn trương lên vô ý thức lui về sau một bước ánh mắt hoảng sợ nhìn qua dạ ca không cần k h ẩ n trương chính là có một chút nho nhỏ khoa học nghiên cứu dạ ca đưa tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái bóp cùng một chỗ là một m cái nho nhỏ thủ thế sau đó cười cười nói à vừa bạn ngươi là thần quan còn là mười cấp thần thuật sư ngươi nhất định đối với thần lực hiểu rõ vô cùng à. như vậy đặt câu hỏi dạ ca nghiêm túc nhìn xem hắn nói thần lực bản chất là cái gì vũ long thần quan trong mắt lộ ra mờ mịt thần lực bản chất hiện nhiên hắn chưa từng có suy nghĩ qua cái vấn đề này lập tức hắn nghiêm mặt xù mặt nghiêm túc nói thần lực đương nhiên chính là vĩ đại thần minh lực lượng chúng ta thần thuật sư thần lực đều là vĩ đại thần minh ban cho chúng ta a như vậy vấn đề đến Dạ ca nghiêng đầu một chút chúng thần thần lực lại là từ đâu tới đây đ â y này vụ long thần quan thần lực đương nhiên là chúng thần chính mình bộ v ậ t tựa như phạm trong linh thể hồn lực độc dạng vậy coi như không đúng Dạ ca lắc đầu dựa theo các ngươi thần điện thuyết pháp là viễn cổ chúng thần sáng tạo thiên địa sáng tạo tiên địa hải dương s ô n núi dòng sông không khí giữa thiên địa sáng tạo thiên địa linh khí cho nên có thiên phú p h à m linh mới có thể tu luyện linh hồn chi lực cho nên hồn lực tồn tại kỳ thật cũng làm ư ợ n nhờ ngoại lực hoàn cảnh mới đúng nếu như đem một người thả tại một cái linh khí khô kiệt địa phương coi như siêu p h à m thiên phú người tốt đến đâu cũng vô pháp tu luyện vụ long thần quan bị hắn quấn phải có điểm c h o n g có một loại nghe hiểu lại nghe không hiểu cảm giác ngươi ngươi đến cùng muốn nói cái gì chúng thần nắm giữ lấy mảnh thế giới này lực lượng phát tắc ra ca thản như nói trừ cơ bản nhất ánh sáng ám hỏa nước gió mục thổ lôi chờ cơ bản nguyên tố lực lượng phát tắc bên ngoài chỉ ò là bọn hắn phát hiện ra trước những lực lượng này cũng l i n h ngộ học được nắm giữ những lực lượng này sau đó bọn hắn độc quyền những lực lượng này cho nên bọn hắn liền trở thành thần minh giá ca mịt cười phát tác kẻ khống chế độc quyền tài nguyên lấy thêm ra một phần ngàn tỷ thưởng cho phạm nhân để phạm nhân thờ phụng hắn vì thần minh phạm nhân đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt nhưng hắn lại cũng không biết sở dĩ cái k i a m ộ t phần ngàn tỷ quý giá như thế là bởi vì bọn hắn thần minh đã đem còn lại ngàn tỷ phần có ngàn tỷ hoàn toàn độc quyền vũ long thần quan con ngươi có chút co r ụ t lại hắn tự hồ đoán được giạ ca bọn hắn muốn làm gì ngươi ngươi muốn ăn cắp thần minh chi lực chương 776, t h ẻ bụt thất bại chương 776, t h ẻ bụt thất bại nói ăn cắp cũng quá khó nghe một chút giạ ca lắc đầu khoa học nghiên cứu sự tình sao có thể xem như ăn cắp đâu đây chính là vì thăm dò cái này siêu phàm thế giới vô tận ảo diệu vũ long thần quan hoảng sợ lui về sau đi cao thâm t i ế t ngón tay tại áp bắt bên trên điểm một cái hai cái hình tròn phi hành nhỏ người máy liền bay đi đi tới vụ long thần quan phía sau bắt lấy bờ vai của hắn vụ long thần quan còn muốn d â y rủa hai cái nhỏ người máy biểu lộ trên màn hình lộ ra biểu lộ sau đó lộ ra điện giật châm ở trên người hắn xì xì xì điện mấy lần vụ long thần quan thân thể dừng lại run r ậ y về sau lập tức liền trung thực trên mặt đất xe hình người máy rúi ra mấy cái cánh tay máy cùng xúc tu đem hắn bắt được ghế ngồi của mình bên trên một đống lộn xộn máy móc xúc tu lập tức liền liên tiếp đến trên người hắn các ngươi không thể dạng này làm ẩu vụ long thần quan bị điện giật đến trong mặt mà lại không dùng ta cùng thần minh cảm ứng bị các ngươi chặt đứt không cách nào lắng nghe thần minh thanh âm không cách nào khẩn cầu ta liền không cách nào sử dụng thần lực giả ca mỉm cười ta muốn thí nghiệm chính là cái này nếu như vụ long thần quan tại cùng thần minh cảm ứng bị chặt đứt dưới tình huống y nguyên còn có thể thi triển ra thần lực như vậy đã nói lên tại trong giới tự nhiên phổ thông thần thuật sư vẫn là có biện pháp vượt qua thần minh thu hoạch được thần lực chỉ có điều trước kia vẫn luôn là bị phong tỏa tựa như là bị phong tỏa kết thúc vực lưới đầu dạng linh linh giả ca quay đầu nhìn một chút mạch huyết linh bắt đầu đi giao cho ngươi. cho Ừ. b ạ c h huyết linh nhẹ nhàng lên tiếng c h ậ m d ã i đi lên phía trước không không vũ long thần quan kinh dị dãy r ủ i lấy làm dạng này đại nịch bất đạo nịch thiên m à đi sự tình các ngươi sẽ bị vĩ đại thượng thần trừng phạt các ngươi sẽ chết rất khó coi các ngươi sẽ trả giá đắt b ạ c h huyết linh không để ý đến tinh hồng con ngươi lấp lóe dần dần hiện ra yêu dị hoa văn huyết thuật huyết linh ông huyết thuật phạm vi lớn thì chiến ra vũ long thần quan trong con mắt thình lình phản chiếu ra tinh hồng đoá hoa màu đỏ ngỏm con mắt đỗng nhiên trở nên chống g i n g n ô thần dạ ca cao thâm tuyết vụ long thần quan con mắt cũng bỗng nhiên đều biến thành màu đỏ tươi cộng đồng rơi vào h u y ễ n thuật thế giới giã ca cao thâm tuyết b ạ c h huyết linh cùng một chỗ tại h u y ễ n thuật t r o n g tràng cảnh mở mắt trước mắt một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm vụ long thần quan bị trói ở trong hải dương ở giữa một cây trên thập tự giá k h ẽ nếp h miệng cái cằm có chút nâng lên hướng lên màu đỏ tươi con ngươi không có tập t r u n g lật lên hơn phân nửa t r o n g trắng mắt giã ca đi tới trước mặt hắn đôi mắt trầm tĩnh cùng hắn đối mặt nơi này chúng thần giám thị không đến ngươi để chúng ta đến thử nghiệm tìm tòi thần lực biên giới đi vụ long thần quan trống giống giống đ ô mắt vụ thần bên trong thoáng có một chút biến hóa. miệng khẽ nhúc đ í c h là ba giả ca chắp tay trước ngực lập tức tay kết phát ấn miệng kinh động mặc niệm chú văn vụ long thần q u a n cũng giống vậy chắp tay trước ngực tay kết phát ấn mặc niệm chú văn ta có thể sử dụng thần lực tam sư tỷ cũng có thể sử dụng thần lực giả ca thầm nghĩ nếu như tam sư tỷ không có thần minh huyết mạch như vậy đã nói lên cho dù không có thần minh huyết thống cho dù không phải thần q u a n cũng có thể thông qua loại nào đó leo tường kỹ xảo tìm tòi đến bị thần minh phong tỏa khống chế lực lượng phát tác giả ca ánh mắt trầm tính mà nhìn chằm chằm vào vụ long thần q u a n con mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lợi dụng huyết linh h u mỹ thuật rất nhanh liền tiến vào cùng hắn cùng xem đồng cảm trạng thái chi vào vụ long thần quan trong ý thức trước mắt hình ảnh một mảnh hỗn độn vô số ồn ào bén h ọ n điên cùng thanh â m đang t h é t đào đ ầ y trời vặt mẹo gương mặt ở trước mặt của dạ ca bay tới bay lui những gương mặt kia giống như tại vô tận trong ngực sâu thống khổ dễ rủa linh hồn bọn hắn ngu quan không ngừng lôi kéo vặt mẹo biến hình dạ ca cảm thấy mình tu luyện hơn một ngàn năm ý chí đã đầy đủ cứng cỏi sau khi hắn nghe tới những cái kia khản cả giọng thê thảm kêu trên thời điểm nội tâm của hắn vẫn không khỏi khe run lên hắn thậm chí không cách nào hoàn toàn phân rõ trước mắt những vật kia đến cùng là chân thật tồn tại còn là vô cùng vô tận huyết tượng hắn có chút n h ữ n mày cái này đến cùng là thứ gì là một tên thần quan vì cái gì hắn chấu nghe được đồ vật quả thực tựa như là địa ngục tràn cảnh tiếp lấy vô số không thể diễn tả trầm thấp thì t h ầ m âm thanh ở bên thai của hắn văng lên dạ ca trên c h á n chạy xuống mồ hôi lạnh nhắm mắt lại lông m ả y n h ă n càng ngày càng gấp uy ngươi còn tốt đó chứ mạnh huyết linh ở bên cạnh nhìn thấy dạ ca biểu lộ do dự một chút hơi có chút lo âu hỏi không có việc gì dạ ca nghĩ t h ầ m còn tốt tinh thần lực của mình đã đạt tới bán thần cấp hơi yếu một chút chỉ sợ hắn giờ phút này liền trực tiếp điên dạ ca cố gắng để lòng của mình trầm tĩnh lại không để ý bốn phía u n ào yên lặng vận chuyển lên thanh long q u y ế t thần thuật t ụ linh dạ ca hồi tưởng đến lúc ấy theo l a n mịch lao sư nơi đó học được vận dụng thần thuật c h i thức sử dụng cơ bản nhất tụ linh thần thuật hội tụ thiên địa thần linh chi k h í vũ long thần q u a n cùng dạ ca khác biệt hắn không có trực tiếp sử dụng thần lực quyền h ạ cho nên lúc này quả nhiên gặp phải bình chướng a lúc này vũ long thần q u a n còn là xuất hiện dị thường hắn bắt đầu không bị khống chế gào k h é t trên mặt ngũ quan dẫn đầu bắt đầu dần dần vặn mẹo giống như không gian xung quanh bên trong những cái kia nổi lơ lửng gương mặt tất cả ngũ quan dần dần chen thành một đoàn tiếp lấy thân thể bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực trước theo hắn thần quan b à o bắt đầu màu đỏ t h â m thần diễm tiêu h bị hắn áo b à o lại bắt đầu tiêu h bị huyết n ụ c của hắn giá ca tinh thần lực cũng lọt vào một đợt lại một đợt cực lớn xung kích bốn phía trong không gian đồng bình những cái kia vặn mẹo gương mặt lúc này toàn bộ đều dương nhanh múa vớt hướng hắn đành tới Trở lại hiện thực. hắn i ệ n thực. h dùng sức ngay cả thở hai cái mồ hôi lạnh đã đem toàn thân hắn quần áo đều cho thơm ư ớt b ạ c h huyết linh cùng cao thâm tuyết ở một bên khẩn trương nhìn xem hắn người thế nào cao thâm tuyết đi lên kéo hắn một bên cánh tay hỏi dạ ca lắc đầu thậm chí không có khí lực nói chuyện chỉ cảm thấy cả người phi thường mọi bệnh tựa như là người bình thường liên tục suốt đêm chịu bốn năm cái ban đêm như thế mọi bệnh loại cảm giác này tại tinh thần lực của hắn đạt tới b á n thần về sau liền cơ hồ rốt cuộc không có cảm thụ qua dạ ca ngẩng đầu nhìn lên mắt chỉ thấy nguyên bản bị máy móc cố định lại vụ l o n g thần quan lúc này trạng thái có thể nói là vô cùng thế thảm tại nóng bỏng thần lực hỏa diễm liếm lắp xuống thân thể của hắn đến bây giờ còn tại tư tư rung động mùi khét lẹt c á y mũi toàn thân huyết đ ụ c bị trưng thành bùng não chỉ để lại một đoàn dính đầy sền s ệ t vật chất thần quan bảo v h ả i vóc cùng đốt cháy khét thịt vụt dầu chân chăm chú dính liền cùng một chỗ tản ra khiến người buồn nôn mùi chương bảy trăm bảy mươi bảy quy tắc ngầm dạ ca khẽ nhữ mày nghĩ một thất bại a xem ra cho dù là thoát ly cùng thần minh cảm ứng thần quan vẫn là không cách nào vượt qua thần minh chạm đến cái kia nắm giữ thần minh lực lượng biên giới mà lại không nghĩ tới cái này bảo hộ cơ chế vậy mà đáng sợ như vậy những n à y trở thành thần quan trở thành chư thần tín đ ồ vạn tộc trên thân người tại tiếp nhận thần minh ban cho lực lượng đồng thời trên thân hẳn là cũng đều bị thi xuống cùng loại ác ma chú ấn đồ vật một khi thần quan có bất kỳ tâm làm loạn muốn vượt qua thần minh nhìn trộm lực lượng phát tắc liền sẽ nhận linh hồn trừng phạt Hô! Ra cá thở hát Ra Vừa mới, ra! Vừa cá mới, xem ra b ụ t thất bại a d ạ ca tắt l ư ớ i đưa tay gãi gãi mặt cao thâm viết trầm mặc không nói gì đ ú i đầu nhìn xem trong tay áp mắt trên màn hình vừa mới thu thập m â u đến số liệu nàng ngược lại là cảm thấy cũng không tính là hoàn toàn thất bại vừa mới trong nháy mắt đó thu thập m â u đến năng lượng số liệu nàng cảm thấy vẫn là có thể tham khảo đã có thể thu thập được nháy mắt số liệu l i ê n đại biểu cho thần lực tụ năng lượng có lẽ còn là có thể dựa vào khoa học kỹ thuật phương thức tới làm đến chỉ có điều bị thần minh bố trí cấm màn che c h ư n g không phải dễ dàng như vậy vượt qua mà thôi nếu như những số liệu này còn có thể phòng chế lời nói nói không chừng có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng đem thần lực giống như là hồn lực cùng ma lực lợi dụng chế tạo ra cùng loại ma năng thương cùng hồn có thể thương lợi dụng siêu p h ạ m năng lượng vũ khí cao thâm t u y ế t túi đầu như có điều suy nghĩ dạ ca trở lại gian phòng toàn thân quần áo đều bị ướt đ ấ m mồ hôi tăng thêm tinh thần mỏi m ệ t đến không được thế là dạ ca sau khi trở lại phòng liền đem quần áo cởi một cái thả một ao nước nóng đi đến ném một ngôi sao chi nước mắt sau đó cả người liền ngâm vào nóng h ổ i trong bột tắm ù ngụ cùng ngụ dạ ca cả người cắm vào ngôi sao chi nước mắt trong ao nhắm mắt lại trong đầu còn đang hồi tưởng vừa mới tại vụ l o n g thần quan trong ý thức nhìn thấy những hình ảnh kia những thống khổ kia sinh mệnh linh hồn còn là rốt cuộc là thứ gì vì cái gì nhìn thấy những vật kia sẽ để cho người cảm thấy như vậy không thoải mái thần ca da ca dựa vào tại bên trên hồ tám tự lẩm bẩm uy méo mó lệnh xanh long lão trèo lên có hay không tại trầm mặc mấy giây sau xanh long lão trèo lên thanh em chuyển đến gọi ta làm gì ngươi nói chúng thần là nhân từ không da ca ung dung hỏi thanh long ngươi đang nói cái dám ăn bọn hắn nếu là nhân tử ta đem thanh long chi danh viết đ g ư ợ c lại vậy còn ngươi dạ ca dừng một chút ngươi bị hậu nhân xưng là thượng cổ thủ hộ phương đông tứ thánh thú một t r o n g ngươi là nhân tử không thanh long trầm m ặ t một hồi lâu ngươi hậu thế tổng nguyện khuyết đại truyền thuyết c h i vật cuối cùng vạn vật sinh linh đều vẫn là khát vọng có được tín ngưỡng ảo tưởng thế gian có hoàn mỹ vô thượng chính nghĩa tồn tại t h a n h long láo trèo lên d ừ n g một chút tựa như nhân loại các ngươi cũng giống như vậy hậu bối thường khen ngợi tiền nhân tri công muốn hình dáng chi lấy toàn đức người hoàn mỹ chỗ này duy lấy hoàn bích chi tư gặp người gây nên k i ế n thanh danh lưu tại hư hảo, thú mất nguồn dạ ca cười cười không có lại nói cái gì không biết qua bao lâu hô tiếng gió theo gian phòng b à n công bên ngoài phà đến một cái luyện chuyển thân ảnh vô thanh vô t ứ c tiến vào gian phòng dạ Gia ca tại nóng hổi ngôi sao trong b ồ n tắm ngâm đến chính dễ chịu mơ mơ màng màng đem con mắt mở ra một đường nhỏ trong mông lung, lung trông thấy một cái màu đỏ thâm mỹ nhân bóng hình x i n h đẹp chính khoanh tay r ử a vào tại phòng tắm bên cạnh bách từng chỗ hai tay ôm ngực m ặ t không thay đổi nhìn qua hắn không phải viêm cơ còn có thể là ai dạ ca xấu hổ không phải ta còn tại ngâm tắm đâu ngươi phải dọa người như vậy đột nhiên xuất hiện a v i ê m cơ ma quân lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn hắn thế nào ngươi sẽ còn không có ý tứ ta có cái gì có thể không có ý tứ ra ca một bộ tùy tiện bộ dáng lập tức lại liếc mắt nhìn bên ngoài bất quá ngươi gần nhất như thế tấp nập g hướng ta bên này chạy hẳn là không sẽ chọc cho bên trên phiền thoái gì à. ác ma tộc cái khác tam đại ma quân đều hận không thể tìm ngươi đến tay cầm coi chừng bị người để mắt tới ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm liền cái tôi đều xử lý không sạch sẽ viên cơ ma quân hừ nhẹ một tiếng buổi tối hôm nay ngươi còn muốn theo ngươi cái tiên oan đồ nhi a a không có dạ ca mỉm cười ta cùng với nàng t r à o hỏi qua đêm nay ta có chút sự tình hôm nào lại theo nàng dù sao ta đáp ứng ngươi nha kia liền trực tiếp bắt đầu đi viêm cơ biểu lộ lạnh lùng nói trên thân đỏ thấm ma quân ăn mặc theo ma diễm tiêu đốt mà hóa thành vô số lưu quan g t à n biến sau đó trực tiếp cất bước hướng dạ ca đi tới dạ ca kia cái gì tối thiểu chờ ta trước ngâm xong nô、no. không phải tối thiểu trước thiết cái kết giới a uy dạ ca lần nữa linh giáo đến cái này ma tộc nữ nhân đáng sợ viêm cơ cũng rốt cuộc minh mạch dạ ca lần trước vì cái gì dám đáp ứng gấp mười h o à lại không biết bao nhiêu bao nhiêu thời gian về sau dạ ca cùng viêm cơ hai người rút vào với nhau dựa vào tại đầu giường nghỉ ngơi viêm cơ k h ẽ nhắm mắt lông mày có chút nhữ lên một tấm thanh lanh khuôn mặt dựa vào tại dạ ca nơi bà bai tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt tràn ngập cảm giác mệt mỏi cái này trong ngày thường đối ngoại mãi mãi cũng là một bộ lãnh d i ễ m bá khí ma tộc nữ nhân lúc này tựa như một cái rốt c ụ c chơi mẹ con nhỏ nhỏ khó được thuận theo thiết tại chủ nhân bên người tựa như là một cái ỷ lại trượng phu phổ thông t i ể u nữ nhân đừng đặng vẻ mặt như vậy bình thường cơ hồn là không có khả năng xuất hiện tại cái này cả đời mạnh hơn ma tộc nữ nhân trên thân gần nhất ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút viêm cơ nghiêm đầu dựa vào tại dạ ca đầu vai đ ỗ n g nhiên mở miệng nhẹ giọng sâu thì nói quan g minh liên minh hội cùng ngũ hành thần quan đã để mắt tới ngươi dạ ca nhữ nhữ mày để mắt tới ta ngươi là nói liên quan tới ta cầm tù vụ long thần quan còn là nói liên quan tới vạn tộc phong hội sự t ì n h vạn tộc phong hội viêm cơ chậm dãi nói trước mấy ngày tài nguyên thi đấu các ngươi nhân tộc dựa vào ghen vũ khí đã giành được quá nhiều tài nguyên nguyên bản không nên là thuộc về các ngươi tài nguyên lại toàn bộ đều bị các ngươi cất đi dạ ca cười cười không nên là chúng ta b ạ n tộc phong hội không phải liền là cạnh tranh tài nguyên bên thắng được lợi tranh t à i sao làm sao còn có không nên là chúng ta cái thuyết pháp này viêm cơ giải thích nói cái này vốn là là quy tắc ẩm dĩ vãn b ạ n tộc phong hội đối với xếp hạng trước ba mươi chủng tộc đến nói rất nhiều tài nguyên kỳ thật đều là dự định giả ca lông mày lập tức b ẩ y một cái ồ còn có chuyện này t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám thanh toán xong cũng không phải ngươi nói tính toán t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám thanh toán xong cũng không phải ngươi nói tính toán dự định giả ca hiếu k ỷ còn có loại sự tình này viêm cơ nhẹ nhàng đáp ừ n quan minh liên minh hội nội bộ một mực có một chút quy định bất thành văn đối với vạn tộc trước ba mươi chủng tộc đến nói nếu như một chút rất trọng yếu tài nguyên lãnh địa bọn hắn thật rất muốn lời nói liền nhất định phải cầm hy hữu chân quy tế phẩm đến vạn tộc thần địa cho thấy thành ý tế hiến thần minh để cầu đến chư thần đồng ý nếu là chư thần tán thành chi này chủng tộc thành ý đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn như vậy chủng tộc khác tại cạnh tranh cái này một mảnh tài nguyên lúc liền sẽ lựa chọn không xuất chiến hoặc là tùy tiện phái cái chiến sĩ xuất chiến đi một chút đi ngang qua sân khấu đến nỗi ba mươi tên về sau chủng tộc dù sao bọn hắn tỷ lệ lớn cũng không phải đối thủ mà lại ngũ hành thần q u a n cũng sẽ tại trên quy tắc càng khuynh ê ư ớ n g thu hoạch được thần điện tán thành t r ủ n g tộc cho nên được đến thần điện tán thành t r ủ n g tộc đại đa số thời điểm đều sẽ được như nguyện được đến bọn hắn muốn tài nguyên điện d ạ ca nghe xong lập tức cười một tiếng đơn giản đến nói chính là muốn có được trọng yếu tài nguyên liền phải dùng tiền hiếu kính thần quan điện đúng không đúng thế viêm cơ thần tình nghiêm túc nói nhưng là người xuất hiện không thể nghi ngờ đánh vỡ cái này một quy tắc nguyên bản đã phân phối xong bánh gà tô lại đột nhiên bị một cái kế hoạch bên ngoài người nảy ra cướp đi đây không thể nghi ngờ là động tất cả mọi người lợ ích ta rõ ràng Dạ ca hít một hơi thật sâu cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này v i ê m cơ trầm mặc đây là lần thứ nhất có người nói cảm ơn nàng luôn cảm giác có chút là lạ ngươi cũng không nên hiểu lầm v i ê m cơ lại lộ ra nguyên lai、like、bộ kia lạnh lùng biểu lộ ta sẽ nói cho ngươi biết những này chỉ là bởi vì ngươi thiếu ta còn không có còn xong mà thôi ngang ta biết Dạ ca nghiêm túc nhẹ gật đầu yên tâm đi ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm v i ê m cơ cắn môi một cái nàng đứng dậy xuống giường nàng đưa tay hội tụ một đoàn ma diễm trong tay h ỏ a diễm chậm rãi bay lên đến công chúng sau đó hô một chút nổ tung màu đỏ thấm ma diễm tại toàn thân lưu truyền cuối cùng biến thành nàng quần áo rất nhanh nàng liền mặc trình tề một lần nữa biến trở về ác ma tộc viêm cơ ma quân cái k i ế t như màu đen hoa h ồ n g mỹ lệ mà lánh diễm bá khí khuôn mặt lại xuất hiện ở trên mặt của nàng phản p h ấ t trước đó cái kia dịu dàng ngoan ngoãn dịu dàng nữ nhân xưa nay chưa từng tồn tại qua người muốn đi rồi dạ ca nhìn xem nàng hỏi không phải đâu viêm cơ liếc mắt nhìn hắn sách các người ma tộc người thật sự là vô tình mỗi lần đều sử dụng xong liền đi v i cơ quay đầu nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái vừa mới còn đang nói cám ơn nàng hiện tại liền biến thành nàng vô tình rồi vô tình liền vô tình đi tên không có lương tâm người chờ một chút dạ ca lúc này đ ỗ n g nhiên đi tới v i ê m cơ còn chưa kịp phản ứng hắn muốn làm gì dạ ca liền đã đến gần đến trước mặt của nàng mà lại khoảng cách này rõ ràng là gần quá phận trong nháy mắt hơi thở vậy mà đều phun đến trên mặt của nàng v i ê m cơ trong lòng khẽ động mặc dù vừa mới kinh lịch thảm thiết mấy giờ nhưng là không biết vì cái gì lúc này dạ ca dạng này đ ỗ n g nhiên chủ động xích lại gần còn là sẽ để cho nàng có một loại tim đậm rộn lên cảm giác hắn sẽ không là còn muốn viêm cơ sóng mặt đất lan không sợ hãi nhịp tim âm thầm lần nữa gia tốc một c á i n g ăn nếu như hắn còn muốn tới ta muốn cự tuyển hắn sao thế nhưng là cũng kém không nhiều nên trở về nếu không ma tộc bên kia có thể muốn có người phát hiện mà lại chuyện này đã ngay từ đầu chính là nàng một mực chiếm quyền chủ đạo như vậy về sau cũng nhất định phải là nàng chiếm quyền chủ đạo mới được nàng thế nhưng là địa vị cao thượng cao cao tại thượng ác ma tộc mạ quân liên hẳn là cần thời điểm bạo lực đem hắn vô đến một cái không cần thời điểm vô tình đem hắn đá một cái bay ra ngoài mới đúng chỉ cần mình không đồng ý ra hỏ này liền tuyệt đối không thể đụng vào hắn một chút không thể để cho gia hỏa này coi là có thể khống chế nàng nhưng nếu như hắn đau khổ cầu khẩn đâu viêm cơ nội tâm nhanh chóng vận chuyển một vòng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn hắn ngươi làm gì dạ ca giơ tay lên nhẹ nhàng gậy gậy viêm cơ sợi tóc viêm cơ có chút những mày đang muốn đưa tay đem hắn bàn tay đánh dụ đừng núp đ í c h dạ ca đột nhiên nói mà lại thần sắc rất chân thành viêm cơ có chút há to miệng còn muốn hỏi cái gì nô、no. nàng chừng lớn ánh mắt sáng ngời bốn ma quân còn không có đồng ý đâu người gan này lớn gan lớn q ra ca ung dung mà nói người trước đó bị phệ nguồn liệt tình hương phản phệ ma huyện tinh độc hiện tại đã cởi ra viêm cơ nghe nói như thế lập tức sửng sốt một chút nàng lập tức vận chuyển một lần ma lực kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống thế mà thật đúng là viêm cơ mở m ị n nói phệ h g ô n liệt tình hương không phải danh xưng ơ vĩnh c ử u đều không thể giải trừ liền thi thuật giả đều không có biện pháp ma độc ca dạ ca mỉm cười mặc dù như thế nhưng là trung vi là ma linh chi độc dạ ca hiện tại liền trói buộc linh hồn hắc cam chú ấn đều có thể khởi ra không cần nói một cái nho nhỏ bị ma tộc ma độc tóm lại về sau ngươi liền sẽ không lại bị cái đồ chơi này sợ không nhiễu dạ ca đi ra qua một bên cầm lấy trên mặt bàn một chén nước u ố n g vào mấy ngụm thế nào có phải là rất cảm tạ ta mặc dù ngươi trước đó trong hội cái độc này đơn thuần là ngươi tự tìm đáng lời bất quá ta có thể từ không nợ người người t ỉ n h lần này ngươi giúp ta bận đ i ệ u ta khẳng định phải đáp t ạ ngươi tóm lại về sau chúng ta liền thành t ầ n s o n g v i ê m cơ trầm mặc không nói gì hồi lâu lập tức nhìn một chút hắn ngươi vừa mới nụ hôn kia chính là vì cái này không phải đâu Dạ ca lộ ra nghi hoặc biểu lộ thế nào cảm giác cái này ma tộc cô nàng sắc mặt l ạ lạ chẳng lẽ thời gian ma động nàng ngược lại còn không cao hứng chỉ thấy v i ê m cơ mặt không thay đổi hướng hắn đi tới Dạ ca nguyên bản còn tưởng rằng nữ nhân này là muốn cho hắn một cái ôm cảm tạ tới ai nghĩ đến nàng đi lên liền phi thường bạo lực một tay lấy hắn đẩy ngã trên mặt đất phanh phía sau lưng ngã tại trên sàn nhà phát ra ngột ngạt thanh âm dạ ca còn chưa chờ hắn kịp phản ứng viêm cơ một cước liền đã dẫm tại lồng ngực của hắn không để hắn động đậy dạ ca con mẹ nó ngươi làm gì viêm cơ từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn lãnh diện tuyệt mỹ khuôn mặt đ ạ m mạc bệ n g ễ ngươi tốt nhất không muốn lầm hay không thanh toán xong cũng không phải ngươi nói sai đừng quên ngươi thiếu ta còn không có con xong chương bảy trăm bảy mươi chín trở về từ coi chết chương bảy trăm bảy mươi chín trở về từ coi chết viêm cơ vông ra chân đi đến ban công cộng trước khi đi nàng quay người liếc mắt nhìn lạnh lùng tốt u chỉ cần ta nói không có thanh toán xong giữa chúng ta liền vĩnh viễn không có thanh toán xong hừ nói xong viêm cơ hừ nhẹ một tiếng phi thường khó chịu hóa thành một đoàn ma diễm rời đi giá ca không hiểu ra sao từ dưới đất ngồi dậy đến hảo tâm giúp nàng giải độc ngược lại là chịu m ộ t c ư ớ c giá ca vuốt vớt lồng ngực của mình không nói nói, thực sự là cái này ma tộc cô nàng cái gì ma bệnh á đây là bạn tộc thần con điện một tòa trang nghiêm tốc b ụ c tĩnh mịch tĩnh mịch trong đại điện kim linh thần quan mục linh thần quan thủy linh thần quan hỏa linh thần quan thổ linh thần quan năm vị cấp mười một thần quan chính làm thành một vòng ngồi ở chỗ này chìm tâm tu luyện đại điện ở giữa là một cái to lớn thần linh ao nước trong đó chất lỏng hiện ra thải sắc lăn tăn sóng ánh sáng đột nhiên năm vị thần quan đột nhiên đồng thời cảm ứng được cái gì trong đại điện phía tây trên vách tường đều mặt vách tường treo hơn ngàn khối cỡ nhỏ b i ể n gỗ trong đó một khối tấm bảng gỗ đột nhiên rung động mấy lần giang rác một tiếng xuất hiện vết n ư c cuối cùng ba một tiếng hoàn toàn vỡ vụ mảnh gỗ vụ rơi lấy đất một linh thần quan cảm thấy kinh ngạc chuyện gì xảy ra kim linh thần quan ngữ khí nghiêm túc lấy tới một tên tôi tớ đem rơi xuống đất tấm bảng gỗ mảnh vụn nhặt lên sau khi thu thập xong đưa đến ngũ hành thần quan trước mặt kim linh thần quan cầm lấy khối kia vỡ ra tấm bảng gỗ liếc mắt nhìn phía trên viết danh tự nặng nề mà nói tây phương long tộc vụ long thần quan chết rồi m ấ y bị thần quan b ô n g cảm giác kinh ngạc hai mặt nhìn nhau chết rồi một linh thần quan không thể tin được tây long tộc vụ long thần quan hắn nhưng làm mời cấp thần thuật sư làm sao lại đột nhiên liền chết rồi hắn trước khi chết có chuyển về tin tức gì sao thủy linh thần quan hỏi kim linh thần quan cầm khối kia vỡ ra tấm bảng gỗ dừng một chút nói không có mà lại là hoàn toàn không có thổ linh thần quan cái này sao có thể chỉ có hai loại giải thích kim linh thần quan chậm d ã i nói một loại là hắn là đột nhiên tử vong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử đối phương căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng cũng đã đem hắn giết chết để hắn nối tới thần điện cùng tín ngưỡng thần minh chuyển về tin tức thời gian đều không có chẳng lẽ là bị người đánh lén rồi hòa linh thần quan nói điều đó không có khả năng thủy linh thần quan nói mười cấp thần thuật sư so sánh đẳng cấp mặc dù là thánh lâm cảnh nhưng là lấy thần thuật sư cảm giác lực không có khả năng mảy may cảm giác không đến nguy hiểm liền xem như đối mặt hồn đế cảnh đ ỉ n h phong cũng tuyệt không có khả năng để hắn không phản ứng chút nào liền bị đánh g i ế t trong trước mắt vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng kim linh thần quan ngừng một chút nói hắn cùng thần điện cảm giác bị người chặt đứt để hắn không cách nào t r u y ề n về tin tức cảm giác bị chặt đứt một linh thần quan ai có thể làm được loại sự tình này kim linh thần quan trầm mặc hồi lâu không nói gì hắn nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ mà lại cái này tấm bảng gỗ vậy mà lại phân thành dạng này chỉ sợ còn không phải bình thường tử vong lập tức liên lạc một chút hắc long vương cùng sars hỏi một chút rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra kim linh thần quan ngữ khí nghiêm túc nói kinh đông ngoại thành đêm tối một mảnh rộng lớn vô ngần hoang dã phía trên bao cắt rất lớn từng mảng lớn quả đen ở trên trời c h i ế m cứ một bộ không biết chết bao lâu không rõ sinh vật hải cốt tại c u ồ n g phong gợi lên xuống rốt cục tan ra thành từng mảnh rất nhanh bị cắt đen chỗ bùi lấp một khối phong hóa nham thạch to lớn bên cạnh các đen lỏng đất đỗng nhiên hiện ra từng đoàn từng đoàn giống như bốc hơi huyết khí đồ vật ngay từ đầu thời điểm giống như một đạo một đạo rất nhanh kéo dài rất nhanh cái kia huyết khí dần dần hội tụ biến thành một cái huyết sắc hình tròn trận pháp trong trận pháp là nhỏ bãi sôi trào huyết đầm ưng ục c ù n g n g ục toát ra b ằ n khí nếu như nhìn kỹ hiểu được người liền có thể nhìn ra trận pháp kia bên trong huyết sắc đổ hình chính là nhật luân tộc ký hiệu đông nhiên một cái tựa như nhân loại tay theo huyết đầm trong lòng đất đưa ra ngoài giống như theo trong phần mộ đột nhiên sát chết vùng dậy leo ra cái tay kia bắt lấy bên cạnh so sánh cứng rắn cắt đen thổ đ i ệ một cánh tay khác cũng đi theo nhô ra ngay sau đó là toàn bộ thân thể chậm rãi theo huyết đầm bên trong bỏ đi ra máu me khắp người thôn m ụ c cố gắng theo hết u y đầm bên trong leo r a hắn giờ phút này chật vật giống là vừa v ặ n theo trên chiến trường trong đống người chết leo r a toàn thân cao thấp quần áo giáp nhẹ cũng đều trở nên rách rách dưới dưới da trên người tràn đầy bị ma diễm thiêu đốt dấu vết chỉ có trong tay cái kia thanh võ sĩ đao còn bảo tồn được tương đối hoàn hảo hông hộp hồ. hông hộp hồ. thôn m ụ c dựa lưng vào nham thạch bên cạnh nghỉ ngơi vô cùng suy yếu thở phì phò hắn lúc này trên bảng trị số vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một sinh mệnh mà thôi còn lại các hạng thuộc tính bao quát ma lực hồ lực cũng đều toàn bộ thấy đáy hệ thống cảnh cáo người chơi trước mắt ở vào sắp chết trạng thái các hạng thuộc tính không đủ một lại còn tại tiếp tục giảm bớt m ờ i lập tức sử dụng trị liệu dược vật trị liệu thôn một lập tức theo hệ thống trong thanh vật phẩm cầm ra một viên nát dược nhét vào trong miệng sau khi ăn bảo cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại mệnh mà thôi sắc mặt vẫn là tái nhợt không chịu nổi là một cái ở cái thế giới này phát dục hơn ba trăm năm người chơi mặc dù hắn cũng không có giống như dạ ca như thế, có thế ma giới chi thụ dạng này hấp hệ thống điểm tích lũy cũng không có tích lũy đến nhiều như vậy nhưng hắn đi tới cái thế giới này lúc đầu đánh dấu nhiều năm như vậy còn là có một ít bảo mệnh át chủ bài không nghĩ tới lần này thế mà làm cho ta đem tiên đạo khóa huyết phụ cho dùng thôn mục thở hát ra may mắn hắn là không gian hệ siêu phàm giả nếu không phải hắn còn lưu lại một tay ở trong này lưu lại không gian truyền tống đánh dấu chỉ sợ lần này hắn liền thật chết chắc không nghĩ tới át ma tộc tứ đại ma quân một trong b i ề m cơ ma quân thế mà lại đứng tại dạ ca bên này nàng đến cùng cùng dạ ca là quan hệ như thế nào còn có những cái kia trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trong trò chơi cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ma duệ sinh vật đến cùng là cái gì thôn mục nghĩ mãi mà không rõ hắn thử nghiệm đ ó n g nút n í c h thân thể phát hiện mỗi một chỗ gân cốt mỗi một khối cơ bắp đều là kịch liệt đau nhức vô cùng mỗi động một cái đều làm hắn toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh lúc này nơi xa có mấy cái ngay tại truy đuổi bóng người bỗng nhiên hướng bên này chạy tới mấy cái người nhặt rác thất kinh chạy trốn vừa vặn hướng bên này chạy tới phía sau bọn hắn cùng một đám người sói tựa h ồ ngay tại đuổi g i ế t bọn hắn chương bảy trăm tám mươi kiếm tiện nghi chương bảy trăm tám mươi kiếm tiện nghi ánh trăng vừa vặn tiếng thở dốc sen lẫn tại hoa nguyên ô ô trong gió đêm cái kia mấy sói đầu đàn người tại lang thú vài cái nhân loại người nhạc giác chạy đi đâu qua được những ngày hắc cám tập tú tại hốt hoảng chạy trốn thời điểm rốt cục n g ã n h à o trên đất cái k i a mấy s ó i đầu đàn người đem bọn hắn bao vây lại chảy ra chảy nước miếng miệng to như chậu máu phát ra tham lam gầm nhẹ các ngươi các ngươi một cái người nhạc giác run rẩy hoảng sợ nói các ngươi thật to gan hiện hiện tại thế nhưng là vạn tộc phong hội trong lúc đó các ngươi cũng dám tại nhân tộc lãnh địa đây là vi phạm công ước hhh ắ c ắ c ắ c một tên người sói nâng lên móng luật liều liếm, liếm khi mệt cười công ước dùng các nơi g ư quan g minh liên minh trận doanh công ước hạn chế chúng ta hắc cám chủng tộc đầu góc hư mất ta lại nói hiện tại nơi này hoang tàn vắng vẻ nhưng không có người quản được chúng ta thủ lĩnh lúc này một tên khác người sói trận phát hiện cái gì nhắn tình sáng lên chỉ chỉ phía trước ngươi nhìn bên kia bên kia giống như còn có một người sói đầu đàn bay đầu nhìn lại thế là liền trông thấy dựa vào tại cự thạch bên cạnh nghỉ ngơi thôn mục thôn mục lúc này trạng thái máu me khắp người trên thân ma lực khí tức mười phần yếu ớt bên ngoài thân giáp nhẹ cùng quần áo đều tổn hại đến không dư thừa bốn mươi chỉ có trên mặt hắn mặt nạ đồng xanh còn là hoàn hảo Chố cổ người h ậ t tộc Luân Quỷ Ấn Ma Ký sói nói cái khác mấy sói đầu đàn người ánh mắt bên trong cũng ẩn ẩn lộ ra hưng phấn thần thái về phần tại sao hưng phấn rõ ràng hắc hám rưỡi chủng tộc là có thể lẫn nhau thốn vệ nếu như có thể giết chết so với mình đẳng cấp cao hơn rất nhiều hát cám sinh vật thôn vệ đối phương ma lực thu vi của mình nhất định sẽ được đến rõ rệt tăng lên mặc dù những người sói này thâm lam hệ thống đẳng cấp không đủ không cách nào nhìn thấy thôn một bảng thuộc tính nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng thôn một thương thế rất nặng hát cám khi tức mười phần yếu a ớt cơ hội là sắp chết trạng thái tại nhật luân thánh quốc trung có được cấp thứ năm ân ký chí ít cũng là một vị hồn đế cảnh cường giả lập tức mấy cái nhân loại kia người nhặt rác nháy mắt liền trở nên không thơm bảy tám sói đầu đàn người rất nhanh vây lên thôn một ánh mắt tham lam liếm láp vỡ môi của mình thôn một có chút ngầm đầu t ấ m kia mặt nạ đồng xanh xuống biểu lộ không ai có thể thấy rõ nhưng cặp mắt kia vẫn là bình tĩnh ấm lánh sói đầu đàn chậm rãi đi tới trên giới quan sát hắn một phen nhiều hứng thú nói ngươi là n h ậ t luân tộc võ thánh thôn một n h ậ t luân tộc bên trong có được cấp thứ năm ấn ký người có thể đếm được trên đầu ngón tay lại thêm trên mặt hắn mặt nạ đồng xanh muốn đoán ra thân phận cũng không phải việc khó gì thôn một không có lên tiếng thân thể của hắn đau đớn có nhịp muốn xây dịch một chút cơ vắp đều sẽ kịch liệt đau nhức run dậy cả ngón tay muốn đi sờ bên cạnh võ sĩ đao trôi đều là run run dầy dậy, dậy. sói đầu đàn chú ý tới hắn cái động tác này t r o n g mắt lộ ra vẻ vui mừng võ thánh thôn mục làm sao luân lạc tới tình trạng này à nha sói đầu đàn t u é t miệng cười nói là xảy ra chuyện gì sao thôn mục gương mặt dưới mặt nạ mặt không biểu tình nhìn xem dần dần tới gần người sói thanh â m lạnh leo c ứ n g rắn các ngươi muốn làm cái gì muốn làm cái gì ngươi không nhìn ra được sao sói đầu đàn cười gằn mặc dù không rõ ràng trên người ngươi xảy ra chuyện gì nhưng làm ấy ca vận khí thật đúng là tốt thế mà n h ặ t được như thế cái đại tiện nghi hh h h h h ta nhìn ngươi thương đến rất nặng còn sống cũng rất thống khổ không bằng liền để mấy ca giúp ngươi chấm dứt đi nói sói đầu đàn liền lộ ra răng nanh sắc bén cùng lợi chảo hướng phía trước đánh tới còn lại bảy tám sói đầu đàn người cũng đồng loạt nào tới h ồ n kỹ n h i ế t tâm thuật thôn mục trên mặt mặt nạ đồng xanh thình lình nổi lên ánh sáng màu xanh ách đột nhiên bao quát sói đầu đàn ở bên trong cái kia mấy sói đầu đàn người toàn bộ đều bị định trụ tại nguyên chỗ không thể động đậy sói đầu đàn mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới thôn mục đều cái dạng này hắn thế mà còn phản kháng không được đối phương năng lực thôn mục ánh mắt âm lãnh n i ệ m động chú văn nhất tâm thuật đem bên người đồng bạn nội tạm đảo đi ra mấy s ó i đầu đàn người thân thể bị điều khiển bắt đầu không bị khống chế bắt đầu chuyển động rất nhanh huyết nục xé rách âm thanh người sói tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên liên miên văng lên tên lạp là... phốc phốc a a a a mấy cái nhân loại kia người nhặt rác đều nhìn ốc nhìn xem cái này máu thanh tản nhẫn một màn sắc mặt tái nhật không thôi thôn mục trống trong tay võ sĩ đao chậm rãi từ dưới đất đứng lên cái kia mấy s ó i đầu đàn người đã toàn bộ biến thành một đống tảng tạ thi thể nội tạng huyết nục sớm vỡ trôi lấy đất mà trên người bọn hắn ma khí thì một sợi một sợi toàn bộ đều bị hút bay về phía bầu trời ở trên bầu trời hội tụ xoay quanh một trận về sau toàn bộ rơi xuống thôn m ụ t chiến thân bị hắn hấp thu hầu như không còn thôn m ụ c liếc mắt nhìn bản thuộc tính của mình đang hấp thu những người sói này sinh mệnh lực về sau hp của hắn ma lực còn có các hạng thuộc tính đều rốt cục khôi phục một chút cách đó không xa mấy cái kia nằm dạp trên mặt đất nhân loại người nhặt rác hai mặt nhìn nhau tại lẫn nhau cho đối phương một cái ánh mắt về sau nhao nhao muốn vô thanh vô tức lặng lẽ rời đi thôn một dư quang thoáng nhìn thân ảnh của bọn hắn, hắn đương nhiên không có khả năng thả bọn họ đi. hắn còn chưa có chết tin tức tuyệt đối không thể truyền đi Á á á. rất nhanh mấy cái tia người nhặt rắc tiếng kêu thảm thiết cũng văng lên sau đó liền triệt để bình tĩnh lại thôn mục đem thái đao chậm rãi thu vào trong vỏ đao đưa tay sờ sờ chính mình trên cổ ấn ký như có điều suy nghĩ đã cùng là người chơi dạ ca có biện pháp tiêu trừ chú ấn như vậy hắn nên cũng có thể tìm tới biện pháp mới đúng ma quân đại nhân một tên ác ma sứ giả vội vã lao tới minh hồn trước mặt minh hồn ma quân đang tu luyện nhận định con mắt có chút mở ra một đường nhỏ liếc mắt nhìn có chuyện gì vợ nạ điện hạ nàng ác ma sứ giả dừng một chút hạ giọng nói nàng giống như xuống tay với dạ ca minh hồn có chút n h ễ m m y nữ nhân này thực tế là không giữ được bình tĩnh minh hồn lắc đầu bất quá cũng là không kỳ quái vợ dận nạ nàng, nàng bản thân liền có được không tầm thường thực lực xuất thân tây dòng đại gia tộc từ nhỏ thiên phú nghiêm nghị t ự thân chính là hồn đế cảnh cừng giả thân là tây long quốc vương hậu lại địa vị c a o thượng quyền thế n g ậ p trời có thể nói là từ nhỏ bị nhân sùng đế n lớn từ nhỏ đã không có nhận qua cái gì bếc u ấ t trong mắt của nàng chỉ sợ căn bản cũng không có một cái nhất chữ dạ ca giết nàng hai đứa con trai nàng có thể chờ tới bây giờ đối với nàng mà nói đã coi như là nhẫn chương 781, t m ôm ấp chương 781, t m ôm ấp nghe nói nhật luân tộc thôn một cũng tham dự trong đó ác ma sứ giả tiếp tục nói thôn một minh hồn hơi nghĩ nghĩ l i ề n biết chắc là bởi vì đệ đệ của hắn nguyên nhân bọn hắn là làm sao độc thủ nói cho ta nghe một chút là ác ma sứ giả đem hắn hiểu rõ đến tình huống nói đơn giản một lần ngay từ đầu thu mua d ì n x a lại đến về sau đem dạ ca dẫn dụ tiến vào núi rừng mê vụ kết giới xem ra lần này dạ ca là giữ nhiều lãnh ít minhồn hít hít mắt vợ dẫn nạ chính mình dưới trướng liền có không ít long tộc cường giả có thể điều động nghe nói gia tộc các nàng bên trong còn có một vị mười cấp long tộc thần thuật sư tín ngưỡng thần minh là sương ngụ thần cái kia mê vụ kết giới hơn phân nửa chính là hắn thi triển đi ra mà thôn m ộ t lại là nhật luân tộc võ thánh là nhật luân tộc ngàn năm khó gặp một lần thiên tài có lược hồn đế cảnh thất d i a i sức chiến đấu hai người bọn hắn nếu là liên thủ lại tăng thêm vị kia thần thuật sư vô luận dạ ca sau lương đến tột cùng có cái dạng gì bối cảnh chỉ sợ cũng không kịp cứu hắn cũng tốt minh hồn cười lạnh ta đang lo làm sao đối phó dạ ca đã hai người bọn hắn trước hạ thủ cũng miễn cho ta phí tâm tư bất quá về sau chúng ta cũng phải cùng vợ dân ạ phủi sạch quan hệ mới được miễn cho quan g minh liên minh hội điều tra tính sổ thời điểm liên lụy đến chúng ta cái kia đại nhân sự tình khả năng không phải ngài tưởng tượng như thế ác ma sứ giả lúc này đ ỗ n g nhiên đánh gây hắn nói vợ dân ạ điện hạ cùng thôn một hai người bọn hắn đã mất đi tin tức vượt qua mười hai giờ ừng minh hồn con ngươi có chút co g i t lại ngươi nói cái gì cái kia dạ ca đâu ác ma sứ đồ có chúng ta nhãn tuyến trông thấy dạ ca hắn buổi tối hôm nay ngay tại hoàng gia trang viên quý tộc bên ngoài quán rượu h i ề n thân đã trở lại trụ sở của hắn xem ra giống như căn bản một chút việc đều không có bên ngoài liền tổn thương đều không có thụ minh hồn ngươi là nói vợ dân ạ cùng thôn một mất liên lạc mà dạ ca ngược lại bình an vô sự theo m ê vụ trong kết giới trở về rồi ác ma sứ giả đúng thế minh hồn bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lệnh không thể nào ma giới dạ ca cùng h ồ n g khấu cùng một chỗ đứng tại ma giới chi thụ gốc cây tại đỉnh đầu của bọn hắn ma giới chi thụ cao, cao tán cây xuống Ám kiếm ma rễ A trên u lúc liền này bị t e o người n a hắn tiếp thân áo giáp thụ ma lực thấm vào nguyên bản ẩ m đạm kim loại sáng bóng nổi lên phía trên huyết sắc phủ bắn từng cái sáng lên cự hình đại kiếm ở một bên để yên Thân ứng kiếm cảm đáng ư ợ c c h chấn tiếc k i ả nếu phất như á t thu vọng hấp thu lực n g vợ dân ạ một n là, là, là hắc ám chủng tộc lời nói khẳng định còn có thể chuyển hóa đến càng nhiều a tu thiên phú cực mạnh hồng khấu hai tay gấp lại tại trước bụng nói lần này hấp thu hồn đế cảnh cường giả h ư ở n lực cấp bậc của hắn khẳng định lại có thể lại tiến hóa một mạng lớn dạ ca liếc mắt nhìn hồng khấu c ư ờ i nói ngươi không nghĩ thu hoạch được một phần lực lượng a kỳ thật nguyên bản dạ ca là muốn cầm còn lại năng lượng cho hồng khấu thăng cấp tới thế nhưng là hồng khấu chính mình tự tuyển hồng khấu khe khẽ lắc đầu nói a tu thiên phú là chúng ta ma duệ hậu đại bên trong tốt nhất hắn sẽ vì ngài chạm diệt hết thể trở ngại ta chỉ là một quản gia quản gia không cần cao như vậy c h i lực có thể vì ngài quản lý tốt ma giới cũng đã đầy đủ dạ ca nghĩ nghĩ một mực đợi tại ma giới. sẽ không cảm thấy rất nhàm chán a ngươi sẽ không muốn giống như a tuyết ngẫu nhiên cũng ra ngoài đi một chút hồng khấu tấm kia thành thục tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười mê người có thể vì ma tôn đại nhân phục vụ ta đã rất vui vẻ mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú làm sao lại nhàm chán đâu mà lại nếu như ta đi vạn nhất ma giới ra tình huống gì lời nói ai tới quản lý đâu g i a ca không nói chuyện ánh mắt lẳng lặng nhìn xem hồng khấu hắn biết do trước mắt c á i này ma tộc nữ h à i mặc dù bề ngoài thành thục vũ m ỹ đoan trang quy khí nhưng thực tế niên n g lại vẹn vẹn chỉ có tám tuổi mà thôi chỉ so với dáng viết phải lớn năm tuổi t u ổ i nhỏ như thế mỗi ngày lại phải vì hắn làm nhiều chuyện như vậy ách ta thật đúng là cái nghiền ép nữ nhi cặn bã phụ thân a dạ ca ở trong lòng nho nhỏ ấy náy ba giây đồng hồ h ồ n g khấu bị dạ ca ánh mắt thấy có chút xấu hổ ma tôn đại nhân vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn ta nhìn mình chằm chằm nữ nhi nhìn có vấn đề gì sao dạ ca nói h ồ n g khấu ánh mắt nao nao lập tức gương mặt có chút nổi lên đỏ hửng nô、no. chẳng lẽ không đúng sao dạ ca nói còn có về sau không cho phép lại gọi ta ma tôn đại nhân cái kia cái kia muốn hô cái gì người cứ nói đi a tuyết là làm sao kêu cha phụ thân đại nhân h ồ n g khấu nhỏ giọng thăm dò kêu một tiếng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dạ ca cái này còn tạm được dạ ca đưa tay câu một chút hồng khấu cánh múi h ồ n g khấu tại nguyên chỗ giật mình một hồi lâu lập tức nhớ tới trước đó dáng tuyết lời nói nhìn qua dạ ca bóng lưng do dự hồi lâu lấy dũng khí nói cái kia phụ thân đại nhân có thể để ta ôm một chút sao dạ ca giật mình lập tức bật cười giang hai cánh tay tới đi h ồ n g khấu túi đầu gương mặt đỏ đỏ xấu hổ đi lên phía trước dạ ca cảm thấy có chút một cười rõ ràng bề ngoài xem ra phong vận thành thục trên thực tế nhưng vẫn là một cái ngây nô xấu hổ nối tới phụ thân biểu đạt ỷ lại tình cảm đều không có ý tứ tiểu nữ h à i h á n dứt khoát chủ động bước về trước một bước đem hồng khấu ô m vào trong ngực nô hồng khấu ghé vào dạ ca trong ngực chỉ cảm thấy tim đập rộ lên đây chính là phụ thân trên người người lớn hương vị hạ hồng khấu nhắm mắt lại có chút mê luyến nhẹ ngửi thế là cái này ô m một cái liền không nguyện ý lại bông ra lúc này phụ thân đại nhân giáng tuyết thanh em vui sướng chuyển tới chương bảy trăm tám mươi hai một người bằng hữu của ta chương bảy trăm tám mươi hai một người bằng hữu của ta giáng tuyết tấm kia thanh thuần khuôn mặt một mặt đơn thuần thật vui vẻ chạy tới sau đó đã nhìn thấy dạ ca cùng hồng khấu cùng một chỗ đứng ở dưới ma giới chi thụ bất quá hồng khấu là đưa lưng về phía dạ ca túi đầu hai tay bóp cùng một chỗ thả tại trước bụng ánh mắt có chút ngượng ngùng hốt hoảng bộ dáng khuôn mặt b à bừng vừa mới nghe tới dáng tuyết thanh em thời điểm hồng khấu liền tranh thủ thời gian v ù n g ra phụ thân đại nhân mặc dù theo lì mà nói bị trông thấy rõ ràng cũng không có việc gì nhưng là không biết vì cái gì nàng chính là có chút xấu hổ khả năng như vậy cũng tốt so nếu như là một cái tiểu nữ hài lời nói coi như mỗi ngày dán phụ thân của mình lũng nịu bán manh muốn ôm một cái muốn hôn hôn khẳng định cũng không có người sẽ nói thứ gì nhưng nếu như là một cái hai ba mươi tuổi người trưởng thành trong âm thầm khả năng còn tốt nếu như là ở trước mặt người khác lời nói khẳng định sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ nhất là hồng cấu ở trong ma giới địa vị vẫn luôn là thành thục đáng tin đại quản gia thiết lập nhân vật tồn tại giống người như nàng thế mà cũng sẽ hướng phụ thân đại nhân lũng nịu tuyệt đối sẽ để người rất phá kính mắt nô、no. giáng tuyết nghiêng đầu một chút đại tỷ người làm sao rồi làm sao khuôn mặt đỏ đến giống như là quả tào chín、Ta. ta không sao a hồng khấu ra vẻ bình tĩnh nói ừm không có việc gì người gác đêm tổng cục nam cung thu nguyệt hai tay nâng c ầ m lên hai con ngươi thất thần ngồi trước bàn làm việc ngẩn người cũng không biết tên kia hiện tại thế nào mặc dù nói hắn hôm qua thoạt nhìn là bình an vô sự theo mê vụ t r o n g kết giới đi ra nhưng nói không chừng trên thực tế là thụ một chút nhìn không thấy tổn thương đâu tên kia thích nhất trang khốc coi như hắn bị thương lời nói khẳng định cũng sẽ giả v ờ như không có việc gì sẽ không nói nam cung thu nguyệt có chút buồn bực đem cái c ầ m đặt tại trên bàn hiện tại nhớ tới đêm hôm đó đột nhiên cùng hắn phát cái gì tính tình mà nam cung thu nguyện ngươi tên ngu ngốc này tốt xấu người ta ngày đó cũng là v ọ n tới trên trận vì ngươi c à n g kỹ năng đem ngươi cứu lại nếu không phải người ta ngươi hiện tại khả năng đều còn tại nằm trên giường bệnh thậm chí nói không chừng đều đã phế hoặc là chết mà lại người ta còn tốn một đêm thời gian tự mình trị bệnh cho ngươi ngươi không cảm kích cũng coi như tại sao muốn hung nhân nhà đâu nam cung thu nguyện trong ánh mắt hiện lên một cỗ m ở m i ệ n g đúng a ta lúc ấy tại sao muốn hung hắn đâu coi như nhìn thấy hắn cùng lãnh nguyệt ngưng anh, anh em em đó cũng là chuyện của hắn có quan hệ gì với ta coi như muốn tức giận cũng hẳn là là đại ngốc g i a o đi sinh khí mới đúng chứ a a a a a a a no ta đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì a nam cung thu nguyệt chỉ cảm thấy đầu của mình thật là loạn tâm tình cũng thật là loạn nâng lên hai tay dùng sức xoa đầu của mình đem chính mình nguyên bản đóng tốt viên thuốc đầu đều làm t á n kẹ kẹ lúc này một cái tuổi trẻ nữ người gác đêm vừa vặn đi đến vừa vặn trông thấy nam cung thu nguyệt bộ này phát điên bộ dáng kinh ngạc nhìn nói đội đội trưởng ngày sao rồi nam cung thu nguyệt do no người người tại sao không gõ cửa liền tiền đến nam cung thu nguyện lập tức mặt đỏ lên ra ngoài trẻ tuổi nữ người gác đêm a đúng thật xin lỗi nói xong liền quay người ra bên ngoài chạy dừng lại nam cung thu nguyện tỉnh táo lại n é o n é o mi tâm của mình được rồi người trở về đi trẻ tuổi nữ người gác đêm lúc này mới nhút nhát trở lại không có ý tứ đội trưởng vừa mới ta gặp ngươi cửa phòng làm việc chỉ là tre không có đóng cho nên ta liền t ố t được rồi được rồi nam cung thu nguyện khoát tay một cái có chuyện gì không trẻ tuổi nữ người gác đêm ừ n chính là cái này văn kiện cần chữ ký của ngài đem một phần văn kiện để lên bàn nam cung thu nguyệt cầm lấy bút ở trên văn kiện nhanh chóng ký tên Tốt. cảm ơn đội trưởng trẻ tuổi nữ người gác đêm cẩn thận từng ly từng tí hỏi g i đội trưởng nguyên là gần nhất có cái gì phiền não sao ta có thể có cái gì phiền não nam cung thu nguyệt nói đi xuống đi À, à, là trẻ tuổi nữ người gác đêm nói chờ một chút trở về nam cung thu nguyệt còn là lại đem nàng gọi trở về do do dự dự đường này muốn nói lại thôi đội trưởng có gì cần ta hỗ trợ sao trẻ tuổi nữ người gác đêm tò mò hỏi nam cung thu nguyện bình thường tại người gác đêm trong đội còn là rất g i ả n g nghĩa khí vô luận là đối với chính mình thuộc h ạ còn là đối cục bên trong người đều phi thường tốt cho nên trong đội thế hệ trẻ tuổi nữ hải đều coi nàng là làm là tấm gương mà trẻ tuổi nam hải cơ bản đều t h ầ m m ế n nàng dù sao nam cung thu nguyện bình thường tại người gác đêm trong cục biểu hiện thế nhưng là k h ố c tác ngự tỷ gió cũng không phải ở trước mặt giả ca như thế sắt ngốc ngu n ơ gió nam cung thu nguyện kia cái gì ta hỏi ngươi cái vấn đề a trẻ tuổi nữ người gác đêm gật đầu ừ vân đội trưởng ngươi nói đi chỉ cần ta biết ta nhất định giúp vận hiệu không phải cái đại sự gì nam cung thu nguyệt hơi tổ chức một chút ngôn ngữ chính là nói à nếu như nói một cái nam hải giúp ta một người bạn mà lại là giúp ta người bạn này chiếu cố rất lớn kết quả ta người bạn này lại ngược lại rất b ư ớ c đồng hung hắn dừng lại ta người bạn này muốn cùng nam hải này xin lỗi nàng hẳn là tặng hắn thứ gì lễ bật đâu trẻ tuổi nữ người gác đêm giật mình nửa ngày nháy hai lần con mắt sau đó nói đội trưởng ngài cùng dạ ca đại nhân nào mâu thuẫn sao nam cung thu nguyệt ta đều nói không phải ta là một người bằng hữu của ta mà lại cùng dạ ca không có quan hệ à à à trẻ tuổi nữ người gác đêm gãi gãi đầu hắc hắc cười không ngừng ngượng ngùng nói không có ý tứ đội trưởng bởi vì hai ngày này trong đội một mực tại truyền ngươi cùng dạng ca đại nhân khả năng ngay tại yêu đường cho nên ta liền lập tức thay vào nam cung thu nguyện cả một cái con ngươi địa chấn nhưng ngoài mặt vẫn là d a vẻ bình tĩnh nói thật sự là h ồ ngôn luận ngữ làm sao lại có loại này k ỳ quái lời đồn bởi vì ngày ấy dạng ca đại nhân liều lĩnh xông vào đấu trường đem ngài cứu lại a trẻ tuổi nữ người gác đêm hai tay mười ngón đan sen nắm ở trước ngực một bộ hướng về bộ dáng dạng như vậy thật sự là quá tuân tú mà lại dạng ca đại nhân lúc ấy ô m ngài rời sân lúc nhìn qua ngài ánh mắt thực tế là quá ôn lu trong đội các cô gái đều đ a o đớp cực toàn bộ đều tại đập ngài cùng dạng ca đại nhân chính phủ bất quá trong đội thẩm mến ngài đám con trai đều có chút thương tâm chính là nam cung thu n g u y ệ t hơi s ữ n g sở nàng đây ngược lại là không có ấn tượng dù sao lúc ấy nàng bị trọng thương ý thức đã không rõ chỉ biết dạng ca tiến đến cứu nàng nơi nào còn có tâm tư chú ý ánh mắt gì chương bảy trăm tám mươi ba đánh chết đều làm không được sự t ì n h chương bảy trăm tám mươi ba đánh chết đều làm không được sự tỉnh là là như vậy sao nam cung thu n g u y ệ t có chút xấu hổ tư vân thật trẻ tuổi nữ người gác đêm dùng sức nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói không tin ngài có thể đi nhìn lúc ấy hiện trường thu hình lại khẳng định còn có thể trông thấy nam cung thu n g u y ệ t trầm mặc quên đi thôi khẳng định coi không vừa mắt quay đầu vụn trộm đi tìm đến nhìn xem tốt đương nhiên ta khẳng định không phải là muốn nhìn hắn lúc ấy nhìn ánh mắt của ta đến cùng có bao nhiêu âu nu ta chỉ là muốn xem một chút lúc ấy trận đấu kia ta là tại sao thua mà thôi khu khu không trò chuyện cái này nam cung thu nguyện chững chạc đàng hoàng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu nam cung thu n g u y ệ t mặc dù tính tình ngu ngơ nhưng nàng thật đúng là chưa từng có đưa qua nam hải t ử lễ vật a nha trẻ tuổi nữ người gác đêm nghĩ nghĩ, lập tức nghiêm túc nói nếu như muốn nói xin lỗi lời nói thì thật đưa lễ vật gì không trọng yếu trọng yếu có lẽ còn là thành ý thành ý nam cung thu nguyện nữ mày thế nào xem như có thành ý chính là làm cho đối phương cảm thấy dụng tâm lễ vật đều có thể à tốt nhất là đối phương thích đồ vật trẻ tuổi nữ người gác đêm nói mà lại tựa như ngài vừa mới nói nếu như ngài người bạn kia nàng bị nam hải kia giút chiếu cố rất lớn nói rõ nam hải kia khẳng định cũng là phi thường quan tâm nàng tựa như dạng ca đại nhân lúc ấy liều lính xông vào trong sân cứu ngài đồng dạng như vậy đưa cái gì kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu trọng yếu còn là thái độ ngươi có thể hay không đừng lao bắt ta cùng hắn làm ví dụ nam cung thu n g u y ệ t cầm tay vịn tay thoáng dùng sức một chút trẻ tuổi nữ người gác đêm gãi gãi đầu hh h không có ý tứ được rồi ta biết nam cung thu n g u y ệ t lạnh nhật nói đi làm công việc của ngươi đi đúng trẻ tuổi nữ người gác đêm lên tiếng lui ra ngoài hôm nay đội trưởng làm sao cảm giác là l ạ trẻ tuổi nữ người gác đêm lắc đầu ông Văn Kiện Nam rời đi. Nam Cung tối h phòng chặt chỗ, hắn thích khỏi u Nguyệt níu buồn ngồi trong lông cùng ngủ ngáp giường. Giữa mày việc, một tự trưa, t dài rời làm lầm bầm, vợ. Ca đổ Dạ hôm qua cùng v i ê m cơ đ ạ i chiến một trận về sau lại về một chuyến ma giới thăng hai cấp cho nên hắn sáng nay mới chính thức chìm vào giấc ngủ cái này một giấc liền ngủ đến một giờ trưa t r u n g linh miêu trạng thái bạch huyết linh vẫn nằm tại hắn gối đầu bên cạnh c u ộ n thành một đoàn vẫn còn đang ngủ giấc thẳng không có tỉnh lại bộ dáng dạ ca liền tự mình t r ớ c xuống giường mở cửa phòng một cái tao gầy đi viên thuốc đầu thiếu nữ nhân ảnh liền đôi ở ngoài cửa kém chút không có đem hắn dọa t ê u to một tiếng chính là nam cung bù ngơ không phải ngươi làm gì dạ ca im lặng vừa sáng sớm chọc tại ta cổng dọa người chơi nam cung thu nguyệt đ á y mắt ánh mắt thẳng vào nhìn qua hắn còn sớm bên trên hiện tại đều một giờ chiều ta vừa rời giường đó không phải là buổi sáng dạ ca buồn ngủ lại đánh một cánh áp cho nên ngươi tìm ta làm gì có việc nam cung thu nguyệt không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi nếu như ngươi không có việc gì lại tìm ta liền khẳng định không có chuyện gì tốt dạ ca un dung n h ự đạo nam cung thu nguyện tức giận ta trong mắt người chính là người như vậy không phải đâu dạ ca ngáp liên tục lúc này một thân tơ trắng trang phục hầu gái trang điểm tinh linh công chúa dịn xạ theo hành lang chạy chậm đi qua có chút không người dạ ca đại nhân ngài tỉnh ta lập tức đi giúp ngài chuẩn bị khăn nóng đ ồ rửa mặt sớm một chút còn có y phục của ngài cùng quần dạ ca ừng dịn xạ hôm nay muốn mặc cái k i a một bộ quần áo đâu dạ ca nghĩ nghĩ tùy tiện đi liền bình thường như thế phổ thông quần áo là được dịn xạ là nói xong liền hạ đi chuẩn bị rất nhanh dìn xa công chúa liền trở lại nàng đầu tiên là quan tâm từ phía sau giúp dạ ca mặt vào á o khoác sau đó kéo dạ ca cánh tay để hắn ngồi xuống em ấ y cầm lấy hắn hai cái chân thả tại chính mình tơ trắng trên đùi nhẹ nhàng giúp hắn thay đổi quần sau đó l ấ y ra nhiệt độ vừa phải khăn nóng để dạ ca nhắm mắt lại cẩn thận giúp hắn xoa xoa mặt tiếp theo là đánh răng rửa mặt cuối cùng dìn xa lại đứng ở sau lưng của dạ ca dùng lực giúp dạ ca chỉnh lý tóc tóc nàng cung thu nguyện ở một bên toàn bộ hành trình thấy trận mắt hốc mồm đã chuẩn bị cho tốt dạ ca đại nhân dìn xa công chúa hai tay thả trước người khéo l gia ca chỉ cảm thấy hắn lại nhỏ ngủ một hồi sau khi tỉnh lại hết t h ể liền đều hoàn thành mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt liếc mắt nhìn trong gương chính mình ừng không sai vất b ả ngươi ngươi nam cung thu n g u y ệ t một ngụm danh kẹt ở trong cổ h ọ n g nhà không ra ngươi ngươi đem người ta nghèo túng vương quốc bạch ngân tinh linh tộc công chúa thu vào dưới trướng cũng làm người ta mỗi ngày làm chuyện này à? đúng vậy à, không phải đâu gia ca n g h i hoặc nam cung thu n g u y ệ t nhìn một chút d ì n xạ d ì n xạ công chúa ngươi cũng nguyện ý d ì n xạ công chúa vội và nói gia ca đại nhân nguyện ý thu lưu ta để ta đợi ở bên cạnh hắn ta đã rất thỏa mãn có thể vì d ạ ca đại nhân làm cái gì ta đều nguyện ý nam cung thu nguyệt im lặng ngưng nghẹn nàng nhíu nhíu mày lại nghĩ thầm chẳng lẽ d ạ ca chính là tốt một vùng này nghĩ đến trước kia lúc nhỏ d ạ ca chính là dạng này từ nhỏ bị cao thâm tuyết ném ăn đ ế n lớn cho dù là tại chiến tranh học viện lớp học nghe giảng bài ngẫu nhiên đều muốn bị cao thâm tuyết cầm t h i a n đi một vùng cơm chùa chẳng lẽ là đã thành thói quen rồi tốt nhất là tặng hắn thích đồ vật nam cung thu nguyệt lông mày càng nhăn càng sâu thích đồ vật nhưng hắn thích cái này lời nói ta phải làm sao đưa đâu chẳng lẽ ta cũng muốn mặc vào tơ trắng trang phục hầu gái tại sáng sớm kia nắng đầu tiền chiếu vào phòng dạ ca tỉnh về sau uy tại cửa phòng của hắn cho hắn tình an sau đó cho hắn mặc quần áo rửa mặt t r ả i đậu cho ă n cơ m nam cung thu nguyện biểu lộ lập tức cứng đờ đây là nàng đánh chết đều làm không được sự tình ngươi đây là biểu tình gì a dạ ca vừa nghi nghi ngờ liếc nhìn nam cung thu nguyện ngươi hôm nay đến cùng làm sao rồi nam cung thu nguyện lấy lại tinh thần không không thế nào gìn xạ công chúa lúc này lại cầm một bát cháo tới dạ ca đại nhân bữa sáng cần ta ở trong này vì ngại sao a thế thì không cần dạ ca khoát tay một cái ta hiện tại xuống lầu tìm tuyết nhi tịch giao các nàng cùng một chỗ ăn cơm chưa là được dìn xạ công chúa được rồi chương bảy trăm tám mươi bốn vây quanh chương bảy trăm tám mươi bốn vây quanh sau mười mấy phút dạ ca nam cung thu n g u y ệ t dìn xạ cùng một chỗ xuống lầu bạch huyết linh còn ghé vào dạ ca trên bờ vai đi ngủ đ ầ u cao thâm tuyết vũ lê khúc khúc ly sơ ảnh bạch tình yêu n g u y ệ t an lăng n g u y ệ t lanh nguyện ngừng tiêu ngu hễ chờ một đám nữ h à i đều tụ tại lầu một bíp tư nhân phòng ăn ăn cơm chu nữ tình đang ngồi ở chúng nữ ở giữa một tay nắm lấy khúc khúc tay nhỏ một tay nắm lấy tiêu ngu hề tay nhỏ một mặt hòa ái dễ gần mặt mày hớn hở mặt mày hớn hở bộ dáng cùng với các nàng nhỏ giọng nói chuyện phiếm tựa hồ thấy cái nào đều cảm thấy thích mà lại u y ê n t u y ê n cũng không biết đang nói cái gì chỉ thấy tiêu ngu hề cùng khúc khúc gương mặt đều có một chút phiếm h ồ n g một mặt ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng giá ca một mặt mộng b ứ c ở bên cạnh cao thâm tuyết ngồi xuống thất giọng hỏi nàng lão m ụ đây là đang làm gì đâu cao thâm tuyết nghĩ cũng nói khẽ tỉ tỉ nói là phải thật tốt nhận thức một chút tương lai nàng dâu nhóm Già ca? Già ca không còn gì để nói. cái gì con dâu tương lai đừng nói lung tung a uy rõ ràng đại bộ phận đều là rất thuần khiết hữu nghị quan hệ tốt không tốt lập tức dạ ca lại nhìn một chút lãnh n g u y ệ t ngưng ngưng a không lãnh cung chủ ngươi làm sao cũng tới rồi lãnh n g u y ệ t ngưng cứng đờ l ã n h nhạt nói ta a đó là bởi vì hệ nhi rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ kết giao bằng hưu nhưng là lại không có ý tứ một người tới ta làm sư tôn đành phải mang nàng cùng đi tiêu ngũ h ể dạ ca chỉ cảm thấy buồn cười ngẫm lại cũng biết khẳng định là lãnh nguyện ngưng chính mình muốn tới đây lại không lá gan thế là đành phải kéo tiêu ngu hề tới tăng thêm lòng dũng cảm g i a o g i a o đâu dạ c a hỏi cao thâm t u y ế t nói g i a o g i a o cùng diệp tử cùng ra đường mua đồ đi đang nói đến đó lúc hạ tịch giao cùng diệp tử vừa vận từ bên ngoài ôm bao lớn bao nhỏ thật vui vẻ trở về t i ể u dạng ngươi tỉnh a hạ tịch giao lúc này lại nhìn về phía nam cung thu nguyện nghi ngờ nói hở nam cung bu ngơ ngươi hôm nay làm sao cũng tới a nam cung thu nguyện dường như không có việc ấy ta ta không thể tới sao t h hỉ đương nhiên có thể đến a hạ tịch giao ngày đó ngươi đột nhiên dáng vẻ đó thở phì phì theo khách sạn rời đi ta còn tưởng rằng là tiểu dạ đối với ngươi làm cái gì chọc giận ngươi tức giận chứ nam cung thu nguyệt đúng rồi hạ tịch giao nhìn về phía dạ ca nói vừa mới ta cùng diệp tử ở bên ngoài dạo phố thời điểm trông thấy trong thành giống như sai lầm ải nhiễu loạn đúng vậy à thật nhiều thần quan thần điện võ sĩ nhật luân võ sĩ còn có tây dòng binh sĩ ngay tại chạy khắp nơi đến chạy tới bắt lấy nhiều người mà lại giống như còn tại từng nhà điều tra cái gì đâu dạ ca nghe xong giữ im lặng trong lòng của hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra tây phương long tộc vạn tộc xếp hạng thứ tư nhật luân tộc vạn tộc xếp hạng thứ mười chín mà vợ dận nạ là tây phương long tộc vương quốc vương hậu phía sau gia tộc là tây phương long tộc thứ hai thế lực t ử long gia tộc thế lực khổng lồ cầm bình trăm vạn mà thôn một là nhật luân tộc võ thánh địa vị gần như chỉ ở nhật luân thánh hoàng phía dưới hai người coi như tại toàn bộ trong vạn tộc đều là ngưu bức hống hống đại nhân vật dạng này hai cái đại nhân vật còn có bọn hắn mang ra viêm long pháp sư đoàn nhật luân võ sĩ đoàn toàn bộ cùng một chỗ mất tích cái này bất thế giới đại loạn mới có quỷ đâu hơn nữa còn có vụ long thần quan hắn nhưng là mười cấp thần vật、sư. địa vị gần như chỉ ở n g ũ hành thần quan phía dưới sách xem ra hôm nay kinh đô thành khẳng định sẽ mười phần náo nhiệt da ca nghĩ như vậy nói lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào dối loạn tiếng bước chân ừm da ca đôi mắt nhữ lại cảm thấy được cái gì khách sạn trang viên t r u n g quanh có rất nhiều dị tộc nhân đã bao vây nơi này rất nhanh phòng ngăn bên ngoài đột nhiên xông tới chí ít trên trăm tên thần điện võ sĩ những n à y thần điện võ sĩ rất mo đem phòng ngăn hoàn toàn vây quanh một mảng lớn bóng đen giống như, như thủy chiều lao qua nặng nề khải dày trên mặt đất bước ra phanh phanh, phanh thanh âm. bạch tình à xua lâm kiếm tu mấy người thấy thế đều đống nhiên đứng lên đóng giữ tại cửa nhà hàng mấy cái dạ r a chiến sĩ cũng lập tức rút kiếm ra cảnh giác nhìn xem những người này mong g ộ gầm t h é t một tiếng hai tay lập tức thêm ra hai thanh vũ khí một thanh trừng ư thành niên nhân loại cao lang nha động còn có một thanh so xe tại lốp xe mặt phẳng còn muốn lớn chiến truy thân hình cao lớn hoành c ả n tại những thần điện kia võ sĩ trước mặt hạ tịch giao nam cung thu nguyện bọn người cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc dạ ca vững như thái sơn ngồi ở trên ghế ngồi tiếp tục ăn cơm trưa ly sơ h n h tay cầm trường kiếm bảo hộ ở dạ ca bên người l ệ n h l u n g nhìn chằm chằm những n à y tự tiện xông vào thần điện võ sĩ các ngươi muốn làm cái gì đây là chúng ta dạ ra chỗ ở tư nhân lĩnh vực các ngươi có tư cách gì tự tiện xông vào nam cung thu nguyệt có chút những mày nàng biết khẳng định là bởi vì chuyện ngày hôm qua hôm qua dạ ca bọn hắn theo kết giới đi ra thời điểm còn bắt đi một vị thần quan những n à y thần điện võ sĩ đoán chừng đều là hướng về phía vị kia thần quan đến cao thâm viết thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua b ộ t phía lại nhìn một chút bên người dạ ca cầm ra một cái điện thoại di động đổ vật điểm mấy lần Mongo, Asua, Lâm Kiếm tu. còn có cái khác mấy cái dạ gia chiến sĩ rất nhanh liền bị những thần điện kia võ sĩ cho chế phụ bởi vì là tại hoàng gia quý tộc khách sạn p h ò n g ă n trên thực tế dạ ca cũng không có an bài quá nhiều binh sĩ đóng giữ ở trong này chỉ có chút ít mấy cái thủ vệ đương nhiên ngăn không được những n à y thần điện người thả ta ra mặc dù bị người dùng thần thuật á p chế bốn năm cái thần điện võ sĩ cùng một chỗ đệ lại tứ chi của hắn đem hắn đẻ ngã trên mặt đất lại còn đang không ngừng mà r y rủa dít đạo một tên mặc thuần bạch sát thần quan bảo thần quan theo một chúng thần điện võ sĩ ở giữa đi ra không phải ngũ hành thần quan mà là một tên khác mười cấp thần quan nhìn hắn đất thủ h ắ n là một cái á nhân hắn thần sắc bệnh nễ trong ánh mắt lộ ra một cỗ phảng phất trời sinh cao ngạo cái tia á nhân thần quan nhìn một chút bị chế phục mỏng gỗ còn có cái khác dạ ra chiến sĩ còn có cùng dạ ca một bản thần sắc hồi hộp mấy nữ h à i nhóm mỉm cười dạ ca tiên sinh ngươi còn chưa có nói xong hắn liền cảm giác đầu của mình bị một cái lạnh leo cứng rắn đổ v ậ t c h ô đứng n g n g á nhân thần quan thân thể lập tức cứng nhắc một chút ở phía sau hắn một cái hình tròn phi hành người máy hai tay bưng ngắn hình ma năng thương bộ mặt biểu lộ trên màn hình hiện ra một cái phẫn nộ biểu lộ trong tay ma năng thương đã lên đạn tích xúc năng lượng phát ra o n g o n g tiềm không chỉ là á i nhân thần quan còn có những thần điện kia võ sĩ bọn hắn cũng đều đ ô n g nhiên thời đ ỉ n h dừng động tác bởi vì dạng này phi hành người máy còn không chỉ một cái chỉ ít hàng ngàn con dạng này cỡ nhỏ người máy không biết khi nào vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại đại sành có bay tại không trung có đứng trên trần nhà có theo bốn phía mặt đất vây quanh mà đến mỗi một cái nhỏ người máy trong tay đều bưng ma nam t h ư ờ n g có rất nhiều song cầm súng tiểu liên có rất nhiều súng trường còn có vậy mà bưng so với chúng nó thân hình đại xuất gấp mấy lần súng máy gạt đỉnh trái lại đem những thần điện kia võ sĩ đoàn đoàn bao vây chương bảy trăm tám mươi lăm nàng thầm mỹ ta chương bảy trăm tám mươi lăm nàng thầm mỹ ta những này bề ngoài giống như là quả cầu kim loại cỡ nhỏ người máy không thể nghi ngờ là cao thâm t u y ế t máy móc quân đội người ở chỗ này vậy mà ai cũng không có phát hiện những này nhỏ người máy quân đoàn đến cùng là từ đâu xuất hiện lãnh nguyệt ngưng có chút há to miệng trên mặt thần sắc không che giấu nổi kinh ngạc vừa mới liền ngay cả nàng đều không có phát hiện nhiều như vậy nhỏ người máy là làm sao xuất hiện nàng quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên người dạ ca một mặt trầm t ĩ n h như nước cao thâm viết tám năm thời điểm trước kia lãnh nguyệt ngưng cũng là gặp qua cao thâm viết lúc kia nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài m à thôi bây giờ thế mà đều đã trưởng thành đến tình trạng này sao không nghĩ tới yêu nghiệt tồn tại còn không vẹn vẹn chỉ có dạng ca một cái mà thôi chu ngữ tình nhìn thấy cảnh này cũng nhìn một chút cao t h â m thuyết khỏe miệng giơ lên mỉm cười có thể dùng một lần k h ô n g chế nhiều như vậy nhỏ người máy tuyết nhi cơ giới sư năng lực lại mạnh lên a á nhân tần quân mồ hôi lạnh trên đầu nháy mắt x u ố n g ra phàm là nhìn qua ám hắt thành buổi họp báo đều biết những n à y m à n à n g vũ khí uy lực coi như không biết trải qua trước mấy ngày vạn tộc phong hội giác đấu thi đấu tất cả mọi người cũng đều biết d i r a ghen vũ khí lợi hại giá ca vẫn vẫn ngồi ở trên ghế ngồi chậm rãi ăn hắn cơm trưa hắn ngay tại cắt một khối b ò bít tết trong tay dao ăn đem b ò bít tết chậm rãi mở ra sau đó dùng cái xin đưa vào trong miệng tinh tế nhấm ớt ăn làm lại cầm lấy bên người một chi rượu đỏ có chút ngẩn bốn mươi lăm độ uống một hớp từ ngực nô、no, y ê u nhã gắn xong b ư ớ c đem ly rượu đỏ vô xuống giá ca liếc mắt nhìn vẫn còn bị ma năng thương chỉ vào ái nhân thần quan cười một cái nói đột nhiên làm ra như thế lớn p ô trường vừa ở vào cửa đến liền theo ngược lại ca người c á c nhân g ư i t ầ n quan điện người đ y mấy là cái Á từ A. h â n thần quan rất nói h h bình tĩnh lại. Tốt xấu hắn cũng là thần như phách pháp thiên, a quan ca nữa, n cũng điện người. này cũng không Tốt lại. là lối lại dạ Coi cái xấu vô vô khả năng á m tại ban ngày ban mặt tiên dưới sinh. ban ban phía ca ngày này đến hắn. Dạ ca tiên sinh. Á nhân thần đậu quan nói, quang minh liên minh hội còn có ngũ hành thần quan có việc muốn mời ngài đi qua nói chuyện dạ ca mời ta đi qua lời nói chỉ cần thông báo một tiếng không là tốt rồi các ngươi mang nhiều như vậy võ sĩ lại là tập kích lại là vây quanh lại là độc thủ xem ra nhưng không hề giống là mời ý tử a á nhân thần quan cho nên đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi dạ ca biết rõ còn cố hỏi nghe nói các ngươi sáng sớm ngay tại trong thành khắp nơi điều tra khắp nơi bắt người chuyện quan trọng gì cần náo r a động tĩnh lớn như vậy á nhân thần quan chăm chú nhìn dạ ca biểu lộ tựa h ồ tại căn cứ ánh mắt của hắn cùng biểu lộ phán đoán hắn có hay không là đang chứa nhưng là dạ ca đã là cỡ nào kẻ giả đời lão hồ ly nơi nào sẽ bị hắn nhìn ra mánh q u ỏ e lúc đầu kế hoạch của hắn là mang thần điện võ sĩ xuống tới nắm giữ cục diện về sau cho dạ ca áp lực tâm lý nhìn xem có thể hay không hiện trường hỏi hàn ra cái gì lỗ t h ủ đến bị người tập kích vây quanh dạ ca hiển nhiên là không có khả năng có tâm lý chuẩn bị lúc này hỏi han thường thường là hữu hiệu nhất nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng không cần nói hỏi han đầu của bọn hắn hiện tại cũng còn bị thương chỉ vào đâu á nhân thần quan đành phải đàng hoàng nói dạ ca tiên sinh khả năng không biết hôm qua ra một kiện đại sự tây phương long tộc tử long vương về sau bờ dân ạ còn có nhật luân tộc võ thánh thôn một tiên sinh song song mất tích tung tích không rõ song song mất tích dạ ca lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hai người bọn họ bỏ trốn rồi á nhân thần quan những người khác các ngươi thần con điện hiện tại còn phụ trách cái này việc sự tình dạ ca nghi hoặc đây thuộc về gia đình luân lý phạm chủ a á nhân thần quan dạ ca tiên sinh mời nguyên nghiêm túc một điểm khu khu t ố t dạ ca cho nên hai người bọn họ mất tích có quan hệ gì với ta á nhân thần quan nặng nghề mà nói cùng bọn hắn hai vị cùng một chỗ mất tích còn có nhật luân tộc một đám thiên khải cảnh võ sĩ cùng một đội tây long tộc viêm long pháp sư đoàn trọng yếu nhất là đoàn đội của bọn họ bên trong còn có một tên mười cấp thần quan dạ ca sau đó thì sao mỗi một vị bị thần minh tán thành thần quan bọn hắn sinh mệnh bài đều sẽ lưu tại thần quan trong điện á nhân thần quan nặng nghề mà nói đêm qua vụ long thần quan bảng hiệu đột nhiên nát điều này nói rõ vụ long thần quan tại tối hôm qua đột nhiên tử vong giá ca như như mày nguyên lai là dạng này chết một vị thần q u a n a c h ắ c không được các ngươi phản ứng như thế lớn bất quá ngươi vừa mới nói cái này nửa ngày ta giống như còn là nghe không hiểu chuyện này đến cùng cùng ta có quan hệ gì á nhân thần quan thần tình nghiêm túc nói hắc long vương gùn sạch biết chuyện này về sau lập tức triển khai điều tra hắn hỏi thăm vợ dân ạ điện hạ thủ hạ cùng tâm phúc biết được vợ dân ạ trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại mệnh lệnh thủ hạ điều tra một người thu thập một người tình báo và tin tức dạ ca ai á i nhân thần quan ngươi ta dạ ca trầm mặt một chút nàng thẩm mến ta a á i nhân thần quan không quá phù hợp không quá phù hợp ta chỉ thích đơn thuần tiểu cô nương khả ái không quá ưa thích người kỳ a không dầu vợ dạ c a tiếc nuôi lắc đầu phốc phốc hạ tịch giao nam cung thu nguyệt diệp tử khúc khúc mấy nữ hài nhịn không được t h ấ p giọng gửi ra tiếng dạ ca thiên sinh mời n g ư y i n g h i ê m túc một điểm đây là liên quan đến một vị thần quan tính mệnh đại sự á nhân thần quan tức giận nói a a không có ý tứ quen thuộc dạ ca làm ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc cho nên cái này có thể nói rõ cái gì đâu á nhân thần quan không chỉ là vợ dân nạ điện h ạ n h ậ t luân thánh hoàng bên kia đã trải qua điều tra phát hiện thôn một tiên sinh trong khoảng thời gian này cũng đang thu thập ngài tình báo cùng tin tức hắn c ụ ám dạ ca p h í n h lại dừng một chút sau đó thì sao người không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích á nhân thần quan sụ mặt nghiêm túc nói bọn họ hai vị tại trước khi mất tích đều đối với ngài tiến hành cẩn thận gây nên điều tra lại điều động tinh nhuệ n h ậ t luân võ sĩ cùng viêm lòng pháp sư đoàn rất hiển nhiên là triển khai hành động gì chúng ta hoài nghi cái hành động này mục tiêu chính là ngươi nhưng là hiện tại ngài lại bình an vô sự ngồi ở chỗ này ăn cơm trưa vợ d ậ na điện hạ cùng thôn một tiên sinh lại mất tích vụ long thần q u a n cũng xác định đã tử vong á i nhân thần q u a n dừng một chút nói cho nên chúng ta tuyệt đối có lý do hợp lý hoài nghi vụ long thần q u a n chết còn có bọn họ hai vị mất tích đều cùng dạ ca tiên sinh ngài có quan hệ chương bảy trăm tám mươi sáu ngầm hiểu lẫn nhau chương bảy trăm tám mươi sáu ngầm hiểu lẫn nhau ngang xác thực thật đúng là cái rất đầy đủ lý do dạ ca nhẹ gật đầu nghĩ thầm bọn gia hỏa này điều tra tốc độ quả nhiên khá nhanh hắn xử lý vợ dân ạ cùng thôn một tuyệt đối có thể nói là không có lưu một điểm dấu vết xử lý vụ long thần quan trước đó từ lâu chặt đức hắn cùng thần minh liên hệ nhưng rất hiển nhiên chỉ có hắn bên này làm sạch sẽ còn chưa đủ theo lý mà nói vợ dân ạ cùng thôn một tại vạn tộc phong hội trong lúc đó liên hợp tính toán muốn làm hại hắn giả ca liền xem như đem hai người họ đều xử lý cũng là hợp quy hợp pháp không ai có thể nói cái gì thậm chí hắn còn có thể trái lại cáo trạng tây long tộc cùng nhật luân tộc hướng bọn hắn yêu cầu bồi thường nhưng là dù sao còn có một cái vụ long thần quan một khi thừa nhận vợ dân ạ cùng thôn một là hắn xử lý như vậy cái này m ớ i cấp thần thuật sư c h ế t khẳng định cũng liền cùng hắn thoát không khỏi liên quan nhưng là dạ ca nhú bay ta hôm qua cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mấy người bọn hắn ngài xác định ngươi là cho rằng ta một cái chỉ là thiên khải cảnh siêu phẳng giả có thể tại bọn hắn một vị hồn đế cảnh nhất giai một vị hồn đế cảnh thất giai một vị m ớ i cấp long tộc thần thuật sư cộng thêm mấy chục hào nhật luân võ sĩ cùng v i ê m l o n g pháp sư án t o à n phía dưới đem bọn hắn toàn diện phản sát sau đó còn không lưu một điểm dấu vết á nhân thần quan trầm mặt một trận đã chưa từng gặp qua lời nói còn hy vọng dạ ca tiên sinh ngài có thể theo chúng ta đi một chuyến thật tốt giải thích rõ ràng vũ hành thần quan còn có quang minh liên minh hội hội trưởng đều muốn thấy ngài nam cung thu nguyệt n i ế t miệng các ngươi nói đi với các ngươi liền đi với các ngươi các ngươi lại không có chứng cứ dựa vào cái gì tùy tiện gọi đến người không có việc gì dạ ca lại để lại đầu của nàng đứng lên ung dung mà nói kia liền đi một chuyến thôi vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết quang minh liên minh hội hội trưởng đại nhân bạch tình lo lắng nói cái kia không phải ta mang một số người cùng ngài cùng đi chứ nếu không bạn nhất bọn hắn uy bức lợi d ụ vũ h a n g i á họa tra tấn bất cung ái nhân thần quan sắc mặt đột biến làm càn ngươi cho chúng ta thần quan điện là địa phương nào chúng ta thế nhưng là thần minh sứ giả chúng ta là đại biểu thượng thần chấp hành luật pháp giữ gìn vạn tộc thế giới trật tự làm sao lại làm ra chuyện như vậy bạch t i n h t h ư ờ n h ẹ vậy nhưng có nói không cần gia ca ung dung nói ta tin tưởng thần quan điện tại không c ó chứng cơ dưới tình huống là sẽ không làm làm trái thần quy sự t ì n h đến mà lại coi như bọn hắn dám làm cái gì nơi này chính là kinh đô chính hắn địa bàn còn sợ ngươi làm cái gì vài phút đem ngươi lâm thời quang minh liên minh hội tổng bộ đều cho xem bằng cao thâm tuyết khoát tay một cái những cái kia nhỏ người máy lúc này mới toàn bộ triệt hạ xương ống á nhân thần quan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng người n ẽ già giơ tay lên g i ạ c a tiên sinh mời g i ạ ca ừng cao thâm tuyết quay đầu nhìn một chút hắn nhẹ nhàng nói ta sẽ dùng tiền không chi nhãn quá chặt cần cho ta phát tin tức ta liền đẻ xuống nước ấm nam cung thu n g u y ệ t quay đầu y ế u kỳ cái nút gì a cao thâm tuyết đ ờ i thứ ba thăng cấp bản nạ nổ áp xúc ma trận ma năng đạn đạo toàn đạn phát xạ nước ấm á nhân thần quan dạ ca đưa tay s、so、a một cái ok thủ thế sau đó cùng những thần điện kia võ sĩ đi ra phòng ă n hạ tịch giao vẫn còn có chút lo âu gãi gãi quần áo nói tuyết nhi tiểu dạ sẽ không có chuyện gì chứ cao thâm biết lắc đầu tiểu dạ nói không có việc gì kia liền không có việc gì dạ ca đi theo á i nhân thần quan cùng một chúng thần điện võ sĩ rất nhanh liền đi tới kinh đô lâm thời thiết lập quang minh liên minh hội tổng bộ đi tới một hội nghị đại s ả n h chính là vạn tộc phong hội trong lúc đó quang minh liên minh hội nước thành viên lãnh đạo học địa phương sách trang chi đến thật đúng là cao đại thượng dạ ca nói dạ ca tiên sinh mời đi á nhân thần quan lần nữa đưa tay dạ ca đi t h ẳ n g v à o hội nghị trong đại sảnh ngồi c h í ít mười mấy người v ũ hành thần quan đều tại ở giữa còn có một cái xem ra hòa ái dễ gần tóc hơi trắng giống như là giáo sư đại học trung niên nam nhân bể ngoài nam tính bên cạnh còn có mấy cái nhật luân tộc người cùng tây phương long tộc người những người này nhìn xem dạ ca ánh mắt rõ ràng đều mang đ ị c h ý tại bọn hàn chính đối diện chỉ có một cái chỗ ngồi rõ ràng là lưu cho dạ ca không cần những người khác nói dạ ca trực tiếp thoải mái tại tòa kia vị tòa hạng địa bộ này thật đúng là giống như là thầm phạm nhân ngươi vốn chính là người bị tình nghi một thanh niên quý tộc trang điểm tử long nhân tại dạ ca vừa tiến đến thời điểm liền trận mắt nhìn âm u mà nói ngươi chính là dạ ca ngang dạ ca xứng sở nói ngươi đem chúng ta vợ dần nạ vương hậu làm tới đến nơi lâu rồi t ử long nhân siết chặt quyền tựa hồ tức giận phi thường bộ dáng dạ ca kỳ quái các ngươi to lớn tây phương long tộc quốc thế mà liền vương hậu đều mất đi náo ra như thế lớn trò cười kết quả chạy tới hỏi ta ta lại không phải tình nhân của nàng t ử long nhân ngươi tờ mờ ngồi ở giữa trung niên nam nhân nhìn hắn một cái lãnh đạo mà nói tây long tộc mấy vị nếu như các ngươi muốn làm phiền chúng ta điều tra làm việc liền mời các ngươi hiện tại liền ra ngoài tử long nhân lập tức không nói lời nào nhưng vẫn còn là một mặt tức giận chừng mắt giạ ca không có ý tứ trung niên nam nhân hai tay mười ngón đan s e n đặt lên b à n nhìn qua giạ ca tự giới thiệu mình một chút đi ta là đương nhiệm quang minh liên minh hội hội trưởng đồng thời cũng là ghen công ty chủ tịch vạn tộc thương hội chủ tịch giạ ca nhữ nhữ mày trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc trên giới quan sát tỉ mỉ trung niên nam nhân không nghĩ tới quang minh liên minh hội hội trưởng cùng g e n công ty chủ tịch thế mà là cùng là một người dạ ca khoanh tay nghe nói ghen công ty chủ tịch gần đây rất thật bí chưa từng có ai từng thấy bộ mặt thật của hắn không nghĩ tới ngươi hôm nay ngược lại là không có chút nào bất luận cái gì ngụy trang trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang mặt nạ thay đổi bộ mặt cái gì ngươi hiện tại trông thấy cũng không phải diện mục thật của ta trung niên nam nhân nói ta có thể là bất luận kẻ nào gương mặt nói trung niên nam nhân một giây sau ngay tại dạ ca trước mắt nhanh chóng biến thành một cái lao đầu dâu bạc dạ ca dạ ca h í mắt hắn dùng thiên đạo hệ thống quét hình đối phương thuộc tính nhân vật tuổi tác tuổi đẳng cấp trung tộc t h ổ t í n h quét hình không ra dạ ca như có điều suy nghĩ quả nhiên loại tình huống này chỉ có một khả năng giữa người chơi lời nói đồng dạng đều có được tiên đạo hệ thống là không cách nào quét hình đối phương bản g thông tin nói như vậy cái này quang minh hội trưởng cũng hẳn là là cùng diệp băng thôn một bọn hắn ba trăm năm trước d á n g lâm đến cái thế giới này người chơi cái này đều không trọng yếu hắn lại biến trở về trung niên nam nhân bề ngoài chúng ta còn là đến tâm sự chính sự đi được dạ ca biểu lộ trầm tĩnh cùng hắn cùng nhìn nhau liếc mắt hai người tại lẫn nhau đều quét hình không r a lai lịch của đối phương về sau trên cơ bản liền đã ngầm hiểu lẫn nhau chương bảy trăm tám mươi bảy còn có loại chuyện tốt này chương bảy trăm tám mươi bảy còn có loại chuyện tốt này quan g minh hội trưởng liếc mắt nhìn bên cạnh tuổi trẻ trợ lý trẻ tuổi trợ lý lập tức hiểu ý t i ế p lời ngữ hỏi giả ca tiên sinh chắc hẳn ngươi đã biết tây long quốc vợ dân ạ, nhật luân quốc tôn u m ụ c còn có mười cấp thần thuật sư v ụ long thần quan bọn hắn tất cả đều mất tích trong đó v ụ long thần quan đã xác nhận tại hôm qua tử vong ừ n biết đến người ta vị kia thần quan đã nói qua g i ca nói vậy ta liền thẳng vào chủ đề đi trẻ tuổi trợ lý nhìn chăm chú d a ca bọn hắn mấy v ị tại mất tích trước đó tựa hồ có đang l ư u đồ lấy n g ư ơ i làm mục tiêu bí mật nào đó hành động cho nên ta muốn hỏi n g ư ơ i hôn qua ở nơi nào cùng đều đã làm những gì ta chưa thấy qua vợ dân nạ cùng thôn một bất quá ta ngược lại là thu thập một đám bạn tộc lính đánh thuê d a ca nói bọn hắn tại địa bàn của ta cố ý làm phá hư bất quá ngươi nói đúng bọn hắn đúng là vợ dân nạ dùng tiền mua được người cố ý quấy dối trả t ta tại đất của ta lao nhận qua nghiêm hình bức cung về sau bọn hắn đã tất cả đều nhận trẻ tuổi trợ lý vợ già nạ vương hậu tại sao muốn trả thù ngươi ta làm sao biết ra ca thở dài ta cũng rất buồn bực à ta ép hỏi những cái tia vạn tộc lính đánh thuê muốn hỏi ra cái nguyên c ớ tới nhưng bọn hắn cũng đều là lấy tiền làm việc hỏi điểm cái gì đều là hỏi gì cũng không biết muốn không ta đem bọn hắn giao cho các ngươi các ngươi thay ta đến hỏi có ai có thể chứng minh ngươi ngày hôm qua hành tung sao có a ta một đám thủ hạ còn có đây này còn có ta mấy nữ bằng hữu ý của ta là trừ cùng bản thân ngươi có quan hệ thuộc hạ thân thích bằng hữu bên ngoài có hay không cái khác người làm chứng có thể chứng minh ngươi ngày hôm qua hành tung dạ ca nhữ mày nhìn lời này của ngươi nói ta hôm qua tự mình dẫn người lên núi đi bắt những cái kêu hay dối vạn tộc lính đánh thuê không mang thân tín của mình thực hạng chẳng lẽ ta còn đặc biệt ở bên người mang cái không có quan hệ người xa lạng ngươi n g á n g á ngươi hỏi đây đều là vấn đề gì trẻ tuổi trợ thủ đ i ê n lặng không nói gì tiếp lấy tại quan minh hội trưởng vũ hành tần h quan nhật luân tộc tây long tộc nhiều mặt chú ý phía dưới trẻ tuổi trợ thủ lại đưa ra mấy cái vấn đề bất quá trên cơ bản toàn bộ đều bị dạ ca từng cái hời hợi hóa giải đi qua một điểm lỗ thủng đều không có lưu cho đối phương trên thực tế dạ ca hôm qua liền đã nghĩ tới hôm nay sẽ có loại khả năng này cho nên hắn đương nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ một loạt lý do thoái thác mặc dù nói vợ i ậ nạ cùng thôn một tại trước khi mất tích biểu hiện ra ngoài tất cả dấu hiệu hết thảy manh mối đều chỉ hướng dạ ca nhưng trung pi là không có bất kỳ chứng c ứ nào nếu như là đối đãi người bình thường khả năng còn có thể trước bắt lại giam lại chậm rãi t h ẩ m chậm rãi hao tổn hao tổn đến xuất hiện lỗ thủng mới thôi nhưng dạ ca hiện tại cũng không phải người bình thường dạ ra hiện tại thực lực kinh tế có thể nói là phú khả đích quốc quân đội sức chiến đấu còn là ân số không có ai biết dạ ra quân đội hiện tại chân thực thực lực tựa như không có ai biết vũ khí của bọn hắn trong kho đến cùng còn giấu bao nhiêu giống như là g e n vũ khí trang bị như vậy đ ồ n g dạng lúc trước ở trong vạn tộc người chi bằng lấn nhân tộc bây giờ đã sớm không giống nếu là tại không có chứng cớ dưới tình huống đem dạ ca giam lại danh bất chính nôn bất thuận quảng t i là dạ ra người muốn trực tiếp lật tung này g thế nào còn có vấn đề nào khác không dạ ca nói trẻ tuổi trợ thủ nhìn xem trong tay một cái sách nhỏ ừng nếu như không có ta coi như có vấn đề dạ ca đang ngồi vội bạn đến đều đến liên quan tới vợ dân nạ cùng thôn một cùng một chỗ hợp mưu ám to ta còn lính đánh thuê ở trên địa bàn của ta quay dối sự tình các ngươi quan g minh liên minh hội không thể không quản á trẻ v ừ i trợ thủ cái này dạ ca dùng tầm chỉ chỉ tây long tộc cùng nhật luân tộc cái kia hai nhóm người ta yêu cầu truy cứu nhật luân quốc cùng tây long quốc trách nhiệm truy cứu bọn hắn bồi thường hắn nghĩ nghĩ giơ tay lên so thủ thế tổn thất kinh tế tăng thêm tổn thất tinh thần ân ta cũng không nhiều mớn liền hai trăm triệu kim tệ đi t ử long nhân ta giờ nờ mờ tử long nhân rõ ràng có chút trẻ tuổi nóng tính phía sau hắn một cái khác bề ngoài lớn tuổi chút tây long tộc người đệ lại vở vai của hắn hướng hắn lắc đầu trẻ tuổi trợ thủ trầm m ặ t một lát quay đầu nhìn về phía quan g minh hội trưởng quan g minh hội trưởng dừng một chút nhìn xem dạ ca chuyện này về sau chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải quyết trả lời dạ ca được rồi hiện tại ta còn có một chút những vấn đề khác muốn hỏi ngươi quan g minh hội trưởng cầm qua sách nhỏ mở ra hỏi chúng ta một mực rất yêu kỳ đại khái tại một năm trước ngươi siêu phàm đẳng cấp vẫn còn vạn tựa cảnh ngắn ngủi thời gian một năm ngươi l ạ như thế nào liền vượt hai cái lớn đẳng cấp đột phá tới thiên hải dạ ca vấn đề này cùng sự kiện lần này không có quan hệ a đích sắc không có quan hệ q u a n g minh hội trưởng bình tĩnh nhìn qua hắn ta chỉ là rất hiếu k ỷ loại này tốc độ lên cấp hoàn toàn vượt qua lẽ thường ta cũng không biết đại khái là thiên phú đi kỳ thật ta khi còn bé nguyên bản một mực coi là mọi người tốc độ lên cấp đều là nhanh như vậy dạ ca nhìn một chút mọi người tại đây nhưng là lớn lên về sau mới phát hiện nguyên lai、like、những người khác cùng ta giống như có chút không giống lắm ta cũng không biết là bởi vì ta thiên phú tốt còn là những người khác thiên phú quá kém mọi người tại đây hoa minh hội trưởng h i p h í mắt Dạ ca thiên sinh mời ngươi nghiêm túc một chút trả lời ta hẳn là có thể lựa chọn không trả lời à? Dạ ca hỏi đương nhiên có thể quan g minh hội trưởng nhưng nếu như ngươi không trả lời chúng ta liền có lý do hoài nghi ngươi là có hay không dùng loại nào đó tà ác thủ đoạn cưỡng ép tăng lên đẳng cấp thì như ngươi cùng loại nào đó du đẳng trên thế gian xa cổ tà ác linh hồn đạt thành giao dịch dựa theo quan g minh liên minh hội luật pháp chúng ta có quyền đối với ngươi tiến hành điều tra cùng tẩy lễ tẩy lễ đúng ngươi cần lưu tại nơi này thời gian một ngày tiếp nhận thánh quang thần l ự c tẩy lễ nếu là ngươi có thể chịu được mới có thể nói rõ thân thể của ngươi không có t à linh b á m thân bên cạnh tử long nhân nghe nói như thế khoe miệng có chút d ư ơ n g lên thánh quang tẩy lễ đối với nắm giữ thần l ự c thần quan đến nói là có chỗ tốt cực lớn chuyện tốt thường thường chỉ có thủ công thần quan tài năng hưởng thụ nhưng đối với hắc ám chủng tộc sinh vật cũng bị hắc ám linh hồn b á m thân sinh vật đến nói thánh quang tẩy lễ đối với hắn thì là trí mạng không có bất luận cái gì bản thân hắc á m linh hồn có thể tại dưới thánh quang đào thoát g i ca mặc dù không tính là h ắ cám chủng tộc nhưng hắn nhưng cũng là ma hóa người ở biến trên người hắn là có được chính là ma lực vừa bạn cùng thánh quan g hệ thần lực tương khắc tiếp nhận thánh quan g tề lễ với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ nhất tra tấn coi như không đến mức giống h ắ cám t r ù n g tộc như thế hồn phi p h á c h tán ma lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng ừ t ử long nhân cười lạnh trong lòng có chút đ ắ c ý dạ ca lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng còn có loại chuyện tốt này mọi người tại đây